Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện mang thai với cha của vai ác. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 21 bị ốm, bà chủ của nông gia nhạc làm theo cách của hứa hàm, quả nhiên bán rau sống rất đắt hàng. Hơn nữa bà cũng kiếm được nhiều lời trong thời gian ngắn. Hứa hàm thấy bà kiếm tiền vui vẻ liền bắt đầu bàn bạc lại giá cả với bà ấy. Bà chủ thái cho rằng giá cao nhất cô bán là giá thị trường, kết quả hứa hàm còn bán với giá cao hơn giá thị trường 2 năm, dường như muốn kiếm lại số tiền đợt trước cô bị lỗ. Cái giá này, đừng nói đến người keo kiệt như bà chủ thái, kể cả khách hàng bình thường không keo kiệt cũng phải suy nghĩ một chút trừ khi đụng phải loại người không thiếu tiền như đàm Việt mà thôi. Nhưng hứa hàm kiên quyết không chịu bớt một phân tiền nào. Bà chủ thái thấy thế, vốn tưởng hứa hàm lại giở trò cũ nên chờ hứa hàm gọi điện thoại lại cho mình. Nhưng lần này hứa hàm lại không gọi điện thoại, sáng hôm sau cũng không đưa rau qua. Em gái à, cô như này cũng quá xấu tính rồi đó. Bà chủ thái gọi điện thoại cho hứa hàm lên án. Ở bên này tôi còn một đống khách hàng đang chờ ăn, cô như vậy tôi biết làm sao bây giờ. Hứa hàm nhàn nhạt nói, bà chủ thái tôi đã nói rồi, vật quý nhờ hiếm. dao như nhà tôi tôi tin bà tìm khắp toàn bộ trấn trên cũng không tìm ra được hộ thứ hai giống nhà tôi. Tôi tin tưởng giá trị của chúng, càng tin tưởng với việc bà bán chúng trong khoảng thời gian dài cũng sẽ thu được lợi nhuận lớn. Bà xem làm như nào đi. Bà chủ thái im lặng một lát rồi nhịn đau nói có thể tăng thêm một chút nhưng không thể tăng như cô nói được. Như vậy chẳng phải tôi hoàn toàn cho không cô à. Bà chủ thái, vậy là bà còn chưa hiểu ý của tôi rồi. Nếu bà gọi điện để mặc cả thì xin lỗi, tôi không tiếp tục tiếp điện thoại nữa. Bà suy xét rõ ràng rồi gọi lại cho tôi sau đi. Này này, đừng ngắt điện thoại. Vâng, bà nói đi ạ. Cô cứ từ từ, bà chủ thái nói, bên kia không tiếp tục có âm thanh, nhưng có tiếng phím bấm ồn ào. Hứa hàm biết đối phương đang ngồi ấn máy tính tính toán giá cả nên kiên nhẫn chờ bà tính nửa ngày. Được rồi, giọng điệu của bà chủ thái đau như bị cắt một miếng thịt. Thế chốt giá như cô vừa nói. Nhưng tôi muốn chỉ có cửa hàng nhà tôi được mua rau nhà cô để bán. Cô không được phép bán cho người khác, cũng không được tự ý bán rau sau lưng tôi. Hứa hàm hơi ngẫm nghĩ một chút, hiện tại đương nhiên cô không thể tiếp tục bán cho nơi khác. Nếu thật sự bên nông gia nhà có thể bán rau cho cô thì cô đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Nhưng hứa hàm tự để lại đường lui cho mình, chỉ nói bán cho bà rau sống. Hai bên thỏa thuận thành công, có nguồn tiêu thụ là nông gia nhà hứa hàm bán được rất nhiều rau. Nếu không có bên đó cô sẽ phải chơ mắt nhìn rau của nhà mình chín nhưng không ăn được. Nhìn cảnh đó thì cô vô cùng đau lòng, dù sao chúng cũng là do mình vất vả vun trồng mà. Chỉ là đi giao rau cũng là một vấn đề lớn. Hiện tại đang là mùa đông, trời rất lạnh, trường học đã nghỉ, không có nhu cầu mua rau. Muốn tới chỗ nông gia nhạc để giao rau thì cô cũng phải ngồi xe điện đi hết nửa tiếng. Kể cả có mặc ấm áp thì sáng tinh mơ đi đưa đồ ăn cũng vô cùng lạnh. Hơn nữa nhu cầu của bên nông gia nhạc cũng khá lớn. Hứa hàm đi hỏi trong thôn một vòng, ở trong thôn có hai chiếc xe ba bánh nhưng không thuê được. Thật ra cũng có thể thuê xe vận tải cỡ nhỏ nhưng giá của chúng lại cực kỳ cao. Hứa hàm yên lặng che ví tiền của mình. Nếu thuê xe vận tải thì phần lớn số tiền mỗi tháng cô thu được từ bên trường học sẽ chui vào túi quần của tài xế lái xe. Hứa hàm quyết định sẽ tiếp tục tự đi giao rau, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối để đảm bảo cho rau luôn tươi và ngon mỗi lần đi cô đều để đầy rau ở dưới chân xe và buộc vào đằng sau xe. Kết quả chỉ mới đưa được một ngày, hứa hàm liền bị cảm. Buổi sáng chỉ hơi hơi đau họng, cô còn cho rằng mình bị nóng trong nên uống trà lạnh. Đến buổi chiều mới thấy cả người đau nhức mới biết rằng mình đã bị cảm. Hứa hàm lo mình đang cho khẩu khẩu bú nên không dám uống thuốc bậy. Chờ buổi tối đưa rau trên chấn xong thì qua phòng khám khám một chút thuận tiện mua thuốc để uống. Cháu như vậy có đi giao rau được không? Buổi chiều, bà nội kiều đi hái do cùng hứa hàm thấy cô vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh thì lo lắng hỏi. Hứa hàm uống một ngụm nước trong bình giữ nhiệt nói, chắc là không sao đâu bà. Tối nay cháu đi đưa thêm một chuyến, nếu ngày mai mà khó chịu hơn thì cháu thuê xe để họ đưa hộ mình mấy ngày. Sau đó thì mua cái xe ba bánh mới. Bà nội kiều chăm cô từ bé đến khi trưởng thành, trong lòng bà cũng thương cô, cật đầu nói, nên mua xe ba bánh, chứ không tới tới lui lui như vậy cũng rất mệt. Hứa hàm cười, lái xe có gì mệt đâu bà, so với cháu thì nhiều người còn mệt hơn nhiều. Ở trong thôn thì nhà bọn họ cũng được coi là nhà kiếm tiền dễ nhất. Rau lớn lên nhanh, nguồn tiêu thụ cũng rộng. Nhà người ta làm từ sáng sớm đến tối mịt, mỗi ngày phơi mình ở đồng ruộng hơn 10 giờ mà số tiền thu được còn không bằng một nửa số tiền nhà cô thu vào. Hai người cùng nhau cho rau vào trong rổ, cho đến bên đường bỏ vào trong bao tải rồi buộc trên xe đạp điện Hứa hàm cắn răng nâng một nửa chỗ rau lên, lau mồ hôi lạnh trên chán, thở hồng hộc mà nói, bà ơi, cháu nghỉ một chút, còn một ít nữa bà dọn giúp cháu với. Không phải cô muốn bắt người già làm việc nặng nhọc mà thật sự lúc này cô đang vô cùng mệt mỏi, không có sức để làm gì hết. Tuy rằng bà nội kiều cũng lớn tuổi nhưng sức bà lại vô cùng lớn, chút việc nho nhỏ này hoàn toàn không có khó khăn với bà, à được được cháu xem có muốn về nằm nghỉ một lát không, bà làm một chút là xong rồi. Không cần đâu ạ, cháu chỉ hơi mệt một chút thôi, ngồi nghỉ là được rồi bà. Hứa hàm ngồi bên cạnh đường, rúi đầu vào khuyều tay thở dốc Cô chỉ cảm thấy người mình cực kỳ nhức mỏi, cổ hỏng như bị lấp kín, cứ khụ khụ không nói được gì, vô cùng khó chịu. a chú ơi, hình như là gì kiều. Thời điểm hứa hàm đang mơ mơ màng màng liền nghe được giọng nói của người khác. Tiếp đó cô bị người nào đó nhẹ nhàng lay lay một chút giọng nói lạnh lạnh của người đàn ông vang lên bên tai kiều vãn tình. Cô mệt hả? Hứa hàm ngẩn đầu lên, thấy trước mắt có một đôi chân thon dài. Nhìn tiếp lên là khuôn mặt đẹp trai của cô Yến Khanh. Khi cô đang ngơ ngắt nhìn thì cô Yến Khanh ngồi xổm xuống, vươn tay sờ chán cô theo bản năng. Không bị sốt, cô khó chịu chỗ nào. Sao anh lại tới đây nữa vậy? Hứa hàm khó chịu, không phải hôm trước cô Yến Khanh mới đi sao? Sao hôm nay lại tới đây nữa vậy? Tới thế này cũng quá thường xuyên rồi. Trước kia đều là cách tháng mới đến, thậm chí có lần còn cách cả mấy tháng cơ. Dì ơi, cháu với chú không về. Cháu với chú ở khách sạn. Nguyên Nguyên đáng yêu nhô đầu nhỏ ra nói. Hứa hàm cố gắng cười cười với cậu. Cô Yến Khanh nói cô bị ốm rồi. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Không có việc gì cảm nhẹ thôi. Hứa hàm đỡ cái chán đứng lên nói. Chờ tí nữa tôi lên chấn dao rau sau đó đi mua thuốc là được rồi. Cô Yến Khanh nhìn cái xe đạp điện dựng bên cạnh. Nghĩ hứa hàm phải dùng xe đạp điện để chờ nhiều rau như vậy lên chấn trên, hiện tại đã hơn 3 giờ chờ đóng gói xong thì cũng khoảng 4 giờ rưỡi. Lúc đi còn có một chút ánh nắng mặt trời ấm áp còn khi trở về chỉ có gió lạnh. Nghĩ đến đây cô Yến khanh lạnh mặt cô bệnh như vậy rồi mà còn nói là cảm nhẹ rồi lại đòi đi giao rau Cô không muốn sống nữa à? Hứa hàm không cảm thấy mình bị ốm quá nặng, bị cảm đều như vậy, chẳng lẽ khi đi làm cũng có người vì bị cảm mà xin nghỉ. Tôi thật sự không sao hứa hàm nói sau đó cô cầm bao tải bên cạnh lên cho do vào dì ơi để cháu giúp gì uyên uyên ân cần cầm tải đựng rau đang ở khá xa lại gần đặt vào trong tay hứa hàm cô yến khanh lạnh lùng nhìn cô chuẩn bị một hồi cuối cùng nhìn bộ dáng cứng đầu của cô thì anh đành giúp cô chuẩn bị hứa hàm được đối xử tốt mà đâm ra lo sợ không cần phiền đến cố tổng tôi tự làm được cô yến khanh làm mặt lạnh mặc kệ cô À được rồi, cứ coi như là lao động miễn phí đi. Hứa Hàm khó khăn tự an ủi chính mình, cũng không hiểu tại sao cố Tổng lại không thích sống cuộc sống sung sướng của cô thiếu gia mà chạy đến nơi hẻo lánh này để làm việc nặng. Có lẽ là vì khẩu khẩu, Hứa Hàm nghĩ. Cô Yến Khanh vừa giúp Hứa Hàm vừa làm mặt lạnh nói, cô không cần vất vả như vậy, có thể thuê một người đến làm giúp. Lúc này Hứa Hàm không còn sức lực gì để tranh cãi cùng anh ừ. Chờ làm gần xong thì đột nhiên Hoàng Đại Tiên từ trong nhà chạy xuống, cọ cọ vài vòng dưới chân Hứa Hàm. Hứa Hàm xoa nhẹ nó một chút nói, khẩu khẩu tỉnh rồi, tôi về trước. Ngày thường vào lúc khẩu khẩu ngủ, nếu Hứa Hàm và bà nội Kiều đều ra ngoài đi làm việc thì Hoàng Đại Tiên sẽ ở nhà trong khẩu khẩu. Nếu khẩu khẩu tỉnh thì Hoàng Đại Tiên sẽ tìm Hứa Hàm. Bà nội Kiều là người phát hiện kỹ năng này của Hoàng Đại Tiên đầu tiên. Lần trước lúc hứa hàm đi giao rau, bà nội kiều ở vườn rau chăm sóc đột nhiên A Hoàng đến đó cắn cắn ống quần bà nội kiều. Đến khi bà nội kiều trở về thì phát hiện khẩu khẩu ngày thường toàn ngủ khoảng 3-4 giờ buổi chiều thì hôm đó ngủ chưa được nửa giờ đã tỉnh. Từ quan sát vài lần vài lần, hứa hàm phát hiện Hoàng Đại Tiên thật sự có kỹ năng đó. Vì vậy ngày thường lúc cô bận việc toàn là Hoàng Đại Tiên trông khẩu khẩu ngủ. Hứa hàm về nhà, rửa sạch tay, đeo khẩu trang rồi thay quần áo mới mới dám bế khẩu khẩu. Hệ miễn dịch của trẻ con quá kém, nếu khẩu khẩu bị cô lây bệnh rồi bị cảm thì phiền to. Có lẽ là do hứa hàm mặc qua kín, lúc đầu thấy cô khẩu khẩu không nhận ra thấy cô lại gần ôm cậu cũng không nhiệt tình dơ tay như mọi hôm. Thậm chí khi hứa hàm bế cậu cậu còn né ra. Lần trước ở sân bay hứa hàm cũng đã đeo khẩu trang rồi, nhưng lúc đó là cô đeo trước mặt khẩu khẩu. Lúc đó thằng nhóc còn tò mò bỏ khẩu trang của cô ra. Chưa quá một tháng khẩu khẩu đã quên rồi, nhưng trực giác làm cậu sợ hãi trước trang phục kỳ quái này. Khẩu khẩu, là mẹ đây. Hứa hàm nói, khẩu khẩu nghe được giọng nói hứa hàm, đầu tiên tò mò nghiêng nghiêng đầu, giống như xác nhận cái gì. Sau đó cậu nhuền miệng cười, nâng hai cánh tay. a a hai cái đòi cô bế. Hứa hàm cười bế cậu nhóc lên. Khẩu khẩu đã ngủ hơn 3 giờ, lúc này thấy mẹ thì phản ứng đầu tiên là tìm sữa để uống. Hứa hàm cho cậu bú, lại thay quần cho cậu. Lúc đang mặc quần cho khẩu khẩu thì nghe được cô Yến Khanh gọi bên ngoài kiều vãn tình. Khẩu khẩu còn nhớ rõ đây là giọng nói của cô Yến Khanh, nghe được giọng anh thì khẩu khẩu vô cùng vui vẻ. Huyết thống thật sự là một thứ rất kỳ diệu. Dì lý đối xử với khẩu khẩu cũng rất tốt, thường xuyên qua đây bế cậu đôi khi còn dẫn cậu đi chơi. Nhưng khẩu khẩu nghe được giọng nói của bà cũng không hưng phấn đế vậy. Hứa hàm không nhịn được cầm tay cậu nhóc lắc lắc con thích ba con như vậy à. Khẩu khẩu nhạy theo cô, ba ba ba. Đứa nhỏ lanh lợi, hứa hàm nhéo nhéo mũi khẩu khẩu, mặc quần cho cậu xong thì cô bế cậu ra ngoài. Khẩu khẩu nhìn thấy cô Yến Khanh vô cùng vui vẻ muốn được anh bế. Cô Yến khanh bế cậu, vỗ vỗ hai cách, sau đó nói với hứa hàm, do tôi đã mang lên xe tôi rồi cô đi thay quần áo đi rồi theo tôi lên chấn trên đi khám. Vì sao anh phải làm thế? Nếu không nhầm, hứa hàm nhớ xe cô Yến khanh hình như là Bentley. Người ở nông gia nhạc không giống như mấy người ở thành phố, về cơ bản đều không rõ về các loại xe. Nhưng rất nhiều trên đó có rất nhiều khách hàng là người từ thành phố tới, cô Yến Khanh mang một chiếc siêu xe như vậy tới giao rau, hứa hàm cảm thấy mình lại sắp lên hot search way bua. Có lẽ lần này tiêu đề sẽ là người phụ nữ nhà nông mang siêu xe đi bán rau. Khụ khụ, lần trước hứa hàm đã rất sợ rồi, nhưng trước mắt muốn cô Yến Khanh dỡ đồ xuống để lại trên xe điện cho cô thì có lẽ anh cũng không đồng ý. Cô một hai từ chối thì có lẽ cô Yến Khanh cũng sẽ bị cô chọc giận mà làm theo, nhưng người ta lại có ý tốt giúp mình, lại làm như vậy trước mặt mấy đứa nhỏ thì. Hứa hàm nghĩ nghĩ, nói, rau sáng mai thì tôi sẽ tìm xe tải nhờ người ta giao hộ. Hôm nay không đưa nữa, nếu không anh đi mua thuốc trị cảm giúp tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bị cảm triệu chứng là đau học cả người mệt mỏi đồng thời ra mồ hôi lạnh nhưng tôi không bị sốt. Cô Yến Khanh nhìn cô đang khó chịu thì nói, vậy cô cùng khẩu khẩu uyên uyên ở nhà, bảo bà đi chỉ đường cho tôi. Mấy hôm nay tôi giao giúp cô, ý cô không phải là như này. Hơn nữa một thiếu gia nhà giàu như anh làm sao có thể ở nơi này giúp tôi giao giao được chứ. Người trong thôn rất lắm mồm, ở đây lại dễ gặp phải họ hàng hay hàng xóm, cứ đi đi lại lại nhiều thì dễ bị bàn tán sau lưng. Cô Yến Khanh thấy cô vẫn còn đang băn khoăn, hỏi còn có vấn đề gì sao. Hứa hàm rớt khoát nói, xe của anh quá xịn, đi giao giao tôi sợ mình lại bị lên hot search như lần trước. Hóa ra là vấn đề này, khóe mắt cô Yến Khanh nhiễm chút ý cười. Không có việc gì, lần này tôi đổi Mercedes-Benz, không phải xe lần trước. Hứa hàm, cũng được đấy nhỉ, hứa hàm cố vùng vẫy lần cuối, anh cứ để đó đi, chờ trời tối lại mang đi sau cũng được. Cô Yến Khanh nói, đầu tiên lên trấn trên ăn một bữa cơm, sau đó mình giao giao qua sau. Nhìn bộ dáng hứa hàm như vẫn còn ý kiến, cô Yến Khanh sụ mặt bá đạo nói, không được thêm điều kiện nữa. Hứa hàm lại lần nữa cạn lời. Cuối cùng, hứa hàm đành chấp nhận cúi đầu trước thế lực tàn bạo cô cùng khẩu khẩu, bà nội kiều lên xe cô Yến Khanh đi chấn trên khám bác sĩ, vào khách sạn ăn cơm rồi đi giao giao. Ở phòng khám trên chấn trên, bác sĩ khám cho hứa hàm một chút rồi cho thuốc trị cảm bình thường. Vì bác sĩ nói tốt nhất nên uống sau khi ăn xong nên tất cả mọi người lại đi khách sạn ăn cơm. Trời cũng đã tối rồi, khẩu khẩu bắt đầu không cần người khác bế, cho dù cô Yến Khanh cũng không được. Hứa hàm sợ cậu nhóc bị cảm nên đưa cậu cho bà nội kiều bế. Đoàn người đi vào khách sạn, cửa khách sạn này vẫn là cửa kiều cũ cần đẩy kéo, cô Yến Khanh vô cùng lịch sự đẩy cửa ra. Hứa hàm đã từng tới khách sạn giới thiệu rau của mình, nhưng không thành công. Vì bên cung ứng rau cho khách sạn này là người thân của người quản lý khách sạn nên bọn họ từ chối cô thẳng Thừng. Trùng hợp hôm nay người quản lý khách sạn đang nói cái gì đó với giám đốc. Thấy hứa hàm tiến vào, người phụ trách lập tức nói, không phải nói cô đừng đến nữa sao chúng tôi không muốn mua rau nhà cô. Cô Yến Khanh đi đằng sau nghe vậy, không mặn không nhạt liếc mắt nhìn người kia một cái, làm sao hình như quý khách sạn không chào đón chúng tôi. Giám đốc biết đây là khách quý của khách sạn thuê phòng tốt nhất hơn nữa còn thuê từ cuối năm trước rồi, nghe cô gái ở lễ tân chuyên tám chuyện bát quái còn nói anh ta đi siêu xe. Ông vội cho người phụ trách ánh mắt cười làm lành tiến lên nói, hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Cô Yến Khanh cũng không phải là một người dễ bị lừa, nhàn nhạt nói, hiểu lầm cái gì. Ngày thường cô Yến Khanh ít khi nói cười, luôn có hơi thờ uy nghiêm làm người ta sợ hãi. Giám đốc lập tức cảm thấy có vấn đề, liếc mắt nhìn người quản lý một cái. Người quản lý vẫn vinh vào nói, cô gái này đến khách sạn nhà chúng ta giới thiệu rau củ nhà cô ấy, tôi cho rằng cô ấy lại đến giới thiệu rau củ nên đã thất lễ với mọi người. Tôi xin chân thành xin lỗi. Cô Yến Khanh lại kéo cửa ra một lần nữa, đi thôi, đến chỗ khác. Quả thực hứa hàm đã bị sự bá đạo của cô Yến Khanh đánh gục đúng là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết mà. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy sảng khoái thế nhỉ? Đoàn người đi ra khỏi khách sạn, người quản lý khách sạn nhìn bọn họ với ánh mắt đen tối không rõ. Cuối cùng bọn họ đi đưa rau cho nông gia nhạc, trời lạnh trừ một ít khách sống ở đây thì gần như nông gia nhạc không có ai khác. Tuy rằng bà chủ thái là người keo kiệt nhưng tổng thể mà nói thì con người cũng không tệ lắm, nghe nói họ đến ăn cơm cũng hào phóng giảm giá cho bọn họ còn 99%. Công nhận bà cũng hào phóng thật đấy, thực đơn đây này, mọi người xem muốn ăn cái gì. Bà chủ thái tự mình tới đưa thực đơn, bà liếc mắt một cái nhìn ra đám người này đi cùng nhau, hứa hàm là vai chính nên bà tận tâm đưa thực đơn cho cô Yến Khanh cho anh một cơ hội để xung xoe. Quả nhiên cô Yến Khanh nhận thực đơn rồi đẩy đến trước mặt hứa hàm cô xem muốn ăn cái gì. Đầu hứa hàm đang choáng nên cô không muốn giải nan để là ăn cái gì. Vì thế cô xua tay nói, anh thích gì thì cứ gọi đi cho tôi một phần hơi chua không cay là được. Bà chủ thái nhìn hứa hàng một cái, lại liếc nhìn khẩu khẩu trong ngực bà nội Kiều một cái, lại nhìn cô Yến Khanh một cái, cười nói, chua trai cây gái, em gái Kiều định cùng chồng ba năm ôm thêm hai thằng nhóc béo đây. a bên này còn có một đứa nữa, hai người có phúc thật đấy, ba đứa nhỏ luôn. Người ở đây đều có hơi trọng nam khinh nữ, khá thích trẻ con, vì thế người ta thích được khen sinh được nhiều đứa nhỏ. Bà chủ thái biết người trong thành phố có suy nghĩ tiến bộ không thích điều này cái này. Nhưng nói chuyện với người của mình, bản tính của bà liền lộ ra ngay lập tức. Hứa hàm, ơ, bà chủ có phải bà hiểu lầm cái gì hay không? Hứa hàm xấu hổ nói, tôi không phải, tôi không có. Tôi biết, tôi biết, vẻ mặt bà chủ thái mang bộ dáng tôi hiểu trước 3 tháng không thể nói đúng không, tôi sẽ không đi ra bên ngoài nói linh tinh đâu. Nhưng với giọng này của bà thì người cách vách cũng nghe được. Mà cái này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô không có mang thai uyên uyên ngồi một bên nghi hoặc nói, ba đứa nhỏ á. Dì ơi có phải dì nhìn sai rồi không, dì Kiều mới chỉ có một đứa nhỏ là khẩu khẩu thôi. À, hóa ra cháu không phải à. Nhưng cũng không sao, bạn nhỏ à, rất nhanh cháu sẽ nhìn thấy đứa thứ hai, ha ha ha ha. Hứa hàm, hứa hàm lại liếc nhìn cô Yến Khanh một cái, muốn anh giải thích. Kết quả anh lại vùi đầu vào xem thực đơn, làm Nguyêu không nghe được cái gì. Nhưng khóe miệng vui sướng khi người khác gặp họa của cô tiên sinh hiện ra quá lộ liễu. Cuối cùng hứa hàm tốn hết nước bọt giải thích mới làm bà chủ tin là cô đang bị cảm nên khẩu vị không ăn tốt nên mới muốn ăn chua chứ không phải là cô đang mang thai. Bà chủ thái sau khi nghe xong lại nói, không sao không sao. Kiều tiểu thư cùng chồng cô tuổi còn trẻ lại khỏe mạnh như vậy mấy năm nữa có thêm đứa nữa cũng không sao. Hứa hàm, bà chủ thái tôi muốn tính sổ với bà. Hứa hàm đã không còn hy vọng giải thích cô cùng cô Yến Khanh trong sạch. Nếu không cũng không biết bà chủ thái sẽ phát tán ra cái kịch bản kỳ quái gì nữa. Chẳng hạn như cho dù cô ly hôn mang con của chồng cũ nhưng chồng của cô vẫn yêu cô như thuở ban đầu, muốn được về bên cô. Chỉ nghĩ thôi mà cô nổi hết cả da gà lên rồi. Tiệm cơm trên trấn cũng không xa hoa giống như trong thành phố, các món ăn được làm cũng không quá đẹp. Nhưng so với các món ăn bình thường của nhà thì phong phú hơn rất nhiều hơn nữa tay nghề của đầu bếp tại nông gia nhà cũng rất tốt rau cũng đều là rau nhà hứa hàm chồng ăn xong uyên uyên vỗ cái bụng nhỏ của nó nói ăn ngon quá cháu ăn no căng luôn chú ơi món ăn ở dưới này ngon quá cô yến khanh sờ sờ đầu của cậu là các món nhà gì kiều ăn ngon uyên uyên ngay lập tức dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hứa hàm gì kiều giỏi quá Trong lúc vội ý được nam chủ hâm mộ Hứa Hàm cười tùm tìm nói, đợi khi nào Uyên Uyên về thì dì sẽ đưa đồ ăn ngon cho Uyên Uyên. Cũng coi như là lời cảm ơn của cô dành cho cô Yến Khanh đã giúp mình lần này. Hứa Hàm không thích nợ nhân tình của người khác, bà chủ nghe nói rau ở trong xe nên sai hai người mang rau dưa vào. Lúc bọn họ tới thì trời cũng đã tối, lại không có khách hàng nên Hứa Hàm cũng chưa nói cái gì. Ăn xong cơm chiều, Khẩu Khẩu có chút mệt không cần bà nội Kiều bế mà một hai đòi Hứa Hàm bế. Nhưng Hứa Hàm ngồi xe nên bế cũng không mệt, bên ngoài rất lạnh, gió lạnh thổi vù vù, bà nội Kiều nhìn bầu trời đầy sao nói, ngày mai có thể sẽ có sương mù dày đó. Hứa Hàm nói thế chưa mai chờ nhiệt độ ấm hơn một chút cháu tắm cho Khẩu Khẩu. Khẩu Khẩu nghe được mẹ gọi tên mình, ánh mắt đã muốn nhắm chặt lại cố gắng mở ra. Hứa Hàm nắm chặt tay cậu, mỉm cười dán mặt vào, ngủ đi con. Cô Yến Khanh nhìn một màn này, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, mở cửa ghế sau, nói cô đi lên đi. Sau chuyện ở khách sạn, Hứa Hàm bỗng nghĩ đến một chuyện, với tính tình của cô Yến Khanh thì nhất định buổi tối anh sẽ không ở chỗ kia nữa. Buổi tối hai người định ngủ ở đâu? Hứa Hàm hỏi, cô Yến Khanh hiểu ý cô, ở chỗ cô không còn khách sạn nào khác sao? Cũng có một chỗ, nhưng cũng nát lắm, có lẽ anh cũng không ở quen. À, cô Yến Khanh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nơi này cách thành phố C cũng có 2 giờ lái xe thôi. Tôi đành về đó vậy. Uyên Uyên đã bắt đầu mơ màng sắp ngủ lại lẩm bẩm nói, lại phải đi về ạ, cháu mệt mỏi quá. Hứa Hàm, mấy người đang ép tôi đó hả? Hứa Hàm yên lặng thở dài. Vậy buổi tối mọi người đến nhà tôi ngủ đi, ngày mai lại đi sau. Hứa Hàm cắn răng nhấn mạnh hai chữ ngày mai. Chỉ tiếc hôm nay không thể trả phòng khách sạn, tặng không cho mấy người đó tiền phòng cả một đêm. Trường 22, tiểu phú bà. Sau khi về đến nhà, hứa hàm trực tiếp liên hệ với tài xế lái xe tải trong thôn thuê người ta giao giao cho mấy ngày. Chỉ là tiền hứa hàm đau lòng tự an ủi chính mình tiền tài là vật ngoài thân. Trước kia cô còn cảm thấy hành vi yêu tiền thái quá của kiều vãn tình vô cùng khó hiểu. Đến khi bản thân phải đối mặt với việc tiêu tiền thì cô cũng phát hiện mình cũng rất yêu tiền. Nhưng cô lại thích cảm giác mình tự kiếm được tiền, nhìn ví tiền của mình cứ phồng lên từng chút một cô cảm thấy vô cùng sung sướng và thành công. Một đêm yên tĩnh, đúng như bà nội Kiều nói, hôm sau sương rất dày. Sau khi có sương thì rau cải sẽ trở nên vô cùng tươi ngon. Loại rau này khá đặc biệt, nếu nó không được lớn lên vào lúc có sương thì sẽ trở nên khô và cứng ăn không ngon chút nào. Nhưng nếu có sương thì ăn nó sẽ rất ngon. Nó rụng lá chỉ còn ngọn cây mập mạp, cất thành từng lát song xào trong chảo với nhiệt độ cao thêm một chút ớt rồi nêm muối, hạt nêm vừa phải là hoàn thành một đĩa rau cải xào vô cùng hấp dẫn rồi. Sau khi xào rau cải thì nó có màu xanh biếc, mặt trên óng ánh, nhìn qua trông rất thích mắt. Bữa sáng ăn cháo, ngoài một đĩa rau cải xào ra thì còn một lọ củ cải muối chua do hứa hàm làm Hứa hàm lo lắng đại thiếu gia tiểu thiếu gia nhà họ cố không quen ăn mấy món đó còn xào một đĩa trứng gà của nhà đẻ. Bữa ăn của khẩu khẩu vẫn giống như mọi ngày, là một bát nước canh trứng. Hoàng Đại Tiên là động vật ăn thịt ngày thường mà ăn vặt thì cho nó ăn giàu nó cũng ăn, chỉ riêng ăn cơm là nó muốn ăn thịt. Vì thế bữa sáng của nó, ngoài cơm trắng thì hứa hàm còn cho nó thêm mấy miếng thịt gà. Hứa hàm đang độ tuổi xuân, sức khỏe rất tốt lại thêm hôm qua uống thuốc kịp thời, buổi tối lại tắm nước ấm rồi ngủ một giấc sâu nên hôm sau trừ cổ họng còn đau thì trên người cô cũng không còn khó chịu tung tăng nhảy nhót như người hôm qua bị ốm không phải mình. Ở nhà bà nội kiều nhóm bếp củi nên dù hiện tại đang là ngày đông giá rét vẫn cảm thấy ấm áp dễ chịu. Khi hứa hàm cho khẩu khẩu ăn canh trứng thì huyên Viên dịu mắt nhỏ chạy ra. Chào buổi sáng bà nội kiều, di kiều em trai khẩu khẩu. Nguyên Nguyên ngọt ngào chào hỏi, cậu không hiểu bối phận nên gọi bà nội Kiều là bà nội Kiều giống như mọi người. Bà nội Kiều cũng không sửa lại sưng hô cho cậu, khẩu khẩu nghe được có người gọi tên mình thì vui vẻ a một tiếng. Bà nội Kiều cười cười, nói chào buổi sáng, cháu mau tới ăn đi, chú của cháu đâu rồi? Nguyên Nguyên nói, chú cháu còn đang đánh răng ạ, người trong thôn ngủ sớm dậy sớm, hứa hàm cho rằng hôm qua bọn họ thức khuya, hỏi cháu dậy sớm quá, hôm qua ngủ có ngon không? Uyên Uyên được bà nội kiều bế lên ghế cậu ngồi trên ghế, nói cháu ngủ ngon lắm, chỉ là hơi tối ạ. Nông thôn không giống thành phố, ở thành phố buổi tối kể cả có tắt đèn thì bên ngoài cũng có ánh đèn đường chiếu vào. Hơn nữa hiện tại có nhiều người lớn lo lắng bọn trẻ ngủ trong tối sẽ sợ nên mua đèn ngủ cho chúng. Nhưng ở nơi này không có đèn ngủ, bớt đi một cái đèn là tiết kiệm được một chút tiền điện. Nửa đêm hứa hàm muốn bế khẩu khẩu lên cho bú, sợ quá tối nên cô mới mua đèn ngủ. Nhưng cả nhà chỉ có mỗi phòng cô có đèn ngủ thôi. Thế Uyên Uyên có sợ không? Uyên Uyên ưỡn ngực, cháu không sợ ạ. Thứ Hàm được Uyên Uyên chọc cười, thế cháu nhanh đi ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì gì lấy cho cháu? Uyên Uyên có thể tự dùng thìa để ăn cơm, nhưng cậu không biết gắp đồ ăn. Bà nội Kiều gắp mỗi món một chút cho vào bát nhỏ rồi đặt bát trước mặt cậu, để cậu dùng thìa múc lên ăn. Uyên Uyên xúc miếng rau cải xào lên ăn, sau đó cười tùm tỉm nói, ăn ngon quá. À? Hứa Hàm vô cùng thích những vị khách biết cổ vũ đầu bếp như vậy. Vốn Dĩ Khẩu Khẩu đang ngồi yên chờ Hứa Hàm cho một thìa canh trứng, thấy vậy cậu lập tức ngồi không yên. Chờ Hứa Hàm đút cho cậu một thìa nữa thì bắt đầu mím môi không chịu ăn. A hai tiếng rũi tay muốn lấy thìa trong tay cô. Khẩu Khẩu ngoan nào, cái này ăn không ngon đâu. Hứa Hàm dùng chân đẩy đẩy người cậu ra, không để tay cậu nhóc với lấy cái thìa. Khẩu Khẩu còn bé nên không chịu nói lý, mặc kệ Hứa Hàm ngăn cản cứ duỗi tay muốn lấy. Bà nội Kiều lau sạch chiếc thìa gỗ đưa lại gần, nói: "Cho Khẩu Khẩu chơi cái này đi." Khẩu Khẩu cầm thìa trong tay nhưng vẫn chưa vừa lòng, cậu nhìn nhìn Uyên Uyên rồi lại nhìn nhìn bát canh trứng trên bàn, kêu a. Hứa Hàm còn chưa hiểu cậu nhóc định làm cái gì nhưng Uyên Uyên đã nhìn ra, cậu nói: "Chắc em ấy muốn tự xúc ăn ạ." "Hả? Thật hả?" Từ trước đến giờ Khẩu Khẩu chưa từng làm động tác này nên Hứa Hàm hơi nghi ngờ một chút. Nhưng cô vẫn đưa bát canh trứng lên trước mặt Khẩu Khẩu. Quả nhiên khẩu khẩu mốc lên ăn, nhìn động tác của cậu nhóc phụng về không múc chúng bát cả bàn đều cười. Đây cũng như một bước tiến mới trên quá trình trưởng thành của khẩu khẩu. Hứa hàm vô cùng vui vẻ, duỗi tay sờ sờ mặt nhỏ của cậu nhóc nói con đúng là đứa nhỏ nghịch ngợm. uyên uyên nói, nhất định là em thấy cháu ăn mới muốn tự ăn. Hứa hàm cũng nghe nói những đứa trẻ khá thích học nhau. Có thể hiểu như bạn có kẹo thì tớ cũng muốn có. Chỉ không nghĩ tới khẩu khẩu còn nhỏ như vậy đã có suy nghĩ này. Sao mọi người cười vui vẻ thế? Cô Yến Khanh rửa mặt xong ra ngoài thấy trên mặt mọi người đều treo ý cười, hỏi. Khẩu khẩu nhìn thấy cô Yến Khanh vui vẻ mua cái thìa nhỏ trong tay mình. uyên uyên nói, em ấy biết tự xúc ăn chú à? Hà, còn nhỏ như vậy đã biết tự xúc ăn rồi, khẩu khẩu thật giỏi nha. Khẩu khẩu nghe thấy cô Yến Khanh gọi tên mình thì càng vui vẻ hơn, kêu a a thật to như cái còi nhỏ. Đôi khi hứa hàm bị cậu kêu to đến đau cả màng nhĩ. Cô Yến Khanh duỗi tay hướng về phía cậu, còn có muốn ra ba bế không? Cả đêm không gặp cô Yến Khanh, khẩu khẩu duỗi đôi tay nhỏ ra muốn anh ôm. Hứa hàm đối với con phản nghịch nhà mình đã bình tĩnh đến thành quen, nói thằng bé còn chưa ăn no. Cô Yến Khanh bế khẩu khẩu ngồi xuống, tôi cho con ăn. Hứa hàm không ý kiến, đưa thìa cho anh. Trong lúc cô Yến Khanh cho khẩu khẩu ăn, hứa hàm nhanh chóng ăn hai bát cháo nhỏ. Nói tôi ra vườn hái rau, nếu anh bế chán rồi thì đứng ở cửa gọi tôi tôi ở vườn rau bên này. Nhu cầu mua rau của bên nông gia nhạc khá lớn, hôm qua mới chỉ mang được một ít hôm nay hứa hàm chuẩn bị mang phần của buổi sáng và buổi tối qua. Nếu không thuê tận hai chuyến xe tải thì cô đau lòng chết mất. Trừ việc trời rất lạnh thì hứa hàm vẫn rất tận hưởng công việc hái rau của mình. Nhìn vườn rau tươi tốt của mình cô cảm thấy rất mãn nguyện. Bác cải lớn vô cùng nhanh và tốt một rổ chỉ đựng được hai ba cây. Nó mọc nhiều lá xếp thành từng lớp một mấy cây liền chứa đầy rổ rồi. Đây chính là thành quả lao động của cô cùng bà nội Kiều. Vườn rau này của cô mà chụp ảnh đăng lên nhất định sẽ rất nhiều người xem. Lúc hứa hàm đang hái rau thì giọng nói của cô Yến Khanh Thình Lình phát ra, làm cô khiếp sợ. Mẹ kiếp người này đi đường không phát ra tiếng à. Thật ra trước kia hứa hàm rất thích xem những vườn rau tươi ung xanh tốt của người ta trên những tiết mục truyền hình thực tế về cuộc sống ở nông thôn. Cô cũng từng nghĩ tới mình sẽ chụp một tấm để đăng lên. Nhưng hiện nay cô vừa chăm đứa nhỏ vừa trồng rau, còn rất nhiều chuyện nhỏ vụn vặt không có thời gian. Cô còn muốn tự học nhiếp ảnh rồi cắt ghép biên tập để tuyên truyền, nhưng chắc cô không thể làm được. Thêm vào đó, ở thế giới này cũng rất nhiều người phát sóng trực tiếp cuộc sống ở nông thôn, muốn nổi tiếng thì video của cô phải thật sự xuất sắc. Hứa hàm suy nghĩ một chút thì hiểu rằng ngoài gương mặt này của mình thì video cô làm sẽ chẳng có gì đặc sắc nữa. Hơn nữa càng nổi tiếng thì tai tiếng càng nhiều, nhất định sẽ có người ném đá, bảo cô ra rẻ hay gì đó. Hứa hàm cảm thấy mình vẫn phù hợp với công việc trồng rau hơn. Ai sẽ xem mấy cái này, chẳng lẽ họ chê mình nhàn quá hay sao? Hứa hàm tiếp tục cúi đầu hái rau. Nếu cô muốn, tôi có thể đầu tư cho cô một đội để dựng cảnh quay chụp làm tuyên truyền cho cô. Đây là cảm giác người giàu có trong truyền thuyết hay sao? Đừng đừng đừng, tôi không có hứng thú đâu. Từ sau việc ở cửa hàng mẹ và bé lần trước cô đã sợ nhất là sau khi cô biết cửa hàng mẹ và bé phát tán sự việc đó ra ngoài để làm marketing, vô cùng đáng giận. Cô hỏi, khẩu khẩu đâu? Đang ngủ cùng Uyên Uyên. À, đúng rồi, khi nào anh về? Cô Yến Khanh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh cô muốn tôi về quá nhỉ? Không thì sao, cô Yến Khanh thấy cô không nói lời nào, nhưng điều đó đã thể hiện rằng cô ngầm đồng ý rồi. Lập tức trong lòng anh trào ra cảm giác tức giận. Cũng không hiểu tại sao lại tức giận nhưng thật sự anh cảm thấy không thoải mái. Anh im lặng một lúc lâu rồi nói ra hai chữ, buổi chiều. Vậy anh xem anh cùng Nguyên uyên thích ăn cái gì thì chờ lúc anh với cháu trở về tôi đưa cho. Cô Yến Khanh không nói gì nữa, lạnh mặt trở về sân. Anh đang muốn giúp cô kết quả người phụ nữ này chỉ một lòng muốn anh đi. Hứa hàm buông tay, thật khó để hầu hạ đại thiếu gia Sau khi mấy người cô Yến Khanh rời đi trong nhà yên tĩnh trở lại. Còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, hứa hàm thừa dịp có một đợt du khách đã hái xuống gần hết số rau mình đang có bán cho nông gia nhạc. Phải biết rằng số rau trong hai vườn của cô là rất lớn, chỉ một loại thôi cũng chất đầy được hơn nửa chiếc xe tải, đừng nói đến có rất nhiều loại rau dưa khác nhau. Bởi vì rau nhà hứa hàm không giống với của người khác, sau khi trải qua mấy ngày sương dày rồi bị dầm mưa rãi nắng, bất luận có phải rau trồng đúng vụ không cũng không có ảnh hưởng gì. Lúc đầu hứa hàm còn lo lắng trời lạnh sẽ ảnh hưởng đến rau, nhưng không ngờ rằng sau đó thì rau lại càng tốt càng tươi ngon. Hứa hàm lên Baidu cha một chút trên đó cho biết bên trong rau có tinh bột, sau khi trải qua mấy ngày xương thì trải qua khá nhiều phản ứng biến đổi trở nên càng ngọt ăn càng ngon. Cho nên rau nhà cô bán rất chạy, nghe bà chủ Thái nói có nhiều người nghe danh còn đến mua rau. Nhìn vườn rau đã bị càn quét sạch sẽ, hứa hàm hít một hơi thật sâu. Có thể yên tâm kết thúc năm cũ mà không còn rau tồn ngoài vườn rồi. Chờ đến sang năm là lại có một vụ rau mới có thể hái mang đi bán. Chờ đến ngày 28 tháng chạp du khách ít đi rất nhiều. Bà chủ của nông ra nhà cũng không tiếp tục bán hàng nữa. Hứa hàm rau xong chuyến cuối cùng thì đối phương sảng khoái thanh toán tiền cho cô. Trong lòng hứa hàm biết rõ mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền, nhưng đến khi bà chủ thái nói với cô cô nhận được 17.081 đồng thì cô vẫn không thể nhịn được sự vui vẻ trong lòng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy cô đã kiếm lời tới gần 2 vạn. Tuy rằng đây là mùa du lịch đông khách hơn bình thường nhưng hứa hàm vẫn vô cùng vui vẻ, đó là gần 2 vạn đó. Nếu là cô đi làm bên ngoài có lẽ 3 tháng tiền lương cũng chưa nhiều bằng con số này. Cô cảm thấy chính mình sắp trở thành một tiểu phú bà rồi. Trường 23 quán đồ chay, ví tiền của hứa hàm lại căng phòng trở lại, trong lòng cô vô cùng vui vẻ, rốt cuộc thì cô cũng có thể vui vui vẻ vẻ qua năm cũ rồi. Đây là năm đầu tiên cô xuyên đến nơi này, tuy rằng vẫn có một số chuyện không vui xảy ra, nhưng nhìn chung thì cũng khá vui vẻ. Vì thế hứa hàm mua khá khá đồ tết để đón một cái tết sực rỡ nơi đây. Cô mua cho mọi người trong nhà bao gồm cả hoàng đại tiên quần áo mới. Vốn cô cũng định mua cho mình nữa nhưng quần áo trên chân bán không đẹp mắt lắm, hứa hàm đi mấy cửa hàng cũng chưa tìm được bộ đồ vừa ý nên không mua nữa. Dù sao kiều vãn tình cũng có nhiều quần áo, hơn nữa đều là hàng hiệu. Mắt thẩm mỹ của nguyên chủ không tồi, hứa hàm cũng không muốn mua cái xấu cho mình, cô cũng chẳng phải đứa nhỏ muốn có đồ mới để ăn Tết. Về đến nhà, đầu tiên hứa hàm vào bế khẩu khẩu. Cô mua cho khẩu khẩu một con lật đật. Còn lật đật đó có chỗ đặc biệt khi đè nặng nó nó sẽ phát ra tiếng kêu a a, sau khi đứng im lại không phát ra thanh âm nữa. Ban đầu Hứa Hàm còn nghĩ Khẩu Khẩu sẽ sợ, kết quả Khẩu Khẩu lại cảm thấy vô cùng hứng thú, đè nặng con lật đật không chịu buông ra khiến nó vẫn luôn kêu a a không ngừng. Khẩu Khẩu hưng phấn giống như thằng nhóc ngốc ở nhà bên cạnh. Ôi, sao lại có nhiều quýt thế này ạ? Hứa Hàm nhìn túi trên mặt đất ít nhất cũng phải có tới 4 năm cân quý. Bà nội kiều nói, dì chu đưa tới, nói là đi ra ngoài du lịch thấy người ta bán trên đường ăn rất ngọt nên mua tặng nhà mình. Hứa hàm thường xuyên cho dì chu rau nên bà tặng đồ cô cũng không quá lạ với chuyện này. Hứa hàm nói, bà cho cháu hai quả với. Bà nội kiều đưa cho hứa hàm vài quả quýt. Hứa hàm lột vỏ ra. Kết quả nhân phẩm cô không tốt bóc được một múi nó đã lăn ra ngoài. Cô giận run người, cả người không khống chế được mà run run một chút. Khẩu Khẩu nhìn thấy bộ dáng đó của cô còn tưởng rằng cô làm mặt quỷ trêu mình, cười khanh khách. Còn đúng là đồ xấu tính." Hứa Hàm nhéo mũi cậu nhóc, "A a." Khẩu Khẩu duỗi tay chạm đến quả quýt trong tay cô, ý bảo mình cũng muốn ăn. "Rất chua đấy, Khẩu Khẩu, con chắc chắn mình muốn ăn sao?" Khẩu Khẩu trực tiếp há miệng ra cho thấy sự quyết tâm của mình. "Bà nội kiều lột quả ngọt cho lại đây." Hứa Hàm bụng đầy ý xấu không cho Khẩu Khẩu ăn quả ngọt, cố ý cầm miếng chua cho vào trong miệng Khẩu Khẩu. Khẩu khẩu còn vô cùng tin tưởng mẹ mình mà cắn một miếng to. Kết quả không ngoài dự đoán, khẩu khẩu bị chua đến nhăn khuôn mặt nhỏ xíu lại, cả cơ thể nhỏ bé cứng đờ chống lại vật thể chua lết trong miệng, nước miếng chảy ra ào ào. Ha, ha ha ha ha, bà mẹ vô lương tâm hứa hàm cười không dừng nổi. Sinh con mà không hố nó vài vố thì còn ý nghĩa gì nữa. Sau đó, khẩu khẩu cố gắng nuốt miếng quý chua kia trong tiếng cười độc ác của hứa hàm, sau khi ăn xong cậu nhóc còn ngây ngô cười nhìn cô. Dường như hứa hàm nhìn thấy cậu nhóc đang nói con được sinh ra không chơi với mẹ thì còn ý nghĩa gì nữa. Hứa hàm, chơi đùa cùng khẩu khẩu một lúc hứa hàm liền đặt cậu cho cậu bò trên thảm chơi con lật đật còn mình lấy mấy đồ mới mua được ở chợ ra. Cô xấu xa mua cho Hoàng Đại Tiên một cái váy màu hồng phấn có gen. Hứa hàm ôm lấy Hoàng Đại Tiên đang mải ngủ lại gần không màng nó kiên quyết chống cự mà mặc váy lên người nó có lẽ là độc thân lâu rồi nên hứa hàm nhìn hoàng đại tiên mặc váy cảm thấy nó xinh đẹp hẳn lên khụ khụ hoàng đại tiên phản đối không có hiệu quả mặc váy màu hồng nhạt ngơ ngác đứng ở nơi đó vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc chấm jpg hứa hàm còn chụp ảnh nó đăng lên vòng bạn bè sau đó hình ảnh đó còn được làm thành biểu tượng cảm xúc được phần lớn bạn bè của cô sử dụng hoàng đại tiên đã chịu thương tổn tâm lý nghiêm trọng nên cơm chiều hôm đó ăn thêm nửa túi thịt gà để thể hiện sự tức giận của mình Lần trước hứa hàm gặp phải mợ hai của Kiều Vãn Tình, bà ấy nói sẽ cùng cậu hai qua đây thăm nhà. Chờ đến ngày 29 tháng chạp bọn họ đến thăm nhà cô. Cậu hai của cô là Lâm Tân Hoa nhà có rừng trúc nên mang theo một chút măng mùa đông đến. Lại nghe nói người trong thôn làm thịt dê nên mang theo cả cái chân dê lại đây. Người trong thôn thăm người thân là như vậy, trong nhà có cái gì là ăn ngon thì mang đi biếu, kể cả mang trứng đi cũng được rất ít khi dùng bao lì xì để tặng quà. Mở cô ủ rượu vô cùng ngon, còn mang một hũ rượu nhà mình đến đây. Hứa hàm liền hầm thịt dê cùng cụ cải trong nhà trong một nồi to. Mang mùa đông ăn ngon, cắt thành từng lát sau đó nấu với nước lạnh trong nồi trong vài phút. Sau đó lại xào cùng với thịt ba chỉ khô vàng trong lửa lớn, thả thêm tỏi hành vào có thể làm thịt xào măng vô cùng thơm ngon. Cứ như vậy, một bàn cơm đãi khách đơn giản đã làm xong. Hứa Hàm lấy hai miếng cụ cải đánh nhỏ nó ra, lại múc một thìa canh thịt dê khuấy đều làm cơm chưa cho khẩu khẩu. Người một nhà cùng ngồi xuống ăn cơm. Bà nội kiều không hợp với mẹ Hứa Hàm, nhưng không có nghĩa là bà không hợp với người nhà mẹ đẻ của mẹ Hứa Hàm. Bà vẫn có thể ngồi xuống ăn cơm nói chuyện phiếm với nhau trong hòa bình. Lâm Tân Hòa ăn một miếng thịt dê hầm cụ cải ô, không tồi. Tay nghề tình tình tốt quá. Hứa Hàm cười nói. Không phải là tay nghề của cháu tốt đâu ạ, là do cụ cải nhà cháu ăn ngon ạ. Cậu vừa mới nhìn xong, hai vườn rau nhà cháu nhiều rau như vậy, cháu định đi bán rau hả? Mợ hai chung tú Mỹ hỏi, bà vẫn cho rằng hứa hàm nói đùa với mình. Hứa hàm, tạm thời cháu đang tính như vậy. Cháu cùng bà chỉ có hai người đang dựa vào hai vườn rau này để sinh sống, nếu năm sau vẫn buôn bán tốt thì thuê thêm miếng đất ở chỗ cửa nữa ạ. Nhiều rau như vậy cháu cũng bán hết hả? Vâng ạ. Hứa hàm cho khẩu khẩu một miếng canh cô cải nói. Cháu làm cùng với bên nông gia nhạc ở trấn trên, bán cho du khách tới du lịch nên cũng bán khá đắt hàng à. Trung tú Mỹ nói, ừ thế là tốt rồi. Nếu không thì hai người đều là phụ nữ, lại còn nuôi một đứa trẻ, sống cũng không dư giả cho lắm. Lâm Tân Hoa lại ăn thêm miếng mướp đắng tuy rằng mướp đắng của nhà hứa hàm lúc mới ăn sẽ cảm thấy hơi đắng nhưng nhai được mấy miếng sẽ cảm thấy nó rất thanh mát hương vị mướp đắng tràn đầy khoang miệng làm người ta nhớ mãi không quên. Lâm Tân Hoa ăn xong không nhịn được dơ ngón tay cái lên nói thật sự ăn ngon hơn so với rau bình thường nha. Cháu cùng bà chồng nhiều rau như vậy xong mang đi bán không mệt ư. Mệt cầu ạ, năm sau cháu chuẩn bị thuê người đến hái rau hộ cùng rau rau cho mình, chứ nếu một mình làm hết thì mệt lắm ạ. Thật sự rất mệt, trước khi bán ít thì cô còn không cảm nhận được bây giờ bán nhiều mới thấy. Chỉ có hai người hái rau, đóng gói, mang lên xe đi giao lại còn phải trông một đứa nhỏ rồi còn tưới nước, làm cỏ linh tinh thì mỗi ngày mệt mỏi đến không động đậy được. Cho nên hứa hàm đã quyết định năm sau sẽ mua một chiếc xe mới để đi giao rau thuận tiện dùng mấy ngàn thuê một người hỗ trợ hái rau. Vậy công việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dù sao nếu không thuê người tới tưới rau thì cũng sẽ không bị bại lộ bí mật. Lâm Tân Hoa gật gật đầu, nếu nhiều việc qua cháu có thể gọi điện cho cậu mợ lại đây giúp đỡ. Bình thường cậu mợ cũng có nhiều lúc rảnh rỗi không có việc gì làm. Hứa hàm cho khẩu khẩu ăn xong rồi thả cậu cho cậu chơi ở thảm. lúc bắt đầu ăn cơm cô hỏi cậu hay, mợ hay, hiện tại nhà cậu mợ như nào ạ? Trung tú Mỹ thở dài nói cậu mợ cứ như vậy thôi, chỗ nào có thể kiếm tiền được thì đến nơi đó. Năm nay thì cậu mợ đều ở chỗ tu sử miếu nguyệt lão bên núi Tây, mệt thật sự. Hơn nữa tiền lương cũng không cao, bà nội kiều ngồi một bên sen vào nói công trình miếu nguyệt lão đó không phải là công trình nhà nước hay sao? Tôi nghe nói tiền công làm kiến trúc bên đó lớn lắm mà. Có phải là làm kiến trúc đâu ạ chúng cháu là làm xây dựng nơi nào thiếu người thì đến đó làm bổ sung? Lâm Tân Hoa cười nói, đáng tiếc cơm tú Mỹ nấu ăn không ngon chứ nếu không thì mở một tiệm cơm bên cạnh miếu nguyệt lão thì nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trung tú Mỹ liếp xéo ông một cái, khinh thường mà nói, chưa đến tôi con nấu ngon hay không. Tiền thuê ở nơi đó gấp 5 lần bình thường, lại còn phải thanh toán trong một lần. Mở cửa hàng ở nơi đó lại còn phải trang hoàng, cứ tính đơn giản mua đồ linh tinh vụn vặt cũng hết mười mấy vạn. Mà trước chưa nói mười mấy vạn, ông lôi cho tôi mấy vạn tiền tiết kiệm ra đây nào. Nào nào, bà đừng cãi nhau trước mặt cháu gái. Chỉ có mấy vạn tiền tiết kiệm thôi mà, làm sao không lấy ra được. Mất mặt quá. Hứa hàm cười nói cái này có gì mất mặt đâu à. Cậu hai mợ hai còn nuôi được ba sinh viên ăn học cơ đấy. Hứa hàm thật sự rất khâm phục hai người bọn họ chỉ dựa vào số tiền ít ỏi do làm công chồng chọt kiếm được mà nuôi được ba đứa trẻ ăn học rồi học đại học. Nếu đổi lại là cô chưa nói đến tiền tiết kiệm chỉ riêng tiền để trang trải cuộc sống bình thường cũng chưa chắc đã có. Bây giờ đi đâu cũng thấy sinh viên không có gì lạ cả cháu à. Mợ hai khiêm tốn nói. Nhưng tình tình. Giọng nói Lâm Tân Hoa nghiêm túc hỏi hứa hàm, cháu nấu cơm ngon như vậy, có suy nghĩ đến việc mở một tiệm cơm không? Nhất định mấy tháng tới sẽ có rất nhiều người từ thành phố tới, hơn đó nếu mở tiệm cơm thì việc làm ăn cũng sẽ không lo ấy ẩm. Ít nhất cũng sẽ kiếm được nhiều hơn so với ở nhà làm ruộng. Nếu cháu có ý định làm thì cậu còn một miếng đất ở mặt đường đang định cho thuê. Cái này không cần đâu ạ. Chưa nói đến hiện tại cô không rành, muốn làm việc này cần mạo hiểm khá lớn, nơi này du lịch phát triển, khẳng định về sau vẫn còn có nhiều cơ hội buôn bán. Cháu không làm được đâu cậu, nếu chỉ dựa vào giao nhà cháu thôi thì cháu cũng không cạnh tranh được với nhà khác. Hơn nữa nói đi nói lại thì đây cũng là vùng sâu vùng xa, ngày thường cũng sẽ không có quá nhiều du khách chỉ vào những dịp nghỉ lễ cùng cuối tuần mới có vài người tới thôi. Lại phải tranh giành khách với người khác cuối cùng chỉ sợ không thu được nhiều tiền như việc bán rau sống như bây giờ đâu. Thật sự không được à. Mà thuê đất để bán rau dưa cũng được mà tiền thuê thật sự rất thấp. Lâm Tân Hoa tiếc núi mà nói, rõ ràng là vì ông tiếc do không thể lấy được số tiền thuê vô cùng hấp dẫn kia. Trung tú Mỹ đánh ông một cái ông đừng hố linh tinh. Tìm một góc nào đó ngồi sổm bán rau không được à. Cứ phải một hai tiêu tiền thuê đất để hơn người à. Thế sao không dứt khoát mở một quán đồ chay ở đó đi? Quán đồ chay, cụm từ này đã đánh thức hứa hàng. Tuy rằng việc mở một cửa hàng bán rau ở đó không quá khá thi, nhưng việc mở một quán đồ chay thì chưa biết chừng. Không phải là đến bái nguyệt lão à? Vậy nhất định họ sẽ thắp hương. Thắp hương cũng giống bái thần Phật có một số người muốn tắm gội chay sạch. Cô thuận theo nhu cầu của họ, mở một quán bán đồ chay, sau đó bán đồ chay do mình làm. Vậy sẽ không phải giành khách với các quán cơm khác không phải hiện tại đang thịnh hành những lời kiểu như tín nữ nguyện cả đời ăn chay sao? Cô dựa vào câu nói đó để bán hàng luôn, ở thế giới cũ của Hứa Hàm, cô cũng từng đi một số quán bán đồ chay rồi. Thật sự là rất ổn, hơn nữa rau dưa nhà cô ăn ngon nên hoàn toàn có thể xây dựng thương hiệu cho riêng mình được. Hơn nữa bán rau đã qua chế biến kiếm được nhiều tiền hơn so với bán rau sống. Tuy ở bên bà chủ thái cô cũng đã lấy được tiền lãi khá cao nhưng bà chủ thái có thể kiếm được nhiều hơn từ những khoản tiền công chế biến. Cô chẳng làm cái gì nên lại không lấy được số tiền đó. Nếu cô tự mở một quán đồ chay của mình thì cô có thể lấy được toàn bộ lợi nhuận. Không chỉ như thế, khách hàng của nhà cô ăn chay cảm thấy ăn ngon. Cô lại chế biến thêm rau quả tự nhiên họ cũng sẽ mua thêm để thử. Nói như vậy con đường tiêu thụ rau củ nướng cũng khá có triển vọng. Ý kiến này rất hay. Cậu hai, nếu không cậu giúp cháu hỏi thăm tiền thuê ở gần chỗ miếu nguyệt lão một chút được không ạ? Cháu muốn tiền thuê thấp thấp một chút, vị trí tốt một chút à? Cô quyết định thử xem. chương 24 ăn Tết. Bởi vì đã sắp Tết, mọi người đều không làm việc nữa nên cô nhờ cậu hai sang năm giúp mình hỏi chỗ thuê đất. Hứa hàng cũng không vội. Rất nhanh đã tới 30 Tết. 30 Tết ở trong thôn vô cùng thú vị. Có pháo bắn bùm bùm liên tục. Ngôi làng vốn đang rất yên tĩnh cũng vì vậy mà náo nhiệt hẳn lên. Trong nhà rau đã bán gần hết, rau nào có thể bán thì gần như đã bán xong hết. Hứa hàm tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi. Ban ngày, nhân lúc ánh mặt trời lên cao ấm áp hứa hàm tắm cho khẩu khẩu rồi mặc cho cậu quần áo mới thật đẹp. Quần áo mới là lần trước cô mua lúc lên thành phố. Đó chính là một bộ quần áo liền thân hình con gấu. Bộ đó màu nâu, bụng có màu trắng lại có cái đuôi nhỏ ngắn ngủn phía sau. Lòng bàn chân còn có một ít đệm thịt màu hồng nhạt. Mũ là mặt con gấu vô cùng đáng yêu, có hai lỗ tai nhỏ tròn tròn, vừa ấm áp lại vừa manh. qua wow, cậu nhóc đáng yêu này rơi từ đâu xuống đây? Có phải ăn khả ái đa kem con Netto mà lớn lên không? Hứa hàm nhìn khẩu khẩu đã được tắm rửa sạch sẽ rồi hôn lên mặt cậu một cái thật to. Bây giờ khẩu khẩu đã nghe hiểu mọi người nói chuyện, khẩu khẩu biết mình được mẹ khen nên cười vô cùng vui vẻ. Cậu cũng học theo hứa hàm thơm một cái trên mặt cô. Nha nha trong miệng khẩu khẩu phát ra âm thanh. Khẩu khẩu đến đây nào, chúng ta tự sướng mấy bức đẹp đẹp. Hứa hàm lấy điện thoại ra, mở phần tự xướng rồi đem đầu khẽ tựa vào vai khẩu khẩu chụp nhiều bức. Kiều vãn tình rất xinh đẹp, khẩu khẩu cũng vô cùng đáng yêu. Giá trị nhan sắc của hai người vô cùng cao nên cả hai chụp được nhiều tấm ảnh vô cùng chất lượng. Khẩu khẩu thấy cô xem điện thoại cũng muốn rỗi tay lấy để chơi. Lần trước hứa hàm đưa cho cậu cậu nhóc không cẩn thận làm rơi trên mặt đất vỡ hết cả màn hình. Làm rơi thêm lần nữa là không dùng được nữa. Hứa hàm đặt điện thoại sang một bên, nói con ngoan cái này chơi không vui đâu. a a khẩu khẩu mặc kệ cứ muốn chơi. Hứa hàm duỗi tay xoa bụng nhỏ của cậu con à, như vậy là không ngoan nha. Khẩu khẩu bị xoa bụng nhỏ, hơi buồn nên bị rời sự chú ý đi ngay lập tức cậu hé miệng cười dùng tay sờ tay hứa hàm. Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, rơi trên mơ u bàn tay của hứa hàm. Hứa hàm bất đắc dĩ lấy khăn bông lao tay. Khẩu khẩu cũng vươn tay nhỏ muốn lao lao. Hứa hàm lao cho cậu hai cái, nói, sang năm là khẩu khẩu của mẹ lớn hơn một tuổi rồi, sắp lớn rồi đó nha. Khẩu khẩu đứng trên đùi cô, được mẹ xoa bụng nhỏ buồn đến cười khanh khách. Chân nhỏ không ngừng dẫm lên chân hứa hàm. Hiện tại chân nhỏ của cậu đã đứng vững được rồi, tuy rằng chưa thể tự mình đứng nhưng nếu dựa vào tay người khác có thể đứng được một lúc lâu. À, đừng nghĩ người khẩu khẩu bé mà nhầm. Cậu nhóc được cho ăn vô cùng tốt, không chỉ trắng trẻo lại còn mập mạc, vì thế sức lực của cậu nhóc cũng không nhỏ, đứng lên trên đùi hứa hàm làm cô đau đến nhe răng, cô cố ý sụ mặt nói. Đứa nhỏ này còn dẫm đau mẹ rồi. Trừ khi bị người ta lớn tiếng mắng, nếu không khẩu khẩu đều cảm thấy là người ta trêu đùa với mình nên cậu không sợ hãi chút nào còn dẫm hăng hơn là đằng khác. Hứa hàm, lúc này bà nội kiều cầm bao lì xì nhỏ hình tam giác lại gần, nhìn bộ quần áo mới trên người khẩu khẩu, nói chúc khẩu khẩu tuổi mới mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, không khóc không quấy, không bị ốm nha. Nha, nha, khẩu khẩu bắt trước bà nội kiều nói. Bà nội kiều cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cậu. Bà ơi, đây là cái gì ạ? Hứa Hàm nhìn đồ vật kỳ lạ to mò hỏi. Cô phát hiện ở nơi này người ta có rất nhiều đồ truyền thống. Một cái bao lì xì nhỏ phù hộ cho khẩu khẩu. À, Hứa Hàm cảm thấy cái này khá thú vị. Bà cũng cho cháu một cái với. Cháu lớn như vậy rồi, không cần cái này đâu. Nhưng chờ đến tháng riêng thì bà cháu mình lên miếu bái lễ cầu sang năm thuận lợi làm ăn phát đạt. Được ạ, thật ra Hứa Hàm là người không tin vào tâm linh, nhưng cô cũng rất muốn đến chùa để đi tham thú. Cơm tất niên trong thôn người ta ăn sớm, hứa hàm cũng không hiểu vì sao nhưng nhà cô ăn hơi muộn hơn mọi người một chút. Cơm tất niên do hứa hàm và bà nội kêu cùng nhau chuẩn bị, gà vịt thịt cá đều có còn thịt thêm một con ngỗng hư nhất làm ngỗng nướng. Ngỗng nhà mình nuôi nên thịt rất chắc nướng được một lúc thì màu da bên ngoài chuyển sang màu vàng nâu. Hứa hàm còn cho vào bên trong một ít rau xà lách dưa chuột. Cắn một miếng sẽ cảm nhận được vị thịt giòn xốp của ngỗng cùng vị giòn tươi của rau dưa, hương vị thơm mát tràn ngập khắp miệng. Ăn xong cũng vẫn còn sớm, không biết vì sao khẩu khẩu như nghiện uống sữa mẹ rồi. Cậu nhóc cứ đụng vào ngực cô muốn uống sữa. Cũng không hiểu sao từ sau khi bị cảm hứa hàm không còn đủ sữa cho khẩu khẩu uống nữa. Thường thường khẩu khẩu uống hết còn không đủ no nên cô phải cho cậu uống thêm sữa bột. Hứa hàm ôm khẩu khẩu đi uống sữa, hơi mất tập trung một chút. Nếu cô không xuyên tới nơi này, nhất định hiện tại sẽ đang cùng ba mẹ ăn Tết. Không biết hiện tại ba mẹ cô như thế nào, ở thế giới hiện tại cô đã chết chưa? May là cô cũng chẳng phải là con một trong nhà còn một người anh. Lúc cô vừa mới xuyên qua đây thì anh ấy cũng vừa mới có bạn gái, nhất định năm nay ăn Tết sẽ mang bạn gái về giới thiệu với ba mẹ, làm ba mẹ vui vẻ. Lúc ấy thì họ cũng vơi bớt nỗi nhớ cô rồi. Trước kia khi còn ở nhà cô còn chê trong nhà ăn Tết không đủ vui. Hiện tại như này mới là không vui. Tuy rằng bà nội Kiều cũng sót cô, nhưng thật ra tiếng nói chung của hai người cũng không nhiều lắm. Hiện tại khẩu khẩu lại còn nhỏ, nếu không phải công nghệ thông tin phát triển như vậy có thể tâm sự cùng mấy người đường nguyệt nguyệt hứa hàm cảm thấy mình sẽ nghẹn chết mất. May mắn là kiếm tiền cũng khá vui. sang năm cô còn muốn trồng thêm thật nhiều rau, sau đó kêu cậu mở hỗ trợ còn mình thì mở thêm quán đồ ăn chay. Cô cảm giác giấc mộng làm giàu của mình sắp thành hiện thực rồi. Nghĩ lại liền cảm thấy vô cùng vui sướng, một lúc lâu sau tâm trạng của hứa hàm mới tốt lên. Cô đổi bên cho khẩu khẩu hút sữa rồi lấy điện thoại của mình ra, mở vòng bạn bè chuẩn bị đăng ảnh tự sướng hồi chiều của mình với khẩu khẩu cùng hình ảnh bữa cơm tất nhiên. Chuẩn bị làm thì bên ngoài có người gọi cô, tình tình tình tình, là giọng của dì Lý. Sau đó, dì Lý đẩy cửa ra, trong tay bà cầm một đĩa sứ, nói. Con gái của thím nói muốn ăn bánh trôi nên tự mình làm. Làm hơi nhiều nên mang sang đây cho cháu với bà cùng ăn. Cảm ơn gì? Dì, dì ngồi đi ạ, à. à, dì lý cầm chén trên bàn, ngồi xuống ghế, lại khen khẩu khẩu đáng yêu rồi lớn nhanh gì đó mới bắt đầu nói. Còn có chuyện này muốn nói với cháu, dì nói đi ạ, à. à, cháu ngoại của dì năm sau 32 tuổi chưa từng kết hôn, sống trên huyện. Thằng bé mua được phòng, xe cũng chuẩn bị mua. Nó muốn hỏi cháu có dự định gì không, nếu không thì mấy ngày nữa nó sẽ đến đây thăm người thân, nhân tiện cũng muốn gặp mặt cháu luôn. Hứa hàm, cô là một người phụ nữ mang tiếng đã ly hôn rồi, vẫn còn được nhiều người săn đón vậy sao? Hứa hàm cảm thấy mình cần phải treo biển tiểu nữ không lo gà, làm mai mời đi đi ở ngoài sân rồi. Không phải cháu đang ở nhà chồng rau bán sao? Nếu cháu muốn, nó cũng đồng ý trở về đây, hỗ trợ làm việc nặng. Nó cần mẫn chăm làm lắm. Dì ạ, hiện tại cháu vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ đi thêm bước nữa, khẩu khẩu còn nhỏ như vậy, mấy việc này, chờ thằng bé lớn lên rồi nói sau đi ạ. Hứa hàm khéo léo từ chối. Dì Lý cũng có phải kết hôn ngay đâu cháu, chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi, nếu thấy hợp thì ở bên nhau, kết hôn gì đó thì nên thuận theo tự nhiên. Dì ơi, ý của cháu là cháu đang ở giai đoạn chưa muốn nghĩ tới yêu đương hay gì khác, chờ thêm 3-4 năm nữa cháu mới nói sau. Không nghĩ à. Thôi được rồi, thật ra gặp mặt nhau một cái cũng không sao mà. Thôi ạ, cháu cảm ơn gì gì Lý thấy cô cứng rắn từ chối mới tiếp nuối rời đi. Hứa Hàm mệt đầu thở ra một hơi. Người ở đây thật sự thích làm mai mối cho người khác, vô cùng thích nhọc lòng với đại sự cả đời của người ta hơn nữa. Một người 32 tuổi chưa lập gia đình, điều kiện dường như không tồi còn đồng ý ý cưới một người mang một đứa trẻ như cô theo như mấy chục năm kinh nghiệm sống của Hứa Hàm thì chắc chắn vẫn còn ẩn tình gì đó trong chuyện này. Dì Lý đi rồi, hứa hàm lần nữa lấy điện thoại ra đăng ảnh tự sướng của cô cùng khẩu khẩu lên vòng bạn bè. Độc thân cũng không dễ, đã ly dị rồi còn bị làm mai dục kết hôn hình ảnh. Hứa hàm không có ý gì khác chỉ nghĩ muốn đăng lên vòng bạn bè than thở một chút. Đăng xong cô rời khỏi vòng bạn bè. Lúc này trời đã tối xuống, mỗi nhà mỗi hộ bắt đầu thắp hương đốt pháo hoa. Mấy ngày nay vừa vào đêm thì trong thôn sẽ đốt pháo hoa. Hôm nay ăn Tết nên vô cùng náo nhiệt nơi nơi đều là âm thanh của pháo hoa pháo trúc. Khẩu khẩu rất thích xem pháo hoa, mỗi lần nhìn thấy pháo hoa đủ màu sắc được bắn lên bầu trời thì cậu sẽ vô cùng hưng phấn, vừa nghe được tiếng động bên ngoài liền AA muốn được bế ra ngoài xem pháo hoa. Hứa hàm lấy cái ghế đặt trong sân, bế khẩu khẩu cho cậu xem pháo hoa. Còn cô thì dùng dùng điện thoại vất vả đi đoạt bao lì xì trong các nhóm trò chuyện. Khẩu khẩu đang xem pháo hoa nên sẽ không tranh điện thoại của cô. Tết đến nơi nơi đều phát bao lì xì tuy rằng chỉ có một chút tiền nhưng cướp được lì xì thật sự vô cùng vui vẻ. Có lẽ cả đêm cũng không đoạt nổi mười tệ nhưng mỗi năm hứa hàm đều không nhịn được ngồi trong các nhóm trò chuyện chờ các đại gia phát bao lì xì. Tết ở nơi này đương nhiên cũng giống vậy. Đinh, đang lúc hứa hàm đang vô cùng vui vẻ đi dành bao lì xì thì nhận được tin nhắn WeChat của cô Yến Khanh. Từ khi cô Yến Khanh kết bạn WeChat với cô thì ngày thường cũng không nhắn tin gì cho cô trừ lần cô vừa từ thành phố trở về. Hôm nay là Tết nên chắc là anh qua chúc Tết thôi, cũng không có gì kỳ lạ. Kết quả không phải, đối phương lại trực tiếp chuyển khoản cho cô 5 vạn, nói là tiền mừng tuổi của khẩu khẩu. 5 vạn là mức chuyển khoản cao nhất trên WeChat, đột nhiên Hứa Hàm cảm thấy tò mò, nếu không phải đây là mức tối đa, không biết đối phương sẽ định chuyển bao nhiêu. Lúc trước sau khi anh xảy ra việc đó với Kiều Vãn tình đã vô cùng tức giận, ném cho cô ta 20 vạn tiền bồi thường. Trong cốt truyện cũng có đoạn này, kết quả người đọc lại chửi bới nói rằng một chút cũng đều không có phong cách của bá đạo tổng tài quá keo kiệt. Bình thường người ta sẽ ném cho 100 vạn hay thậm chí là 1.000 vạn. Sau đó tác giả đứng ra giải thích nói bản thân cố Yến Khanh cũng là người bị hại, cho tiền đã là rất tốt rồi. Hơn nữa nếu cho tiền quá nhiều thì cuộc sống của kiều vãn tình sẽ trở nên quá tốt. Nghĩ lại có lẽ do muốn làm nữ phụ độc ác không vui khi nhận tiền nên tác giả viết là 20 vạn. Nghe cũng khá hợp lý. Bên kia cô Yến Khanh còn liên tục gửi tin nhắn, cô Yến Khanh chuyển khoản, cô Yến Khanh tiền mừng tuổi của khẩu khẩu, không nhiều lắm cô lấy mua cho nó quần áo với đồ chơi đi. Cô Yến Khanh xem vòng bạn bè của cô có người làm mai cho hả? Cô Yến Khanh tạm thời chưa cần đồng ý, khụ khụ cố tổng anh cũng hóng hớt như vậy à? Nhưng nghĩ lại có lẽ cô Yến Khanh sợ cô sẽ không tìm được một người ba kê tốt cho khẩu khẩu. Đến lúc đó người kia lại đối xử với con của anh không tốt nên mới bảo cô tạm thời không cần đồng ý. Hứa hàm vốn dĩ không muốn nhắn tin trả lời anh, nhưng nhìn đến dòng tin nhắn này lại không nhịn được muốn trả lời. Hứa hàm, cố tổng yên tâm đi, nhất định tôi sẽ tìm một người ba kế tốt cho khẩu khẩu, người mà coi nó như con ruột mà đối đãi tuyệt đối sẽ không để khẩu khẩu chịu một chút bất công nào. Rốt cuộc thì khẩu khẩu cũng là con ruột của tôi. Quả nhiên cô Yến khanh cạn lời. Hứa hàm cảm thấy mình quá táo bạo. Trường 25, đọ dầu có, mùng một hứa hàm đón một ngày đầu năm vô cùng thuận lợi. Trước cửa nhà cô có một miếng đất rất lớn, hơn nữa còn nằm bên cạnh đường, nếu mang rau từ đó lên xe vô cùng tiện. Hứa hàm đã thèm nhỏ dãi miếng đất đó từ lâu, nhưng chủ miếng đất không chịu cho thuê. Nhưng hôm nay chủ miếng đất đó đến đây nói cho cô là con dâu của bà ấy mang thai, bà ấy muốn lên thành phố chăm sóc cô ấy và cháu của mình, không thể trồng trên mảnh đất đó nên muốn cho hứa hàm thuê. tuy vậy Hứa hàm đang định mở quán đồ chay, nhất định là cô không có thời gian ở nhà trồng rau. Cô lại chưa tìm thấy người nào thích hợp để thuê làm thay mình. Chủ yếu là do bí mật nước tiểu linh của khẩu khẩu không thể bại lộ, nếu không người ta sẽ nói khẩu khẩu là quái vật. Hay là nhờ cậu hai mợ hai của cô lại đây nhỉ? Cô sẽ nhờ mợ hai hỗ trợ trồng rau làm cỏ hái rau gì đó, cậu hai sẽ hỗ trợ gói rau cùng mang rau lên xe. Về sau cô mở quán đồ chay, nếu nhờ người quen vận chuyển, chăm sóc sau thì cũng đáng tin hơn rất nhiều. Còn về tiền thì có lẽ giai đoạn đầu cũng chưa có quá nhiều, chờ về sau cô kiếm được nhiều tiền thì sẽ trả cho cậu mợ nhiều hơn. Hứa hàm càng nghĩ càng thấy hợp lý, cậu hai mợ hai của cô đều là người thật thà ngay thẳng, nói cho họ biết bí mật này cũng không có vấn đề gì. Hứa hàm quyết định xong thì đi tìm bọn họ nói chuyện. Rất nhanh đã tới mùng ba, bà nội Kiều đi thăm họ hàng. Hứa Hàm không quen ai dưới này nên không đi ở nhà cùng Khẩu Khẩu. Có thể là do hôm đó Khẩu Khẩu xem pháo hoa xong bị lạnh, hai ngày nay người cậu không khỏe lắm, uống sữa cũng sẽ chớ. Cả người cậu héo héo, đi khám bác sĩ thì người ta lại bảo không có việc gì, chỉ cần uống nhiều nước sôi để nguội là ổn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Hứa Hàm đẩy xe nôi ra bên ngoài, lại buông màn che xuống, như vậy Khẩu Khẩu ngồi trong sẽ vừa cảm nhận được không khí ấm áp bên ngoài, lại không bị phơi đen ngoài nắng. Nào con ngoan uống chút nước sôi. Hứa hàm đem bình sữa đựng nước ấm tới bên miệng cậu nhóc. Bạn nhỏ khẩu khẩu giữ bình sữa, đem vú cao su ngậm vào trong miệng. Còn phải hút chứ, đừng lừa mẹ nha. Hứa hàm thấy bạn nhỏ chỉ ngậm vú cao su làm bộ như chính mình đang uống, nhưng cái miệng nhỏ lại không nhúc nhích. Cô duỗi tay nâng bình sữa của cậu lên, bất đắc dĩ nói. Tuổi còn nhỏ thế này đã biết chơi xấu rồi. Nghe mẹ nói xong, khẩu khẩu uống hai ngục. Uống thêm một ngụm nữa, ngoan nào. Hứa hàm dỗ cậu, khẩu khẩu vẻ mặt vô tội nhìn hứa hàm, không uống, trông rất đáng yêu. Hứa hàm bị cậu nhìn mà sắp bị sự đáng yêu của cậu chọc chết rồi, duỗi tay nhéo nhéo mũi nhỏ của cậu còn đáng yêu quá. Hoàng Đại Tiên cũng chạy lại đây, nằm dưới xe nôi của khẩu khẩu ngủ. Trước mặt người ngoài Hoàng Đại Tiên rất lạnh lùng, nhưng trước mặt người nhà thì nó vẫn khá thân thiện. Chỉ cần hứa hàm không động tí lại vuốt lông nó thì nó đều rất dính người. Hoàng Đại Tiên cũng là động vật đáng yêu, hứa hàm thấy mình như một người đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, bên trái có một khẩu khẩu rất đáng yêu, bên phải lại có Hoàng Đại Tiên cũng đáng yêu nữa. Đang lúc hứa hàm đắm chìm trong niềm hạnh phúc được trái ôm phải ấp thì ngoài cửa truyền đến tiếng động. Hứa hàm quay đầu nhìn ra chỉ thấy một cô gái đứng đó, xin hỏi Kiều Vãn Tình ở đây sao? Hứa hàm thấy cô gái đó trông rất lạ mắt cũng không biết có họ với nhà bọn họ không vì cô cũng không rõ lắm về họ hàng nhà Kiều Vãn Tình. Nghĩ đến đây, hứa hàm đứng lên, khách sáo nói, tôi đây, cô là. Trên mặt cô gái kia vui vẻ, đánh giá hứa hàm từ trên xuống dưới một cái rồi nói với người đứng sau, anh, chính là nơi này. Hứa hàm, chỉ một lát sau, một người đàn ông trắng nõn sạch sẽ xuất hiện ở cửa, nhìn qua thì hơi mang chút dáng vẻ của trẻ con, trẻ tuổi. Ánh mắt anh ta sáng lấp lánh nhìn hứa hàm, nói, chào cô. Tôi là cháu ngoại của Lý Hoa Sen, hẳn là bà đã từng nhắc đến tôi với cô. Cháu ngoại. Là cái người muốn làm quen với cô đó hả? Đối phương chính là người không mời tự đến, hứa hàm lạnh mặt ngay lập tức à, nhưng không phải là tôi đã bảo hiện tại chưa có ý định sao? Hai vị đây là ý gì? Chúng tôi chỉ tới đây một chút dù sao cũng chỉ là nhìn mặt nhau một cái thôi mà có đến được hay không lại là chuyện khác chúng ta làm bạn bè cũng được mà. Em gái của người đàn ông kia vô cùng đầy đặn kinh nghiệm nói. Hứa hàm, có người ra mặt dày như vậy sao? Trên tay người đàn ông kia cầm một chút quà tặng đã được chuẩn bị tốt, muốn để vào trong phòng Hứa Hàm, Hứa Hàm khó chịu nói, anh không cần mang vào đâu tôi sẽ không nhận. Người đàn ông đó cười nói, không có việc gì, chỉ là một chút quà mọn kiều tiểu thư không cần khách sáo. Tôi khách sáo chỗ nào? Giọng điệu Hứa Hàm khó chịu, đơn giản là tôi không muốn khách sáo cùng mấy người. Hứa Hàm vừa nói như vậy, không khí lập tức trở nên xấu hổ. Người đàn ông cùng em gái của anh ta liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó em gái anh ta nhìn đến khẩu khẩu trong xe nôi, lại cười nói, oa, đây là con của cô đúng không? Thật đáng yêu nha, trời ơi, bạn nhỏ còn biết tự uống nước này. Người đàn ông cũng thò đầu qua xem, nói công nhận trông đáng yêu thật trắng trẻo hồng hồng, nếu làm con của tôi tôi nhất định sẽ thương nó thật tốt. Làm con của anh, nghĩ đẹp quá nhỉ, khi bọn họ đang nhìn khẩu khẩu thì nghe được giọng nói lạnh lùng thình lình toát ra từ phía sau. Đó không phải là giọng nói của Kiều vãn tình, mà là của một người đàn ông khác. Hai người cùng quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai mặt lạnh đứng ở cửa. Đồng thời Uyên Uyên cũng chạy chậm vào, nhào qua ôm lấy đồi hứa hàm, đôi mắt trong trẻo nhìn cô, gì kiểu năm mới vui vẻ. Hứa hàm, trên đời này còn chuyện trùng hợp đến thế sao? Cô bé Uyên Uyên lên, năm mới vui vẻ nha cháu. Cô Yến khanh lạnh mặt đi vào, anh rất giống khẩu khẩu, người tinh mắt đều nhìn ra bọn họ là cha con. Bởi vì con mình bị người ta mỡ ước cả người cô Yến Khanh tỏa ra áp suất thấp làm hai người kia không đứng thẳng nổi. Nhưng đối phương cũng biết Kiều Vãn Tình đã ly hôn với ba đứa nhỏ nên dưới khí thế dọa người của cô Yến Khanh, người đàn ông lạ mặt kia vẫn căng ra đầu nói. Mỗi tháng tôi thu nhập 5 vạn gia cảnh không tồi tôi tự cảm thấy bản thân mình mặt mũi cũng không quá xấu quan trọng nhất là biết thương người yêu trẻ con. Có thể nói cũng khá hoàn hảo. Cô Yến Khanh nhướng mày thu nhập cũng khá cao làm gì mà giỏi như thế. Chúng tôi bán thịt lợn ở trung tâm thương mại trong thành phố Em gái của người đàn ông kia nói Kiều tiểu thư cũng không cần phải tới giúp đỡ chúng tôi làm việc Chỉ phụ trách thu tiền là được thỉnh thoảng lúc nào bận thì giúp chặt xương, không mệt đâu Việc đó tốt hơn làm ruộng dưới quê rất nhiều tiền trong nhà Thu được đều để kiều tiểu thư quản Chúng tôi sẽ không đối xử tệ với kiều tiểu thư Hứa hàm, cô không kỳ thị nghề nghiệp Nhưng nghe bọn họ nói xong tại sao cô lại cảm thấy hơi buồn cười nhỉ Còn tôi kén ăn, chỉ ăn sữa bột đặc chế của Hoàng gia nước Anh, giá bán 10 vạn một hộp. Cô Yến khanh cầm vài hộp sữa bột trong túi đặt trước mặt bọn họ, giọng nói lạnh lẽo. Anh có kiếm đủ tiền sữa bột cho con tôi không? Hứa hàm, có sữa bột quý như vậy à? Sợ là vàng giã nhỏ ra đấy. Tôi ít đọc sách nhưng anh đừng có lừa tôi. Còn câu nước Anh kia nghe cứ là lạ thế nào ấy? Quan trọng nhất là hai người kia còn tỏ vẻ không tin, người đàn ông xa lạ kia cười hơi xấu hổ, sữa bột cần gì phải mua tốt như vậy, nó lại chẳng trộn lẫng vàng. Bởi vì nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu, anh có ý kiến. Người đàn ông lạm mặt, hai anh em kia cuối cùng không đọ dầu có được với cô Yến Khanh, xám xịt rời đi. Người như vậy còn mơ tưởng muốn làm ba của con tôi, đúng là nằm mơ. Giọng điệu cô Yến Khanh mang theo sự lạnh lùng chưa từng có từ trước đến nay. Người xấu, Uyên Uyên cũng tức giận. Cứ hàm nhịn cười sắp điên lên rồi cô nhìn cô Yến Khanh nghiêm trang nói linh ta linh tinh thì tự dưng cảm thấy vui vẻ. Cô rũi tay sờ sờ đầu Nguyên uyên nói, không được học hư theo chú của cháu. uyên uyên mang cái này cho A Hoàng ăn đi. Cô Yến Khanh lấy một túi thịt khô từ trong túi mình ra đưa cho Nguyên uyên Nguyên uyên, uyên vui vẻ cầm túi thịt đi tìm A Hoàng. Cô Yến Khanh đau lòng bế khẩu khẩu lên, giọng điệu khó chịu nói, ba kế. Nghĩ đến người đàn ông vừa mới xuất hiện kia cô Yến Khanh tức giận muốn đánh người. Loại người như thế này cũng xứng với kiều vãn tình. Đúng là người nào cũng muốn làm ba của con anh. Kế cái đầu anh đấy tự bọn họ tìm tới của. Hứa hàm lấy bình sữa đựng nước của khẩu khẩu nói. Nếu muốn tìm tôi cũng sẽ tìm người giống như ai kia cho khẩu khẩu uống sữa 10 vạn nhé. Cô Yến Khanh tuy bị chọc ngoái đến không nói ra lời nhưng không hiểu sao tâm trạng cô Yến Khanh tốt hẳn lên. Từ sau khi hứa hàm bị cảm thì không còn đủ sữa cho Khẩu Khẩu nữa, ăn cái gì cũng chẳng có thêm sữa. Ngày trước Khẩu Khẩu hoàn toàn không cần ăn sữa bột mà hiện giờ cũng phải uống thêm, nếu không thì không đủ no. Lần trước cô đăng lên vòng bạn bè hỏi cho bé uống loại sữa bột nào thì tốt chắc cô Yến Khanh thấy được nên mua sữa bột mang lại đây. Cô Yến Khanh lần này lại đây mang theo nhiều hộp sữa bột. Sữa được đặt trong túi bóng, đợt này Khẩu Khẩu uống nhiều sữa bột, nhìn thấy sữa bột lập tức biết có đồ ăn ngon, rỗi tay a a muốn. Khẩu khẩu muốn uống sữa bột sao? Cô Yến khanh nhìn bộ dáng của cậu, duỗi tay cầm một hộp lên làm khẩu khẩu đang trong vòng tay anh duỗi tay lấy qua. Cuối cùng khẩu khẩu ôm hộp sữa vui vẻ một hồi, cúi đầu gặm. Còn à, cái này không ăn được đâu. Nào, ngồi xuống chơi với anh Viên Yên rồi ba pha cho. Hứa hàm thấy cô Yến khanh tới, có người giúp cô trông đứa nhỏ nên cô tranh thủ đi toilet một chút. Kết quả còn chưa đi xong đã nghe được tiếng khóc tủi thân của khẩu khẩu truyền tới từ bên ngoài. Cô cho rằng đã xảy ra cái gì, kết quả vừa ra ngoài thì thấy cô Yến Khanh đang cầm bình sữa, mắt khẩu khẩu trông mong nhìn bình sữa trong tay anh, duỗi tay muốn uống. Nào con ngoan, chờ một chút còn nóng. Cô Yến Khanh dỗ cậu nhóc, đứa nhỏ chỉ nghĩ đến ăn kia không hiểu cái gì là nóng với không nóng. Cậu chỉ biết ba không cho mình uống sữa. Bé tuổi thân quá, bé muốn uống sữa. Khẩu khẩu mỗi lần nhìn thấy sữa bột đều gấp gáp muốn uống, một phút cũng không thể chờ. Đôi khi sữa hơi nóng mà muốn thổi cho nguội một chút thì khẩu khẩu sẽ gấp đến mức khóc lên cứ như bị ngược đãi Cũng không biết cái tính xấu đó được di truyền từ ai. Cho nên hứa hàm mà pha sữa bột cho cậu đều pha nước ấm cùng nước lạnh đến độ vừa phải, sau đó cho sữa bột vào. Pha sữa bột với độ nóng vừa đủ sẽ không bắt cậu nhóc phải chờ. Nhưng cô Yến Khanh không biết anh trực tiếp mang bình sữa ra khoe trước mặt khẩu khẩu. Cậu nhóc không bắt được cái bình cũng không uống được sữa. Thằng bé vội vã đòi uống, ngày thường cô làm như thế nào? Cô Yến Khanh thấy con mình khóc, bó tay không có biện pháp. Đưa tôi đi, hứa hàm nhận bình sữa trong tay anh, đổ ra một cái ly, sau đó lại chế nước ấm một lần nữa rồi pha thêm sữa bột. Khẩu khẩu thấy bình sữa lại bị mẹ cầm đi, càng tủi thân hơn, thậm chí cậu còn giận dữ đánh cái lan can của xe nôi. Trong lòng cô Yến Khanh cảm thấy xấu hổ, khẩu khẩu lớn như vậy rồi mà một người ba như anh đến sữa còn không biết pha. Có thể thấy được cái trách nhiệm ba này anh còn chưa làm tròn. Anh cúi người bế khẩu khẩu lên, nhìn bộ dáng này của cậu vừa đau lòng vừa buồn cười, dỗ cậu nói con ngoan, mẹ thổi nguội sữa cho con, sắp uống được rồi. Khẩu khẩu mặc kệ cô Yến Khanh, hai mắt chăm chú nhìn vào bình sữa, vô cùng tập trung. Trên mặt cậu viết rõ mấy chữ bé muốn uống sữa. uyên uyên cũng dỗ cậu cầm con lật đật lại gần khẩu khẩu ngoan, đợi một chút là được rồi, chơi con lật đật này đi. Đáng tiếc Khẩu Khẩu đang trong cơn nghiện sữa, không liếc mắt một cái nhìn món đồ chơi trên tay Uyên Uyên, trong mắt cậu nhóc chỉ có sữa. Hứa Hàm chạy nhanh đẩy nắp lên cho chỗ sữa đã pha xong, lắc đều rồi đưa cho Khẩu Khẩu. Khẩu Khẩu lập tức đưa tay nhỏ lên bắt lấy bình sữa, nằm trong khuỷu tay của Cố Yến Khanh uống sữa. Trong con mắt tròn xoe của cậu vẫn còn nước mắt, cậu vừa uống vừa trông chừng Cố Yến Khanh. Cố Yến Khanh lấy cái khăn giấy trong tay Hứa Hàm lau nước mắt cho Khẩu Khẩu, duỗi tay sờ mũi nhỏ của cậu tham ăn. Hừ hừ, từ trong cổ họng khẩu khẩu phát ra tiếng cười, miệng lại không rời khỏi núm vú cao su Hứa hàm nhìn khẩu khẩu đang ăn ngon lành, thế mà thằng bé lại uống hết nửa bình sữa. Cô hơi bất ngờ một chút khẩu khẩu tuy rằng rất thích uống sữa, nhưng đó là cậu thèm thôi. Thật ra hai ngày nay cậu nhóc không được khỏe uống được hai ngụm sữa là bỏ. Hôm nay lại uống nhiều như vậy, chẳng lẽ là do sữa cô Yến Khanh mua uống ngon? Hứa hàm không nhịn được cầm bình sữa lên xem nó là của hãng gì, nhưng trên đó toàn là tiếng Anh. Hứa hàm khụ khụ tiếng Anh của cô không tốt lắm, đọc không hiểu. Chắc là sữa bột nhập khẩu từ nước ngoài uống ngon hơn và thơm hơn nhiều so với sữa bình thường cô mua cho khẩu khẩu. chương 26, trả giò chiên. Buổi chiều dì lý tới đây nói xin lỗi, nói bà không biết hai anh em nhà kia lại đây cảm thấy rất có lỗi vì đã quấy giày kiều vãn tình. Kiều Vãn Tình biết gì Lý cũng không phải loại người như vậy nên cô cũng không trách bà. Vốn dĩ trong nhà có cô Yến Khanh cùng Nguyên Viên tới đã đủ loạn kết quả đến giữa trưa đường Nguyệt Nguyệt cũng bảo cô ấy muốn tới. Mỗi ngày mẹ của đường Nguyệt Nguyệt lại lải nhải cô ấy nên đi tìm bạn trai rồi còn ép cô ấy đi xem mắt. Cuối cùng bức cô ấy tức giận quyết định bỏ nhà ra đi vừa hay cũng muốn tới thăm Kiều Vãn Tình liền nhân cơ hội tới đây. Vốn dĩ trong nhà đang yên lặng có thêm ba người tới lập tức náo nhiệt hẳn lên. Lúc đường Nguyệt Nguyệt tới thì trời đã tối. Hai ngày nay trời liên tục mưa thời tiết rất lạnh. Tuy rằng hôm nay có ánh nắng nhưng nhiệt độ cũng không cao. Hơn nữa lúc chập tối còn có gió lạnh thổi qua. Lúc đường Nguyệt Nguyệt đi chỉ mặc váy ngắn thời thượng mang tất chân nhung. Đến nhà kiều vãn tình thì cô nàng run bẩn bật. Mẹ nó nhà cậu lạnh thật đấy. Đường Nguyệt Nguyệt rậm rậm chân. Nhiệt độ trong núi lúc nào cũng thấp hơn bên ngoài vài độ ai bảo cậu muốn mặc đẹp làm gì. Tớ có biết ở đây lạnh như vậy đâu. Bà nội kiều nhóm bếp lên, đón cô ấy, nói cháu qua bên này ngồi đi, sẽ ấm hơn đó. Đường Nguyệt Nguyệt chạy nhanh qua ngồi ở đó, cháu cảm ơn bà mẹ nó con gì đây. Nhìn đến Hoàng Đại Tiên đang cuộn tròn thân mình sưởi ấm bên cạnh bếp nằm ngủ, đường Nguyệt Nguyệt bị dọa một chút rồi nói chẳng lẽ đây là Hoàng Đại Tiên mà cậu hay nói. Kiều vãn tỉnh rót cho cô ấy một chén trà nóng, nói đúng rồi. Không phải cậu đang muốn gà sao, ước với nó là năm nay có thể tìm một người chồng như ý. Đường Nguyệt Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhìn con vật đáng yêu trước mắt nói, nếu mi Linh như vậy, liền phù hộ cho ta năm nay ngủ được với nam thần, ha ha ha ha. Kiều vãn tình tình tình bạn ơi, rõ ràng đường Nguyệt Nguyệt không đoán được cô Yến Khanh sẽ xuất hiện ở đây còn mang theo một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Trong lúc mấy người bọn họ không chú ý, cô túng Kiều vãn tình nhỏ giọng hỏi cậu với anh ta thật sự không có gian tình sao? Sẽ không giấu tớ trộm ở bên nhau chứ? Kiều vãn tình bất đắc dĩ nói thật sự là không có. Anh ấy chỉ đến xem khẩu khẩu mà thôi. Hả anh ta lại để bụng khẩu khẩu như vậy hả? Đường nguyệt nguyệt có chút bất ngờ. Con người của cô Yến Khanh cũng tốt quá đấy. Đổi lại nếu là kẻ có tiền khác chắc đã sớm trực tiếp đoạt đứa nhỏ đi rồi. Dù sao trên phim truyền hình người ta cũng diễn như vậy. Kiều vãn tình buông tay, ai biết được chắc là lần đầu tiên được làm ba cảm thấy mới mẻ. Thế nhưng cô lại không thể phản bác. Đứa nhỏ kia là con của anh ta hả? Đường nguyệt nguyệt nhìn đứa nhỏ xinh đẹp hỏi. Nếu là thật thì cô cảm thấy không đáng thay cho bản thân của mình. Cháu trai, nhưng mà về sau sẽ trở thành con anh ta thôi. Đừng nguyệt nguyệt khó hiểu nhìn cô. Sao cậu biết? Cô Yến Khanh nói. Khụ khụ vì tớ đọc qua sách này rồi biết cốt chuyện thôi. Phải biết rằng hai đứa nhỏ hiện tại này tương lai sẽ là hai nhân vật lớn trong sách đó. Đương nhiên cô không thể nói chuyện này. Nếu để Đường Nguyệt Nguyệt biết cô đang ở trong sách lại là một nhân vật tên cũng không xuất hiện có cũng được không cũng chẳng sao chắc sẽ vô cùng đau lòng. Cái này Kiều Vãn Tình tỏ vẻ thâm trầm nói chuyện bí mật không thể tiết lộ. Mẹ kiếp, Đường Nguyệt Nguyệt động não. Nguyên Nguyên là con riêng của anh ta hả? Má ơi, cô Yến Khanh này nhìn trông thì nghiêm trang cấm dục như thần tiên lại biết chơi như vậy. Chợt chợt chợt đúng là kẻ có tiền. Cuộc sống cá nhân thật thối nát. Kiều Vãn Tình... Cô gái có phải cô động não hơi quá rồi không? Không phải cậu đừng nói bừa. Kiều vãn tình sợ đường nguyệt nguyệt nói linh tinh rồi gây phiền phức. Đó chính là cháu trai của anh ấy. Nhưng ở giữa còn nhiều nguyên nhân, vô cùng phức tạp cụ thể thì tớ không rõ lắm. Nhưng tóm lại không phải là con riêng của anh ấy. À, được rồi, đường nguyệt nguyệt như có suy nghĩ gật đầu. Buổi tối Kiều Vãn Tình cho rằng cô Yến Khanh cùng Nguyên Viên lại tìm lý do ngủ ở nhà mình, rốt cuộc thì khách sạn ở chấn trên anh ấy cũng không ở đó, nơi khác cũng không ở được hoặc chỉ có thể lựa chọn trở về. Kết quả lại ngoài dự đoán của Kiều Vãn Tình, không biết cô Yến Khanh dùng thủ đoạn gì mà biến mình thành cổ đông lớn của khách sạn trên chấn kia. Hơn nữa cũng nói với cô là bắt đầu từ năm sau thì rau dưa của khách sạn sẽ mua ở chỗ cô. Mẹ nó, người có tiền, đúng là làm gì thì làm đó chờ cô yến khanh đi rồi, lại nghe kiều vãn tình nói qua, đường nguyệt nguyệt trừng lớn đôi mắt cảm thán, đây quả thực chính là bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết nha, ngầu như vậy làm trái tim tớ cũng run rẩy rồi đây này. trong lòng kiều vãn tình đang nói anh ta đúng là bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết thật, này tình tình thế bây giờ hai người là quan hệ gì đó? đường nguyệt nguyệt lại tò mò việc của cô cùng cô yến khanh, tớ không biết, kiều vãn tình nói. Đây cũng là lời nói thật đúng là hiện tại cô cũng không rõ quan hệ giữa mình cùng cô Yến Khanh là gì. Đã nói là cô sẽ rời xa cô Yến Khanh, nhưng cô Yến Khanh chính là một trai keo 502 chính hiệu, luôn xuất hiện không ngừng trong cuộc sống của cô. Hơn nữa lòng người cũng dễ bị thay đổi. Lần đầu tiên, lần thứ hai là vô cùng ghét đến lần thứ ba là ghét. Về sau tiếp xúc nhiều lại được cô Yến Khanh giúp đỡ nhiều nên cô cũng không thiện đối xử với anh ấy như trước kia. Đến bây giờ... Rõ ràng quan hệ của cô cùng cô Yến Khanh cũng không căng thẳng như trước nữa. Cô Yến Khanh tới nhà cô ăn bữa cơm hay tới đây thăm khẩu khẩu cô cũng không còn cảm thấy khó chịu. Dù sao mọi việc đã như thế này rồi thì cứ thuận theo tự nhiên. Về sau cô mở quán bán đồ chay, bán rau củ nhà làm, nói không chừng cô còn có thể đi lên đỉnh cao cuộc sống, trở thành phú bà. Kiều vãn tình tự an ủi chính mình như vậy. Hôm sau là mùng 4. Mùng 4 người trong thôn Đông Dương tổ chức hoạt động ăn chay để cầu phúc cho người nhà mình. Cho nên theo tập tục của người nơi đây thì bữa sáng cùng bữa trưa không ăn mặn mà ăn chay để biểu đạt thành ý của mình. Kiều vãn Tình đang muốn mở một quán bán đồ chay nên muốn làm thử trước. Cô biết hôm nay cô Yến Khanh cùng Uyên Uyên sẽ chạy qua đây chơi. Cô Yến Khanh cùng đường Nguyệt Nguyệt một người là cô đại thiếu gia được sống trong nhung lụa từ bé, một người là đường đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, hai người đều vô cùng kén ăn, hoàn toàn có thể dùng để thử nghiệm. Khụ khụ, sáng sớm tinh mơ kiều vãn tỉnh đã dậy chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tối hôm qua cô đã chuẩn bị xong thực đơn, hôm nay chỉ cần ra ngoài hái rau là được. Trừ việc đó ra thì cô còn muốn lên chợ trong thôn mua một chút nấm trong nhà không có cùng đầu. Mấy ngày nay có rất nhiều người trẻ tuổi đi làm bên ngoài trở về, rau dưa thịt cá được tiêu thụ rất nhiều nên chợ trong thôn bình thường 10 ngày mới đến một phiên chợ mấy ngày nay bán cực kỳ nhiều đồ. Đường Nguyệt Nguyệt dậy ngáp ngắn ngáp dài, lúc cô dậy đã là 10 giờ. Cô vốn cho rằng mình ngủ ở nông thôn sẽ không quen, không nghĩ ổ chăn nhà khuê mật của mình mềm mại thoải mái. Chăn bông nhà bọn họ là tự mình đi mua bông, sau đó tìm xưởng gia công trên chấn trên để làm chăn, vô cùng mềm mại. Sau đó chăn còn được phơi nắng cho thơm, ngủ lên cực kỳ thoải mái, còn có thể ngửi thấy mùi hương của bột giặt mùi hoa hoài hương. Hơn nữa gối đầu của nhà kiều vãn tình là nhét thảo dược đã phơi vào bên trong, mềm mại an thần, ngủ cực kỳ thoải mái. Cho nên đường nguyệt nguyệt ngủ đến mức lưu luyến không muốn chui ra khỏi ổ chăn, mãi đến 10 giờ mới chịu chui ra. Hoa thơm quá, cậu làm gì để ăn thế? đường nguyệt nguyệt đi tới phòng bếp ngửi được hương thơm, hỏi. Làm chả giò chiên, cậu ăn thử xem. Kiều vãn tình bưng một đĩa tới trước mặt đường Nguyệt Nguyệt. Đường Nguyệt Nguyệt thấy từng miếng giò chiên được chiên vàng giòn còn tỏa ra hơi nóng nghi mút nhìn là biết mới vớt ra khỏi chảo dầu. Cô không kịp cầm đôi đũa để gấp mà lấy tay cầm lên ăn, gấp không chờ nổi cắn ngay một ngụm. Chả giò được chiên rất giòn, ăn vào còn nghe được rõ âm thanh rộp rộp bên trong còn có rất nhiều nhân, cả rốt, giá đỗ, nấm hương, cải trắng, còn có thêm một chút măng mùa đông. Cắn xuống sẽ cảm thấy nhân thật mềm, vô cùng ngon miệng. Chả giò mới chiên xong thật nóng, đường nguyệt nguyệt ăn vẫn luôn hà hơi, nhưng cũng không quên dựng ngón cái lên nói thơm quá. Nhưng cái này là cậu không cho thịt hả? Ừ, phong tục bên này của chúng tớ là hôm nay không được ăn thịt. Kiều vãn tình cúi đầu vứt nốt chả giò chiên trong chảo ra, nói. Nếu cậu thích thì ăn nhiều một chút, đường nguyệt nguyệt nhai không ngừng, còn không quên nói à, khó trách cậu thích sống ở đây. Chỉ ăn thôi cũng khiến người ta không muốn rời đi rồi. Hôm qua đường Nguyệt Nguyệt ăn đồ ăn nhà Kiều Vãn tình cảm thấy vô cùng ngon miệng. Vốn dĩ đầu năm mới, mỗi ngày đều ăn thịt cá khiến đường Nguyệt Nguyệt nhìn thấy thịt cá là sợ rồi. Cuối cùng hôm qua lại bị vả mặt điên cuồng, canh cá, cả luộc vịt quay cô đều ăn vô cùng nhiệt tình, ngón cay dơ lên liên tục miệng đầy mỡ bóng nhảy. Hôm nay một đĩa chả giò chiên nho nhỏ cũng vậy, vô cùng ngon khiến cô khen không dứt miệng. Tại sao lại không nói là tay nghề tơ tốt, Kiều Vãn tình không biết xấu hổ nói. Tuy rằng đúng là như vậy nhưng tớ không ngờ cậu tự luyến như vậy đấy. Đường Nguyệt Nguyệt nói lại ăn thêm hai cách không quên tiếp lời. Xong rồi xong rồi tớ muốn ở đây thêm vài ngày nữa. Kiều vãn tình, cậu mang sang cho bọn họ ăn đi, nhân lúc đang nóng chứ nếu không chờ tí nữa nó vừa nguội vừa hết giòn rồi. Kiều vãn tình thấy đường Nguyệt Nguyệt ăn đủ rồi bắt đầu sai cô ấy. Từ sáng sớm cô Yến Khanh và uyên uyên đã đến rồi, đang chơi cùng khẩu khẩu. Đường Nguyệt Nguyệt bưng một đĩa trà giò chiên mới chiên xong ra ngoài. Một lát sau cô mang vẻ mặt ngơ ngác mà quay lại. Mẹ nó cậu đoán xem tớ nhìn thấy cái gì. Đường Nguyệt Nguyệt giống như phát hiện ra một đại lục mới, nói. Cô Yến Khanh cho khẩu khẩu đi nặng xong rửa cho thằng bé nha. Mà anh ta còn rửa rất tự nhiên, mặt không đổi sắc luôn. Khẩu khẩu đi nặng thì không chỉ mùi rất khó ngửi mà đôi khi cậu nhóc đi xong còn không khóc không quấy, hoàn toàn không ai phát hiện vẫn bế cậu đi chơi như thường. Thời điểm rửa cho cậu nhóc thì vô cùng kích thích thị giác đôi khi Kiều Vãn Tình còn không dám nhìn thẳng. Kiều Vãn Tình cảm thấy việc này cũng khá con lý thôi. Vốn dĩ cô Yến Khanh yêu thích trẻ con, dù uyên uyên không phải con ruột vẫn ngày ngày mang theo cậu nhóc như bảo bối bên người. Khẩu khẩu là con ruột của anh ấy thì đương nhiên càng cưng chiều hơn rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh kia cảm thấy khá buồn cười, nhưng Kiều Vãn Tình ra vẻ bình tĩnh nói, làm ba làm sao dễ dàng được tớ cho rằng cố tổng thuộc loài hoa lạnh lùng không biết làm những việc này cơ có phải cậu hiểu lầm ở đâu đó không loài hoa lạnh lùng cái mẹ gì rõ ràng là mặt dày vô sỉ chứ nhưng trước mặt người ngoài đúng là cố yến khanh lạnh lùng không thích nói chuyện lại thêm khí thế lạnh lẽo quanh người anh đôi khi đúng là sẽ làm người ta cảm thấy anh ấy là đóa hoa thanh cao tới giữa trưa kiều vãn tình đã làm xong rau cụ thập cẩm nhìn qua thì nó giống như một đĩa rau xanh xào củ cải làm người ta cảm thấy nhạt nhẽo vô vị không muốn ăn Thật ra chúng lại có rất nhiều hương vị ăn và còn cảm thấy ngon hơn so với ăn thịt. Vì không có nhiều thời gian nên kiều vãn tình cũng không làm quá phức tạp. Mặc dù tất cả đều là đồ chay nhưng nhìn qua vẫn cảm thấy vô cùng phong phú. Hơn nữ hương vị cũng rất ngon, có hương vị cay cay quyến rũ, khoai tây vàng nâu mềm mại, súp lơ thơm ngon ngon miệng, ngó sen giòn. Tuy rằng không có thịt nhưng ăn vô cùng đã nghiền. Nhiều vãn tình thấy mọi người ăn vô cùng ngon miệng, cười nói, nếu bây giờ tôi đi mở một quán đồ chay, mọi người cảm thấy như thế nào? Sẽ có người thích sao? Uyên Uyên nhấc tay đầu tiên, ăn rất ngon, con thích. Quán đồ chay, cô Yến khanh một tay gấp thức ăn, một bên hỏi. Cô định mở ở nơi nào? Ở miếu Nguyệt Lão chỗ núi Tây bên kia, nghe nói năm nay miếu sẽ mở nhiều người tới cầu nhân duyên vì ở đó khá linh nghiệm tôi định mở một quán đồ chay ở đó. Nếu ngon hẳn sẽ bán chạy đường Nguyệt Nguyệt nói, tớ thấy hoàn toàn có thể nha. rau nhà cậu ăn ngon như vậy, việc làm ăn của quán đồ ăn chay sẽ rất tốt. Hơn nữ hiện tại nhiều người độc thân như vậy nhất định sẽ tới cầu nhân duyên rất nhiều. Hoà wow, tớ thấy tương lai khẳng định cậu là nhà giàu số 1 của thôn Đông Dương rồi đó. Kiều vãn tình, nghe lời này sao cứ quái quái. Cô Yến Khanh cũng gật đầu nói cũng được nhưng cô đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Tạm thời tôi vẫn đang xem xét nhưng ngày mai tôi sẽ đi xem đất chỗ đó, đầu tiên thuê được đất đã rồi mới tính tiếp. Thật ra vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại kiều vãn tình biết để thực hiện kế hoạch đó còn phải trải qua rất nhiều gian nan. Đầu tiên là vấn đề tài chính, nhưng nếu bởi vì khó khăn mà sợ hãi thì sẽ không đi được bước đầu tiên, không thực hiện được bước đầu tiên thì cũng mãi mãi không tiếp tục thực hiện được bước thứ hai. Sáng nay cậu hai của cô gọi điện thoại đến đây, nói không thể thuê được đất ở bên cạnh miếu Nguyệt Lão vì như vậy sẽ dễ dàng chắn phong thủy của miếu Nguyệt Lão nên muốn thuê phải thuê ở chỗ cách xa miếu một chút. Cho nên mấy ngày này cô cần bớt chút thời gian đi xem đất chọn vị trí, rồi xem xét độ lớn của nơi đó đến lúc đó mới ký hợp đồng giao tiền thuê. Mặt khác chờ khi nông gia nhạc bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại thì cô cũng không có thời gian, nên cô dò hỏi cậu hai, xác định cậu hai rảnh liền quyết định ngày mai sẽ đi qua nhìn xem. Cô Yến Khanh gật đầu nói tôi đi cùng cô, vốn dĩ kiều vãn tình định từ chối theo bản năng nhưng nghĩ lại thì cô Yến Khanh cũng khá hiểu biết về mấy cái này, nói không chừng còn góp ý cho cô được một chút nên đồng ý. Không chỉ riêng cô Yến Khanh mà đường Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng hứng thú tỏ vẻ muốn đi. Nguyên Nguyên chỉ mới tới nhà cô hai lần còn đâu cũng chưa được đi chỗ khác nên cũng muốn đi theo. Kiều vãn tình nghĩ hoa mai ở núi cũng đã nở rồi, cùng đi với mọi người một chút ngắm hoa mai, coi như là du lịch giải sầu cũng được. Nếu không cứ ở nhà mắt lớn chừng mắt bé cũng không vui. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc .com, chương 27, núi Mai, mùng 5, chập tối hôm qua có mưa nhỏ, trời mùng 5 âm u. Nhưng có gió nam thổi, thời tiết ấm lên, đi ra ngoài chơi không nóng không lạnh cũng khá phù hợp. Khẩu khẩu cũng đã khỏe hơn rồi, lại có thể ăn uống tung tăng nhảy nhót. Vốn dĩ kiều vãn tình muốn để cậu nhóc ở nhà với bà nội kiều do trời trở gió, bà nội kiều bị đau khớp, không thể theo được. Cô lại không tiện bế cậu theo, khẩu khẩu cũng mới khỏe lên một chút. Nhưng khẩu khẩu được bà nội kiều bế nhìn đoàn người đi không bế mình theo thì lập tức không vui khóc qua một cái. Cậu khóc như một đứa trẻ bị ba mẹ vứt bỏ làm kiều vãn tình cảm thấy mình hơi xấu tính. Đặc biệt sau khi khẩu khẩu được cô bé thì tay nhỏ của cậu nắm chặt lấy quần áo cô không chịu buông. Kiều vãn tình mềm lòng, nghĩ dù sao thời tiết cũng không lạnh nhiều người đi cũng có thể hỗ trợ cô bé cậu nên mang khẩu khẩu đi theo. Hoàng Đại Tiên thấy mọi người đi ra ngoài chơi cũng muốn đi theo. Vậy đoàn người vốn dĩ đi theo quy mô nhỏ lại như đoàn du lịch quy mô lớn. Tất cả cùng ngồi trên xe của cô Yến Khanh đi. Nhà của cậu hai Kiều Vãn tỉnh cách núi Tây khá gần nên bọn họ đứng dưới chân núi chờ cậu Vì miếu Nguyệt Lão còn chưa sửa chữa xong, phòng ngừa du khách trộm đi vào nên làm rào chắn rất cao Cũng may là cậu hai của Kiều Vãn Tình có chìa khóa nên xe mới có thể đi vào Mẹ nó, miếu Nguyệt Lão lớn như vậy hả? Sau khi xuống xe, đường Nguyệt Nguyệt nhìn miếu Nguyệt Lão được sửa chữa vô cùng nguy nga tráng lệ, mở to hai mắt nhìn Tớ còn tưởng đây chỉ là một miếu nhỏ cơ Miếu Nguyệt Lão đã được sửa chữa gần xong, diện tích rất lớn. Đi từ dưới lên có một khối đá tam sinh, lại đi tiếp lên phía trước là có thể thấy một cây nhân duyên, chính là cái cây thường xuất hiện trong phim truyền hình để treo dây đỏ lên cầu phúc. Tiếp tục đi lên sẽ thấy Lư Hương, đền Nguyệt Lão. Tuy cửa đóng chặt không nhìn được khung cảnh bên trong nhưng bề ngoài đẹp như vậy bên trong hẳn là không kém. Ngoài ra, bên trái còn có một đài ngắm cảnh, bên phải có cây cầu hỷ thước. Đúng là miếu nguyệt lão cũng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Kiều Vãn Tình. Trọng điểm phát triển của thành phố là du lịch làm sao có thể làm lấy lệ được. Cậu hai Kiều Vãn Tình cười nói, chỗ này có cửa hàng ăn cơm nào khác không ạ? Cô Yến Khanh bế khẩu khẩu, hỏi. Người muốn tới làm thì có rất nhiều, nhưng vừa nghe nói phải trả luôn tiền thuê của 5 năm thì đều bỏ hết. Ở núi Mai bên cạnh cũng có mở một quán, nhưng vì sợ lỗ vốn nên đóng cửa rồi. Cô Yến Khanh biết hạng mục chính phủ làm không giống tư nhân. Nếu là tư nhân thì sẽ thuê theo từng năm, tiền thuê theo từng năm mà tăng lên. Nhưng chính phủ không giống vậy, tiền thuê không đổi cho nên mới cần đóng tiền thuê 5 năm một lần, hơn nữa còn phải trả tiền mặt. nếu này tuy được sửa chữa lại vô cùng đẹp nhưng lại chịu hạn chế của vị trí địa lý. Không ai biết tương lai khách du lịch có về nhiều không. Nói chung mọi người đều không muốn làm đầu tiên, có lẽ đang đợi người khởi xướng. Cho nên muốn mở quán ăn ở chỗ này thì nhất định phải quyết đoán cùng nhìn xa trông rộng. Anh không khỏi nhìn về phía cô gái bên cạnh, lại thấy ánh mắt cô chờ mong lộ ra sự hưng phấn, chẳng run sợ chút nào. Thật ra anh biết cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ vô cùng nhiệt huyết muốn làm, không nghĩ đến hiệu quả cùng hậu quả. Hôm qua sau khi trở về khách sạn anh cũng tìm hiểu một chút, ở thời điểm lúc trước nơi đây vẫn còn là một miếu cũ rất linh nghiệm, có không ít người trong thành phố tới lễ. Chỉ là miếu không quá rộng lớn, mức độ nổi tiếng cũng không cao. Bây giờ sửa chữa lại một lần, lại sửa đẹp và chăm chút như vậy, sau đó lại tuyên truyền thì nhất định sẽ là địa điểm đáng đến và thu hút khách du lịch. Vì từ trong thành phố đi lên trấn trên chỉ hết 2 giờ đi xe, không coi là quá xa. Tên cuồng vở, đường Nguyệt Nguyệt đứng sau lưng trừ thầm, sao cơ, kiểu vãn tình không nghe rõ. Đường Nguyệt Nguyệt mỉm cười, tớ nói thời tiết rất đẹp. Cậu hai chờ bọn họ nhìn đông nhìn tây đủ rồi mới nói, đi thôi. Cậu mang mấy đứa đi xung quanh nhìn một cái. Miếu tuy rằng được sửa chữa rất đẹp nhưng vẫn còn nhiều đồ đạc linh tinh, sàn nhà cũng chưa được lau sạch khắp nơi đều là đá vụn cát vụn. Kiều vãn tỉnh sợ Uyên Uyên bị ngã, chủ động vươn tay dắt cậu nhóc. Uyên Uyên vô cùng thích cô nên không chút nghĩ ngợi vươn tay ra. Kiều vãn tỉnh nắm tay cậu cùng nam chủ tăng hào cảm. Cô cũng coi như là một trong số các nữ phụ đã dắt qua tay nam chủ rồi nhỉ. Sao tay cháu lại lạnh như vậy? Có phải không mặc đủ ấm không? Kiều Vãn Tình dắt tay nhỏ của cậu gần như không thể dùng hai chữ lạnh lẽo để hình dung. Hôm nay thời tiết thật ấm áp, rõ ràng độ ấm tay của Nguyên Nguyên không bình thường. uyên uyên lắc đầu nói, gì kiều ạ tay của cháu nó lúc nào cũng lạnh lạnh. Sức khỏe thằng bé không được tốt cho lắm, nên tay lạnh. Cô Yến Khanh giải thích cho Kiều Vãn Tình. Đương nhiên kiều vãn tình biết sức khỏe cậu bé không tốt nguyên nhân cũng biết. Cô nghĩ nghĩ nói trưởng thành sẽ ổn hơn thôi tầm bổ nhiều vào là ổn ngay ý mà. Sau khi lớn lên nam chủ lúc nào cũng tung tăng nhảy nhót rồi làm người đàn ông dũng mãnh một đêm 7 lần khi còn nhỏ sức khỏe không tốt gì đó đều chỉ làm nền thôi. Một vòng quanh miếu nguyệt lão rất lớn kiều vãn tình cùng bọn họ đi dạo một vòng nhìn chúng hai chỗ. Có hai con đường đi đến miếu nguyệt lão, một cái là quốc lộ xi si măng có thể trực tiếp lái xe đi lên. Con đường này ở sau núi cũng chính là con đường bọn họ mới lái xe đi lên. Nhưng mà nó khá uốn lượn. Để đến miếu Nguyệt Lão có thể chọn đi cầu thang trước núi. Nhưng nếu chọn con đường này thì xe chỉ chạy được đến núi Mai bên kia. Sau đó phải đi cầu thang thật dài, nghe nói phải đến gần ngàn bậc. Hình như là dùng để thử nghiệm sự thanh tâm của mấy chú cuốn độc thân. khụ khụ hai chỗ đó đều ở ven đường khá tiện. Hơn nữa sau này bọn họ còn làm lại đường nữa. Khẳng định bán ở ven đường cắt thuận tiện hơn. Cậu hai giới thiệu cho bọn họ. Thế cháu xem muốn thuê ở trước núi hay sau núi? Có lẽ là trước núi à? Kiều vãn tình cảm thấy việc này hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều. Trước núi vị trí tốt du khách cũng nhiều. Người ta nhìn một cái là thấy quán của chúng ta, đúng không ạ? Đúng, Đường nguyệt nguyệt đồng ý. Vị trí đó rất tốt chứ nếu ở sau núi thì người ta cũng chẳng nhìn đến. Đừng chọn trước núi. Ngay lúc Kiều Vãn Tình chuẩn bị hùa theo muốn thuê trước núi thì bỗng nhiên cô Yến Khanh nói. Kiều Vãn Tình tò mò hỏi ý kiến của anh tại sao? Người ta đến đây đa số sẽ đi bái ở miếu Nguyệt Lão trước sau đó mới đi ăn cơm. Ở phía trước giao thông không tiện đỗ xe nên người ta sẽ thích đi đi về về ở đường phía sau núi hơn. Kiều Vãn Tình nghe xong thấy khá hợp lý. Cô Yến Khanh lại nói, lên núi dễ xuống núi khó. Có nhiều người bò xong cầu thang cao như vậy, khi xuống núi sẽ vô cùng mệt mỏi nên sẽ càng thích chọn đi xuống bằng đường quốc lộ ở sau núi hơn. Tuy rằng dài hơn nhưng sẽ không mệt như vậy. Hơn nữa thường người ta sẽ không đi về cùng một đường. Phong cảnh sau núi cũng khá đẹp, có lẽ về sau lộ trình của người ta sẽ là núi mai, cầu thang, miếu nguyệt lão sau đó xuống núi bằng đường quốc lộ. Nói như vậy thì nên mở tiệm ở ven đường sau núi. Cô Yến Khanh gật đầu thật ra thì nơi đó cũng cách miếu Nguyệt lão không xa cô không cần tiếp tục đắn đo về vị trí nữa mà nên nghĩ tiếp nên tuyên truyền như thế nào. Nhưng nếu ở sau núi thì sợ người ta không biết chỗ đó có quán ăn. Đường Nguyệt Nguyệt nói cô cũng không tin cách nói rượu ngon không sợ hẻm sâu. Cái đó thì đơn giản thôi. Cô Yến Khanh nói ở trước cầu thang nhất định về sau sẽ có thêm biển chỉ đường hay bản đồ gì đó. Đến lúc đó chỉ cần tìm quan hệ rồi nhét chút tiền vào để bọn họ thêm biển có quán đồ chay ở đó là được rồi. Dù khách nhìn thấy biển hoặc bản đồ đó thì tự nhiên sẽ biết được. Nghe cũng khá hợp lý. Đừng nguyệt nguyệt cảm thấy bản thân đã bị thuyết phục. Kiều vãn tình một bên nghe cô Yến Khanh nói cũng cảm thấy mình còn suy nghĩ quá nông cạn. Nếu để ở vị trí ban đầu mà cô chọn đi lại không tiện thì mọi thứ đều uổng công. Rốt cuộc thì người hiện đại cũng vô cùng lười nha. Nghĩ đến đây, cô nói với cậu hai, vậy sao núi đi ạ? Được, cậu hai cô thấy bọn họ đã thống nhất xong với nhau rồi, nói. Chúng ta đến tận nơi xem thử đi. Mọi người cùng đi ra sau núi, kiều vãn tỉnh nắm tay uyên uyên đi cạnh cô Yến Khanh, nhỏ giọng nói, thầy cô có tầm nhìn xa, trông rộng thật đáng nể nha. Vẻ mặt thầy cô bình tĩnh nói, cảm ơn kiều tiểu thư đã để mắt. Anh nói như trước kia tôi khinh thường anh không bằng. Hà, nhưng không phải trước kia kiều tiểu thư nói như vậy sao? Trước kia tôi nói cái gì? Kiều vãn tình không khỏi hỏi lại, hoàn toàn quên trước kia mình đã từng khinh thường cô Yến Khanh. Chẳng qua là tôi nhìn anh ngứa mắt thôi. Cô Yến Khanh, đừng nguyệt nguyệt đi đằng sau nghe bọn họ đấu võ mồm cảm giác như bị nhét no một bụng cơm chó. Thật sự giữa hai người kia không có gian tình sao, nhìn khuôn mặt ngày thường luôn lạnh lẽo, giờ lại dịu dàng cười cười quá rõ ràng rồi. Cái này mà không gọi là yêu thì cái gì mới là yêu? Sau khi xem xong vẫn còn rất sớm nên mọi người định đi xem hoa mai. Vì trong nhà cậu hai còn khách với ngày thường cậu cũng nhìn quen có cây núi rừng rồi, không hiểu mấy cây mai nở hoa có gì đẹp nên đi về trước. Núi mai cao, mây mù lượn lờ quanh núi, thoạt nhìn giống như tiên cảnh trốn nhân gian. Hoa mai vừa mới nở như những tảng mây đỏ phủ quanh núi, trông rất đẹp. Tuy rằng hiện tại đã là mùng năm Tết, du khách cũng rất nhiều. Chỉ tiếc là do củ trong nhà năm trước Kiều Vãn Tình đã bán hết còn chưa mọc ra tiếp, nếu không hiện tại mang đi bán chắc kiếm được nhiều tiền lắm. Khẩu khẩu vẫn được cô Yến khanh ôm, cậu nhóc vô cùng hứng thú với hoa mai, một hai rũi tay đòi ngắt. Kiều Vãn Tình lo lắng tay nhỏ của cậu sẽ vướng vào cành cây nên nhặt mấy bông hoa còn chưa tàn trên mặt đất đặt lên tay cậu còn cái một bông hoa trên đầu cậu. Đeo hoa mai nhỏ này lên thì khẩu khẩu của chúng ta cũng là một tiểu công chúa nha. Kiều vãn tình cài một bông hoa bên tai cậu, khẩu khẩu không biết mình đã bị bà mẹ vô lương tâm hố còn cười vô cùng vui vẻ. Kiều vãn tình lại nói với Uyên Uyên Uyên Uyên có muốn cài một đóa hay không? Không cần, chỉ có bé gái mới cài hoa Uyên Uyên là bé trai. Rõ ràng Uyên Uyên không bị dễ lừa như vậy, có sao đâu cháu xem không phải là khẩu khẩu cài rất đẹp hay không? Uyên Uyên rất lịch sự không chê xấu, chỉ nhìn khẩu khẩu đang cười khanh khách không nói lời nào. Kiều vãn tình có chút tiếc nuối vì uyên uyên không mắc mưu, chỉ đành cài đóa khác trên lỗ tai còn lại của khẩu khẩu cuối cùng còn nói, trông có giống mấy cô gái trong thôn mình không? Ba ba ba ba, khẩu khẩu vô cùng vui vẻ kêu lên, cô Yến khanh xem hai mẹ con bọn họ đùa nhau vui như vậy có chút bất đắc dĩ lại buồn cười. Nhưng anh cũng rung túng để kiều vãn tình trêu khẩu khẩu, không nói gì trên mặt hơi tươi cười. Đường Nguyệt Nguyệt đã bị nhét cơm chó no căng không còn sức nói chuyện lén dơ điện thoại chụp cho bọn họ một bức ảnh gia đình. chương 28, xe tơ hồng. Diện tích của núi Mai không nhỏ, du khách cũng có rất nhiều. Chủ yếu là do nơi này cách thành phố chỉ khoảng 2 giờ lái xe, không tính là quá xa nên rất nhiều người sẽ vì thế mà tới đây ngắm hoa Mai. Vốn dĩ tớ còn lo lắng chỗ này của cậu khá xa xôi sẽ thiếu khách quán đồ chay không dễ mở. Đường Nguyệt Nguyệt nhìn du khách đông đúc nói. Không ngờ ở đây lại có nhiều người như vậy. Về sau nếu miếu nguyệt lão mở cửa thì nhất định cậu sẽ bán rất đắt hàng đó. Kiều vãn tình nói, nếu không có nhiều du khách như vậy thì làm sao năm ngoái tớ bán hết được hai vườn rau. Tớ cảm thấy cậu bán rau cho du khách cũng khá hay nha, không nghĩ tới cậu còn có đầu óc buôn bán như vậy. Cô nghe nói kiều vãn tình dựa vào việc bán rau kiếm lời được không ít tiền nên cực kỳ khâm phục bạn mình. Chỉ với nửa năm ngắn ngủi mà bản thân của cô đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại thu nhập của Kiều Vãn Tình đã bằng cô một đại diện của giám đốc công ty trên thành phố. Phải biết rằng ở một nơi như thế này mà kiếm được nhiều tiền như vậy thì đối với người khác mà nói thì chuyện này là vô cùng khó khăn. Kiều Vãn Tình cười nói, bạn tớ cho tớ ý kiến, thật ra tớ cũng có nghĩ được cách như thế này đâu, lúc đó suýt chút nữa là hai vườn rau của tớ đi tong rồi đó. Đàm Việt, cô Yến Khanh đang đứng một bên không nói gì bỗng lên tiếng hỏi. Đúng rồi. Kiều Vãn Tình bỗng nhớ đến hình như cô Yến Khanh không thích đàm Việt dạy mình buôn bán, cô ý nói. Thầy cô cảm thấy ý kiến đó như thế nào? Cô Yến Khanh, rất tốt, cô Yến Khanh nhàn nhạt nói. Hà, Kiều Vãn Tình thấy quan hệ giữa hai người bọn họ như vậy, cho rằng với tính tình của cố Đại Thiếu Gia khẳng định có đánh chết anh ấy cũng không công nhận là chủ ý đàm Việt ra là tốt. Kiều Vãn Tình nói, tôi còn cho rằng anh sẽ khinh thường chướng mắt cơ đấy. Cô Yến Khanh nhíu mạch nói. Kiều Vãn Tình hình tượng của tôi trong lòng cô kém như vậy hả? Cô Yến Khanh tự nhận mình cũng chưa từng làm sai cái gì. Lúc trước Kiều Vãn Tình dùng hết thủ đoạn để gài bẫy rồi ngủ cùng anh. Sau khi xong việc đúng là thái độ của anh cũng không tốt nhưng Kiều Vãn Tình là người sai trước lại còn muốn anh chịu trách nhiệm. Nhưng anh cũng bồi thường cho đối phương 20 vạn, đối phương cũng nhận rồi còn gì. Lúc sau anh biết cô ấy có con thì tuy rằng thái độ của anh cũng không được coi là tốt nhưng điều gì nên làm thì cũng làm rồi còn gì. Không hiểu sao Kiều Vãn Tình lại có thành kiến với anh lớn đến vậy. Cô Yến khanh tựa như con cưng của trời, là con trai độc nhất trong nhà, điều kiện cũng tốt hơn rất nhiều so với những người khác. Chính bản thân anh cũng tự có những thành công nổi bật của mình, lại thêm nhân phẩm cũng tốt, có thể nói là làm tất cả các cô gái đều động lòng. Sống lâu như vậy rồi còn chưa có cô gái nào đối xử với anh như vậy. Kiều Vãn Tình chính là người đầu tiên. Kiều Vãn Tình vừa nghe anh hỏi như vậy thì cảm thấy trột dạ. Đúng là cô cũng không có lý do để ghét cô Yến Khanh. Nhưng ghét chính là ghét cần gì lắm lý do như vậy. Kiều vãn tình nói, cố Tổng không biết là từ tham thành oán, từ oán sinh hận sao. Ấn tượng của tôi với cố Tổng không tốt là hoàn toàn vì lúc trước cầu mà không được nha. Cô Yến Khanh, nói như vậy, nghe cũng khá hợp lý nhỉ. Anh còn muốn nói gì nữa thì đột nhiên có một con husky được một cô gái dắt đi hừng phấn sông tới cọ vào bên người Hoàng Đại Tiên, rung đùi nhìn nó. Người tới núi Mai du lịch rất ít mang thú cưng đi theo cho nên đoàn người mang theo thú cưng, lại là trồn nhìn trông có vẻ rất khác người. Lại thêm bọn họ toàn trai xinh gái đẹp nên gây nhiều sự chú ý. Người gặp bọn họ sẽ đều đứng lại nhìn nhiều hơn một chút cái đội hình kỳ quái này, đặc biệt là thú cưng đáng yêu của bọn họ nữa. Nhưng mà Hoàng Đại Tiên rất lạnh lùng, vô cùng xa cách với người ngoài. Có người muốn chụp ảnh với nó, vừa túm túm nó nó liền dịch người ra trở lại quả mông cho người ta vì thế người ta lại càng cảm thấy hứng thú với nó, nhưng người ta cũng chỉ dám đùa đùa nó thôi, rốt cuộc cũng không rõ nó có cắn người hay không. nhưng husky này lại không sợ ở bên người hoàng đại tiên la lối khóc lóc quậy phá, chủ nhân của nó túm như nào nó cũng không đi. cuối cùng hoàng đại tiên trông nhưng ngoan ngoãn dịu dàng tức giận hung hăng thể hiện sự khó chịu của mình với husky thì nó mới tủi thân kẹp chặt cái đuôi rời đi. Đường Nguyệt Nguyệt ăn cơm chó cả nửa ngày sờ soạn Hoàng Đại Thiên một chút làm bộ cảm thán, nói a Hoàng à, mi mà đối xử như vậy với cô gái nhỏ sẽ không lấy được vợ đâu. Cô Yến Khanh, vì sao nghe lời này cứ cảm thấy là lạ, kiều vãn tình nghẹn cười. Đáng tiếc Hoàng Đại Thiên mới đuổi được Husky còn đang vinh váo tự đắc ưỡn thẳng ngực lên, căn bản không hiểu đường Nguyệt Nguyệt đang nói cái gì. Đoàn người cười cười đùa đùa bỗng chốc cũng ngắm xong núi mai, liền nối đuôi nhau đi về. Khi đi qua trấn trên, Kiều Vãn tình thấy có người bán vịt liền mua một con, chuẩn bị buổi tối nấu cháo vịt. Đương nhiên là cô Yến Khanh trả tiền. Giải quyết xong một việc lớn trong lòng, tâm trạng của Kiều Vãn tình cũng thả lỏng lại, nấu cơm cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Cháo vịt được nấu rất ngon, ăn trong miệng để lại hương vị khó quên. Mùa đông ăn một bát cháo vịt vừa mới mốc ra khỏi nồi làm dạ dày ấm áp, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Đường Nguyệt Nguyệt ăn vô cùng thỏa mãn, tiếp nối nói, đáng tiếc ngày kia tớ phải đi làm, nếu không tớ ở chỗ cậu ăn vạ thêm mấy ngày nữa. Mùng bảy mọi người đều phải đi làm cho nên ngày mai bọn họ đều phải trở về. Vừa hay đường Nguyệt Nguyệt có thể đi nhờ xe của cô Yến Khanh đi máy bay về thành phố. Kiều vãn tình cười nói, rảnh rỗi thì cậu có thể đến đây, tớ ở chỗ này chạy cũng không thoát hơn nữa tớ mở quán đồ chay cũng muốn mời cậu tới ủng hộ nha. Cậu là bà chủ thì đương nhiên tớ muốn tới rồi. Chỉ với một năm ngắn ngủi mà bản thân của mình dựng nghiệp thành công từ đôi bàn tay trắng. Chuyện kiêu ngạo như vậy đương nhiên tớ muốn đi khoe cả đời. Nguyên Nguyên dơ đôi tay nhỏ, cháu cũng muốn tới. Được mọi người đều nhớ tới nhé. Đến lúc đó miễn phí cho mọi người. Trong lòng cô Yến Khanh cũng biết muốn mở quán đồ chay cũng không đơn giản như vậy. Nhưng xem bộ dáng háo hức của bọn họ thì cũng không nói gì. Chỉ âm thầm suy nghĩ nên giúp kiều vãn tình như thế nào. Đang ăn thì Kiều Vãn Tình nhớ tới mẹ hai của cô tặng một chai rượu, Kiều Vãn Tình liền lấy ra cho mọi người cùng uống. Rượu được ủ rất thơm, ngọt thanh rượu nhẹ, uống xong thì có hương thơm sộc vào mũi làm người uống nhớ thương vô cùng. Kiều Vãn Tình rót cho mỗi người một ly, Uyên Uyên cũng tò mò muốn uống, cô Yến Khanh nhúng chiếc đũa vào ly rồi cho nó nếm thử, Uyên Uyên nhăn đôi mày nhỏ lại nói cay. Khẩu khẩu không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, cô Yến Khanh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó, con không uống được. Khẩu khẩu biểu môi quay đầu nhìn kiều vãn tình, cô Yến Khanh, ăn cháo rất nhanh, người già trẻ nhỏ thật mau đã ăn xong rời bàn, chỉ còn bọn họ ngồi đó uống rượu. Đường Nguyệt Nguyệt là một cao thủ uống rượu, uống xong ba ly vẫn chưa có bất cứ thay đổi gì kiều vãn tình mới chỉ uống một chén nhỏ đã đỏ hết cả mặt rồi. Tình tình, cậu có biết bộ dáng hiện tại của mình có chút giống mấy vị quý phi không? Đường Nguyệt Nguyệt trêu cho cô, vốn dĩ kiều vãn tình đã vô cùng đẹp rồi. Khuôn mặt này thêm chút rượu, hai má ửng đỏ, mặt mày giãn ra, biểu tình trông có vẻ lười biếng. Hơn nữa sau khi uống nhiều não cô còn chậm nửa nhịp bị đường nguyệt nguyệt chiêu chọc còn chưa phản ứng kịp quý phi gì. Là vị quý phi say rượu đẹp nhất lục cung đó, mặt kiều vãn tình càng đỏ hơn, cậu không cần chiêu tớ. Không tin cậu hỏi thử cô tiên sinh xem có phải hay không. Cô Yến Khanh đã sớm chú ý tới dáng vẻ của kiều vãn tình, anh nắm thật chặt đôi đũa trong tay, nói ừ. Đường Nguyệt Nguyệt cười xấu xa nhìn cô Yến Khanh cố tổng nhìn một người đẹp như vậy mà cũng không động lòng sao. Cậu định làm gì, Kiều vãn tình nghe bạn mình nói linh ta linh tinh thì mặt càng đỏ hơn. Đường Nguyệt Nguyệt thản nhiên nói, xe tơ hồng đó, hôm nay tớ đi chơi rồi bị Nguyệt lão bám vào người, nếu không thúc đẩy một mối nhân duyên thì sẽ bị độc thân cả đời. Đường Nguyệt Nguyệt bị nhét cơm chó no cả một ngày cảm giác nếu mình không ra tay chỉ sợ hai người kia còn mập mờ anh anh em em với nhau thêm mấy năm nữa. Cô Yến Khanh là một người không tồi, đường nguyệt nguyệt sẽ rất vui nếu anh cùng bản thân của mình ở bên nhau, đó hoàn toàn là một đôi trai tài gái sắc. Hơn nữ hiện tại bản thân mình còn tài giỏi như vậy, còn trở thành ba chục cửa hàng, chẳng còn phải suy xét xứng hay không xứng gì nữa. Thành tựu của cô Yến Khanh cao cô ấy lại dựa vào chính đôi bàn tay của mình làm ăn được như thế này cũng là rất giỏi. Kiều vãn tình, cậu đúng là cái gì cũng dám nói. Cố Tổng à, hai người trai tài gái sắc tính cách cũng khá hợp với nhau. Mấu chốt là con cũng có rồi, thật sự không suy nghĩ một chút sao. Cô Yến Khanh còn chưa nói Kiều Vãn Tình đã đứng lên trước nói, tớ say rồi, về phòng ngủ ngủ đây. Nói rồi hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội trả lời, cô tự mình bước nhanh vào phòng, thái độ từ chối cực kỳ rõ ràng. Thật ra Kiều Vãn Tình cũng không chán ghét cô Yến Khanh, thậm chí còn cảm thấy người đàn ông này thật sự không tồi tuyệt đối là lựa chọn tốt đẹp để cùng trải qua một đời. Chỉ là cô sợ làm sai với nguyên tắc, sợ sẽ phát sinh ra một số sự việc không thể vãn hồi. Cô không biết bản thân có thể thay đổi những sự việc mà tác giả đã sắp xếp sẵn rồi hay không nên cô mới vô tình bài xích cô Yến Khanh vì sợ bản thân sẽ trở thành bia đỡ đạn cho các vai chính. Thôi, vẫn là chờ mình phát tài rồi trở thành phú bà cưới trai vừa đẹp vừa giàu đi. Kiều vãn tình hơi chóng mặt một chút, cô đứng trong phòng mình trước cái bàn kiều cũ sơn gỗ đỏ. Cái bàn đã có chút chóc sơn, trên bàn đặt một thờ giấy vẽ phòng ở. Đó là bàn thiết kế quán ăn chay do cô vẽ khi rảnh rỗi. Cô chuẩn bị trang trí quán đồ chay theo phong cách điển viên, có chút giống phòng ở ở nơi này. Sau đó quán có 2 tầng, một tầng là ăn buffet, bên trong sẽ có đủ loại đồ ăn chay, khách sẽ tự đi lấy đồ ăn của mình. Nếu không muốn ăn buffet thì có thể lên tầng 2 ăn đồ ăn xa hoa hơn. Kiều vãn tình mở đèn bàn lên, ngồi xuống, lấy bút ra vốn dĩ muốn vẽ vài nét bút nhưng nghĩ lại cô vừa mới uống rượu xong đang choáng váng dễ vẽ sai nên lại mang quyền sổ nhỏ của mình ra bởi vì ở đây là nông thôn không giống như ở thành phố Tấp đất Tấc vàng nên tiền thuê cũng khá rẻ 5 năm hết 6 vạn nhưng nếu lập tức sử dụng 6 vạn thì tiền tiết kiệm của Kiều vãn tình đã bị hết hơn một nửa sau đó còn phải thiết kế quán rồi trang trí phải mua bát đũa cần một số tiền vô cùng lớn Tính sơ sơ một chút thì xây dựng rồi tiền công cho người ta cũng phải 10 vạn. Thêm vào đó lại trang hoàng, mua bàn ghế tất cả cũng phải hết mười mấy vạn. Tiếp đó lại mua đồ làm bếp cũng phải hết tầm một vạn. Cứ như vậy tính thì để mở quán cũng cần ít nhất 30 vạn. Kiều vãn tỉnh đỡ chán, cô kiếm đâu ra 30 vạn bây giờ? Nếu không đầu tiên cứ dựng quán ở đó trước, sau đó kiếm được tiền thì làm lại phòng sau nhỉ? chương 29, Cai Sữa Tính linh tinh vụn vặn thì hiện tại trên người kiều vãn tình có khoảng 10 vạn. Vậy vẫn còn thiếu 20 vạn. Nếu không cô đi vay ở ngân hàng nhỉ, cũng không biết có vay được hay không, nhỡ đâu không trả được thì sao? Chẳng lẽ phải bán con trả nợ cốc cốc, đang lúc kiều vãn tình phát sầu vì tiền thì cửa phòng của cô bị gõ vang. Kiều vãn tình đi qua mở cửa ra thấy cô Yến Khanh bế khẩu khẩu đứng ở cửa, khẩu khẩu nằm trong lòng ngực anh đã ngủ. Đã muộn thế này cô Yến Khanh còn chưa đi. Kiều vãn Tình cố ý tránh trong phòng chính là chờ đối phương đi rồi mới đi ra ngoài, nếu không cô cảm thấy khá ngại. Hơn nữa cô càng sợ nhỡ đầu não cô Yến Khanh có vấn đề lại cảm thấy đường Nguyệt Nguyệt nói khá có lý, bỗng nhiên lại thấy yêu đương với cô cũng không phải không được thì làm sao bây giờ. Khụ khụ tuy rằng khả năng này không lớn, anh đặt con trên giường ngủ đi. Ban đầu Kiều vãn Tình định bế khẩu khẩu nhưng nghĩ tới tình huống xấu hổ ở quán ăn lúc trước nên bảo cô Yến Khanh trực tiếp đặt khẩu khẩu lên giường. Cô Yến Khanh đặt khẩu khẩu xuống rồi cởi áo ngoài cho cậu nhóc, đắp chăn lên rồi hỏi Kiều Vãn Tình cô trốn trong phòng một mình làm gì. Đương nhiên là trốn anh rồi. Nhưng vẻ mặt cô Yến Khanh thản nhiên như chưa phát sinh bất cứ cái gì làm Kiều Vãn Tình cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Người ta còn không để việc đó trong lòng. Nhưng như vậy cũng tốt. Kiều Vãn Tình nói, tôi chuẩn bị kế hoạch mở quán đồ chay đó, nghĩ xem nên thuê như nào rồi viết kế hoạch nên mở quán như nào. Cô Yến Khanh biết cô đang băn khoăn nhất ở điểm nào, nói, năm trước cửa hàng mẹ và bé kia lợi dụng cô để tuyên truyền marketing đã bị kiện thành công rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì cô sẽ nhận được một khoản bồi thường không nhỏ, đến lúc đó tôi truyền cho cô. Cái tiền ấy thì thôi đi. Kiều vãn tỉnh nghĩ đến lần bị người ta bôi đen để làm marketing kia thì cảm thấy khó chịu cũng không muốn nhận bồi thường. Phiền anh giúp chúng tôi từ thiện số tiền ấy nha. Cô Yến Khanh hơi bất ngờ vì cô lại từ chối nhận số tiền này, cảm giác lời như thế này Kiều Vãn Tình sẽ không nói. Nhưng cô thật sự lại nói như vậy, hay là tôi cho cô vay. Nói sao đi, Kiều Vãn Tình không muốn dây dưa chuyện tiền nong với cô Yến Khanh, giữa cô và anh chỉ có thể là người qua đường hoặc bạn bè. Thậm chí việc anh ấy mua sữa bột cho khẩu khẩu cũng không tượng trưng cho việc hai người có tình cảm gì khác với nhau, đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Cô cũng không muốn vay tiền của cô Yến Khanh. Trong sách Kiều Vãn Tình chết thảm như vậy cũng là vì tiền. Bởi vì tham tiền của cô Yến Khanh mới bước vào vũng bùn, rơi vào hoàn cảnh mãi mãi không thể trở mình. Vì vậy dù cho cô Yến Khanh nói vô cùng khéo léo, là vai chứ không phải cho, hai người chỉ là quan hệ nợ nần nhau thôi nhưng Kiều Vãn Tình vẫn từ chối. Nói là cô làm ra vẻ cũng được, cô Yến Khanh nhìn cô gái trước mắt hơi rũ đôi mắt tóc dài rủ xuống dưới. Từ vị trí của anh có thể nhìn thấy cái chán trắng bóng của cô, hàng mi dài hơi hơi run rẩy Tự dưng anh rất muốn biết từ sau khi Kiều Vãn tình ngủ với anh thì đã trải qua những điều gì. Có câu nói Giang Sơn dễ đổ bản tính khó rời Kiều Vãn tình thay đổi nhưng lại thay đổi quá nhiều rồi. Nghĩ đến đây, cô Yến Khanh nói, tôi có một người bạn ở thành phố C cũng mở quán bán đồ chay, việc làm ăn cũng khá tốt, mở quán cũng được 7-8 năm rồi. Cô có muốn qua đó nhìn xem rồi lấy kinh nghiệm. Ánh mắt kiều vãn tình sáng lên, đây đúng là thứ cô cần. Có kinh nghiệm của tiền bối để tham khảo tốt hơn nhiều so với tự mình mày mò. Hơn nữa ở thế giới thực kiều vãn tình mới chỉ đi quán đồ chay một lần, chỉ biết qua qua là các món ăn vô cùng phong phú và đa dạng còn đâu cũng không có kinh nghiệm cùng hiểu biết khác. Những quán ăn như này nếu như không phải người quen mà muốn tới để học hỏi kinh nghiệm thì khẳng định người ta sẽ không cho, vì vậy cần phải có người quen mang đi. Cô Yến Khanh nhìn bộ dáng của cô thì biết là cô có hứng thú tiếp tục nói, nếu cô thích thì tôi có thể dẫn cô đi, cứ coi như là báo đáp mấy ngày này cô đã tiếp đón tôi cùng Uyên Uyên. Anh vừa nói như vậy, Kiều Vãn Tình cũng bớt áp lực nói, vậy trước tiên cảm ơn cố Tổng nhé. Mùng 6, cô Yến Khanh Uyên Uyên, đường Nguyệt Nguyệt đều trở về. Mùng 6 tháng riêng, nông gia nhà cũng bắt đầu mở cửa trở lại nên đầu năm kiều vãn tình cũng không rảnh rỗi, cô định gọi cậu mở qua giúp đỡ, chờ mọi thứ đi vào quỹ đạo rồi bắt đầu chuẩn bị bên quán đồ chay. Trước khi đường Nguyệt Nguyệt đi còn gửi cho cô bức ảnh gia đình mà cô ấy chụp lén hôm qua. Góc độ chụp bức ảnh gia đình kia rất tốt, mọi người đều đang cười, nhìn qua vừa ấm áp vừa đẹp đẽ. Kiều vãn tình nhìn bức ảnh trước mắt tạm dừng một chút rồi rời khỏi WeChat. Vì mùng 6 nông gia nhạc bắt đầu mở cửa Kiều Vãn Tình hái chút rau mang qua bên đó. Sợ người khác cảm thấy mình quá khác thường, Kiều Vãn Tình không trồng quá nhiều rau trái mùa, đa số đều là rau đúng mùa chỉ là lớn tốt hơn nhà người khác một chút thôi. Thật ra mỗi mùa đều có rất nhiều rau, chỉ cần ăn ngon là hoàn toàn có thể bán cho khách trong quán ăn được. Cô đã nói cùng cậu 2 mợ 2, đầu năm cậu 2 mợ 2 cũng không có việc gì làm cô lại muốn trồng nhiều rau, rồi còn vây rào che gì đó nên đầu tiên qua đây giúp cô. Kiều vãn tình muốn trả lương cho cậu mợ nhưng nói thế nào cậu mợ cũng không nhận. Cuối cùng hai bên thống nhất với nhau, mỗi ngày trả 130, hai người bọn họ làm bao nhiêu ngày thì nhận từng đó. Kiều vãn tình nghĩ nghĩ rồi không đem bí mật của khẩu khẩu khẩu nói cho bọn họ. Không phải là cô không tin hai người chủ yếu cảm thấy chắc chắn cậu mở sẽ không thể tin sự thật này. Nếu không phải cô đọc nhiều tiểu thuyết có lẽ cũng cảm thấy khẩu khẩu là quái vật. Những thứ khác người thường không quá tốt kiều vãn tình quyết định giấu kín bí mật này trong bụng ngày ngày trộn lẫn nước tiểu linh của khẩu khẩu trong phân hữu cơ rồi đưa cho cậu mở như vậy thì hai người cũng sẽ không phát hiện. Kiều vãn tình còn mua một chiếc xe ba bánh đẹp và cưng cấp để kéo rau hết gần 8.000. Tuy khá đau lòng nhưng về sau cô mở quán đồ chay cũng có thể dùng cái này để kéo tinh ứng dụng rất lớn. Mùng 9 Kiều Vãn Tình đi ký hợp đồng, thuê được đất bắt đầu thực hiện kế hoạch. Thứ làm Kiều Vãn Tình đau đầu nhất vẫn là tiền. Nhưng may là trừ tiền thuê thì những cái khác đều có thể trả từ từ, không bắt buộc phải trả hết trong một lần. Trên người cô còn mấy vạn, lại thêm bên nông gia nhạc đang lúc đông khách lứa rau thứ hai của nhà cô cũng đang từ từ mọc ra rồi, tiền cũng chầm chập chảy vào túi, không cần quá lo lắng. Hơn nữa sau khi Đường Nguyệt Nguyệt trở về chuyển cho cô 5 vạn, nhắn tớ biết cậu đang thiếu tớ có chút tiền này. Tuy rằng không phải quá nhiều nhưng cậu cứ dùng tạm trước coi như đây là tớ ứng trước cho quán đồ chay nha. Kiều vãn tình vô cùng cảm động. Có người bạn thân như này, đúng là tuyệt vời thật. Có tiền của Đường Nguyệt Nguyệt hơn nữa còn tiền của mình thì cô có thể dựng quán luôn được rồi. Kiều Vãn Tình quyết định chỉ xây một tầng trước, nếu về sau việc làm ăn tốt thì sẽ suy nghĩ xem có xây thêm hay không, nếu không mù quáng tiêu nhiều tiền như vậy để xây hai tầng mà lại không kiếm được lời thì không ổn. Hiện tại cô trên có giả dưới có trẻ không thể đánh cược lớn như vậy được. Quán đồ chay là do Kiều Vãn Tình tự tay thiết kế. Cậu hai còn tìm cho cô một đội kiến trúc có giá khá hợp lý, đáng tin cậy. Đối phương còn hứa hẹn chỉ trong một tháng sẽ dựng thua xong. Dựng thô tầm một tháng, hoàn thành nốt thì cần hai tháng. Nếu Nguyệt Lão sẽ khai trương vào đoan ngọ tính qua qua thì cũng khoảng đó việc xây dựng quán đồ chay của cô cũng sẽ hoàn thành. Khẩu khẩu rất thích sữa bột cô Yến Khanh mua cho mình. Vốn dĩ cậu nhóc đã thích uống sữa bột hiện tại càng thích hơn, có thể nói là nghiện luôn rồi. Bây giờ kiều vãn tình cũng đã không còn nhiều sữa nữa, với hiện tại răng của khẩu khẩu đã mọc dài ra rồi, đôi khi hút không thấy sữa còn cắn cô tuy rằng cắn không mạnh nhưng cũng rất đau nha. Vì thế cô nói chuyện cùng bà nội Kiều một chút dù sao Khẩu Khẩu cũng bú sữa mẹ được 8 tháng rồi, giờ cai sữa cho cậu nhóc cũng là vừa. Khẩu Khẩu lại như muốn đối đầu với người khác, sau khi thích sữa bột thì Khẩu Khẩu không quá nghiện sữa mẹ nữa. Nhưng sau khi cậu phát hiện mẹ không cho mình bú thì bắt đầu một hai đòi uống. Mỗi lần Kiều vãn tình bế Khẩu Khẩu hỏi cậu có đói bụng không thì cậu nhóc đều cọ cỏ, cỏ cô muốn uống sữa mẹ. Nhưng cho uống thì cậu cũng lại chẳng uống, chỉ ngậm thỉnh thoảng lên hứng thì hút hai cái. Có phải con muốn bắt nạt mẹ không? Hà, đứa nhỏ hư này. Kiều vãn tình thấy khẩu khẩu cứ vừa ngậm vừa chơi chân nhỏ của mình, không thèm hút sữa, bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu nói. Khẩu khẩu biết mình bị mẹ mắng, bú hai ngụm lấy lệ xong lại im. Kiều vãn tình giờ khóc giờ cười con kinh thật nha. Không biết đứa nhỏ này hư như vậy giống ai? Bà nội kiều ngồi một bên đan mũ. Khi rảnh rỗi bà sẽ ngồi đan mũ tất nhỏ, bao tay nhỏ rồi mang lên bán ở chợ trong thôn, bán cũng khá chạy. Bà nhìn bọn họ như vậy, cười nói, thật ra trước khi bà cho mấy đứa nhỏ cai sữa thì có thể bôi nước gừng vào trên đó, sau đó đứa nhỏ bú sẽ thấy cay cay, cứ như thế vài lần thì về sau nó không dám bú nữa. Kiều vãn tình không nghĩ còn có thể làm như vậy, nhưng như vậy sẽ không tạo thành bóng ma tâm lý cho mấy đứa nhỏ chứ bà. Nghĩ lại nếu đứa nhỏ bú sữa mà lại hút vào một ngụm cay cay chắc cũng hoài nghi cuộc sống chứ nhỉ. Không sao đâu, mấy đứa trẻ nhà người ta cũng như vậy mà. Cứ mạnh mẽ tách ra không cho nó ngủ chung với mẹ, không cho nó thấy mẹ thì nó lại sốt ruột rồi lại khóc quấy tận vài buổi tối. Như vậy mới đáng thương đó. Cháu mà cứ cai cho nó như vậy, cai cả nửa tháng cũng không xong. Kiều vãn tình cũng biết cứ như hiện tại thì không được mỗi lần khẩu khẩu cọ cọ cô rồi kêu kêu vài tiếng cô lại mềm lòng không chịu được. Đừng nói là uống sữa, kể cả khẩu khẩu có đòi uống nước tiên cô cũng sẽ tìm cho cậu. Cô gật gật đầu nói thế để cháu thử xem. Vì thế Kiều Vãn Tình làm nước hừng rồi lau vào nơi đó, lo vào cả hai bên. Buổi chiều khẩu khẩu ngủ dậy lại bắt đầu bám vào người cô diễn vở bé muốn uống sữa mẹ Kiều Vãn Tình vô cùng hào phóng nhét vào trong miệng cậu. Khẩu khẩu không phụ sự mong đợi của mọi người, bị cay quá nhổ ra ngay. Quan trọng nhất là sau khi cậu nhóc bị cay cũng không khóc, vẫn không tin thử ngậm lại lần nữa. Sau khi xác định sữa mẹ thật cay mới khóc qua một tiếng. Kiều vãn tình bị hành động của cậu bé chọc cười, cố nén cười, vô cùng rối lòng dỗ cậu một lúc. Bà nội Kiều mang sữa bột lại đây cho Khẩu Khẩu uống. Khẩu Khẩu vô cùng tủi thân ngậm núm vú cao su uống mấy ngụm. Sau khi chắc chắn đó là sữa thơm thơm mà cậu yêu thích mới nín khóc mỉm cười. Kiều vãn tình lặp đi lặp lại vài lần quả nhiên làm khẩu khẩu tin là sữa mẹ đã đột nhiên trở nên cay uống không còn ngon nữa nên không tới 2 ngày đã không còn cọ kiều vãn tình đòi uống sữa. Cho nên không phải sợ bạn nhỏ bám người rồi không chịu cay sữa chỉ cần cho nó chịu cay một chút là ổn rồi. chương 30, lại lên thành phố, qua giảm tháng riêng thì khách đến nông ra nhà cũng dần thưa thớt. May là Kiều Vãn tỉnh nhanh trí thừa dịp đợt trước đông khách bán hết rau ở hai vườn đi rồi, chỗ rau còn lại còn đang trong quá trình trưởng thành. Hơn nữa mấy ngày nữa thì trường học cũng khai giảng không ít rau có thể mang sang bên đó bán. Thêm vào đó có một số quán ở Trấn trên thấy rau dưa của nông gia nhạc bán vô cùng tốt, người tới ăn cơm cũng nhiều thì biết được là rau dưa nhà Kiều Vãn tình ăn ngon. Có một vài quán cơm nhỏ cũng tới chỗ cô để mua rau. Cho nên tạm thời cô không cần lo lắng rau dưa sẽ bị ế. Hôm nay lại đi giao nhiều rau hả? Hôm nay cậu hai qua đây giúp Kiều Vãn tình ôm một đống lớn rau dưa đi giao. Ông vừa vui vừa bất ngờ. Mấy ngày nay thì việc làm ăn khá ảm đảm thậm chí bên nông gia nhà còn không dùng hết 10 rau cân mỗi ngày. Bởi vì bên này cô cũng không cần quá nhiều người trợ giúp trong nhà mợ hai cũng có việc nên mấy ngày nay toàn là một mình cậu hai giúp cô đi giao rau. Ông ấy là đàn ông sức lực lớn, Kiều Vãn Tình chỉ cần hái rau cho vào túi là được, vì vậy công việc của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kiều Vãn Tình lau lau chán mình, nói bà chủ của nông gia nhạc tìm được một khách hàng của mình, nửa tháng giao cho người ta một lần. Bà chủ Thái là một người rất có đầu óc kinh doanh. Bà thấy việc bán rau tươi kiếm được khá nhiều tiền lãi, hiểu rằng rau nhà Kiều Vãn Tình rất được khách hàng yêu thích. Vì vậy bà bắt đầu tìm kiếm các khách hàng cố định kiếm được không ít khách hàng nhiều tiền ở trên huyện cùng thành phố C. Vì thế mỗi nửa tháng bà đều bảo nhân viên đi giao cho họ một lần. Như vậy thì bà sẽ có khách quen của mình, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho cả Kiều Vãn Tình. Kiều Vãn Tình thật sự khâm phục đầu óc kinh doanh của bà. Nhưng đồng thời cô cũng không hiểu, bà kiếm được nhiều tiền như vậy rồi vì sao lại phải tiếp tục moi tiền người ta vậy? Bà chủ thái bán hàng giỏi thật đấy. Đúng à? Kiều vãn tình bỏ rau trên đất vào trong bao tài. Nếu không nhờ bà ấy thì rau nhà cháu sẽ phải bỏ đi nhiều lắm. À đúng rồi, cháu có suy xét muốn thuê thêm một ít đất ở bên núi Tây bên kia để trồng một ít rau dưa không? Hiện tại không phải đang thịnh hành việc người ta tự hái đồ ăn sao? Đến lúc đó chúng ta trồng sau đó cho bọn họ tự đi thu hoạch, khẳng định cũng kiếm được không ít nha. Kiều vãn tình nhanh nhẹn vác bao tải lên xe, nói với cậu hai, cháu đã đồng ý với bà chủ thái không bán rau sống rồi. Hơn nữa hiện tại cô cũng không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Quan trọng nhất là bạn nhỏ khẩu khẩu một ngày cũng chỉ đi tiểu có nhiều đó thôi, tuy rằng có thể pha vào trong nước nhưng nếu pha quá loãng thì tác dụng cũng sẽ giảm đi. Cậu hai nghe vậy cười ra tiếng nói, bà chủ thái làm vậy đúng là quá gian trá rồi. Sau khi sắp xếp việc trong nhà xong, Kiều Vãn Tình cuối cùng cũng có thể yên tâm đi thành phố c xem quán đồ chay. Với việc mở quán đồ chay, hiện tại Kiều Vãn Tình hơi do dự. Lúc đầu cô định sẽ tự mình làm phục vụ trong quán, nhưng nhỡ đâu về sau việc làm ăn của quán quá tốt nhu cầu của mọi người lại lớn cô không thể làm xuề được. Cô cũng lo lắng nếu mình làm đầu bếp của quán thì không còn thời gian lo việc ở nhà nữa, nhưng nếu thuê đầu bếp cô làm gì có tiền chứ? Không chỉ có vậy cô còn rất nhiều câu hỏi khác nên cô chuẩn bị đi đến quán đồ trai kia tìm ông chủ hỏi thăm một số vấn đề để xử lý sao cho thích hợp. Kiều vãn tình vốn dĩ không định mang khẩu khẩu đi theo cô định đi về trong ngày luôn. Nhưng cô Yến Khanh lại nói với cô là thời gian làm việc của ông chủ kia không cố định toàn là ngủ ngày rồi làm đêm. Ban ngày nếu cô muốn gặp được ông ấy, chỉ sợ là không dễ. Người này cũng quá kỳ lạ rồi. Kiều vãn tình cũng không còn cách nào khác đành phải ngủ lại ở nơi đó một đêm, mang theo khẩu khẩu đi cùng. Từ chấn lên thành phố C hết khoảng 2 giờ nếu tự mình lái xe. Nhưng nếu không lái xe thì lại vô cùng phiền phức đầu tiên phải đi xe từ huyện mình đến huyện Lâm Thủy, sau đó lên huyện Lâm Thủy lại tiếp tục ngồi xe đi thành phố C. Lần trước cô đi thành phố X thì gặp được người quen cũng lên đó nên đi nhờ được xe của người ta. Nhưng lần này cô lại không may mắn như vậy. Thật ra ở trấn trên cũng có xe đi đến thẳng thành phố C. Nhưng xe đó không đi cao tốc phải đi đường sóc này năm 6 tiếng đồng hồ mới có thể tới nơi. Nghe nói đường đó rất khó đi kiều vãn tình lại mang theo con nhỏ nên không tiện, đồ vật cô mang cũng không nhiều lắm nên vẫn lựa chọn đổi xe. Lăn lộn nửa ngày khi tới thành phố C cũng là giữa trưa. Trùng hợp là cô Yến Khanh đang vội làm một hạng mục không thể tới đón cô được nên sắp xếp cho tài xế đến đây đón cô. Thoạt nhìn tài xế hơn 30 tuổi, anh ta tự giới thiệu mình tên là Phùng Kỳ. Phùng Kỳ, kiều vãn tình không khỏi nhìn thật kỹ người đàn ông trước mắt. Anh ta cũng là một nhân vật trong sách. Nhưng mà hiện tại anh ta vẫn còn trẻ. Trong sách lúc anh ta xuất hiện đã hơn 50 tuổi rồi nên mọi người đều gọi anh là chú Phùng. Hơn nửa đời chú Phùng làm tài xế cho cố gia, có thể nói là vô cùng trung thành. Cố gia đối xử với ông cũng không tồi, nhưng trong sách ông bị đứa con vai ác nhà mình súi dục. Khụ khụ, chỉ số thông minh của cố Tư Kiều khá cao, rất giỏi nắm nhược điểm của người khác. Ở cố gia còn có một vị quản gia, nhưng thời gian làm việc cho cố gia lại ít hơn so với chú Phùng rất nhiều. Trong sách người đó xuất hiện khi mới vào cố ra được 8 năm, nhưng lại nhận được hết các đãi ngộ vô cùng tốt. Cho nên cố Tư Kiều nắm lấy điểm này, tẩy não cho Phùng Kỳ là cố gia đối xử với ông ta bất công làm người đàn ông trung thành đó khó chịu trong lòng. Dưới sự chỉ dẫn của cố Tư Kiều thậm chí Phùng Kỳ còn động tay động chân với xe của nam chủ, muốn làm nam chủ xảy ra tai nạn giao thông rồi chết. Đương nhiên là vai chính có hào quang của vai chính không thể chết được chiếc xe đó lại được Cô Yến Khanh dùng. Kiều vãn tình thở thật dài một hơi, đây đúng là con mẹ nó nghiệt duyên rồi. Phùng kỳ dẫn bọn họ tới khách sạn trước. Kiều vãn tình đã đặt xong một phòng đơn lớn ở khách sạn này trên mạng, nơi này cách quán đồ chay trong miệng cô Yến Khanh rất gần. Hiện tại khẩu khẩu đã lớn hơn rồi, không giống lúc trước vừa tới thành phố vô cùng hưng phấn. Hiện tại cậu nhóc hiểu chuyện hơn, biết thẹn thùng, luôn dùng ánh mắt tò mò lại lạnh lùng đánh giá mọi thứ xung quanh, nhìn thế giới náo nhiệt không giống hoàn cảnh sống bình thường của mình. Lúc nào sung sướng thì cậu túm lấy vạt áo của Kiều Vãn Tình cười. Làm xong thủ tục nhận phòng, Phùng Kỳ giúp cô mang đồ đạc vào trong khách sạn. Cuối cùng anh lễ phép nói với Kiều Vãn Tình, cố tiên sinh nói rằng muộn một chút mới có thể qua đây được. Kiều Tiểu Thư để đồ đạc xuống rồi tôi đưa Kiều Tiểu Thư đi ăn cơm. Kiều Tiểu Thư có thêm yêu cầu gì khác có thể nói với tôi để tôi giúp cô. Không cần phiền như vậy, anh đi về trước đi. Kiều Vãn Tình định gọi cơm hộp từ bé, cô đã không được nuông chiều rồi. Về đồ ăn của khẩu khẩu thì cô mang theo sữa bột cùng cháo bột tới, chờ chút nữa pha cho nó ăn là được. Kiều tiểu thư tiên sinh đã dặn là tôi phải phục vụ cô thật chu đáo. Cô xem tí nữa cô muốn ăn gì đi, quả là tác phong của cô Yến Khanh bá đạo như vậy. Kiều vãn tỉnh suy nghĩ một chút, vậy anh tìm một nhà ăn nào đó ở gần đây đi, sau đó giao cho tôi một món canh một món mặn là được. Làm phiền anh, Phùng Kỳ làm theo lời cô, Kiều vãn tỉnh đặt khẩu khẩu trên giường cho cậu chơi con lật đật. Khẩu rất thích con lật đật cô Yến Khanh mua cho mình, chơi cả trăm lần cũng không chán. Xem khẩu khẩu tự chơi con lật đật vô cùng vui vẻ, kiều vãn tình đi thu dọn qua một chút đồ đạc. Mang theo một đứa nhỏ đi ra ngoài thật không tiện, như hiện tại không có xe nôi, không có thảm chỉ có thể đặt khẩu khẩu nằm trên giường. Nhưng hiện tại khẩu khẩu không còn là bạn nhỏ chỉ ngoan ngoãn nằm im trên giường rồi. Cậu nhóc vô cùng hứng thú với căn phòng mới này, lúc nào cũng muốn bò qua bò lại sơ sơ vào. Không để ý một lát là cậu lại bò đến giường bên cạnh. Lại không để ý nữa thì cậu có thể lăn từ trên giường xuống. Cho nên cô cũng chỉ có thể tùy tiện thu dọn một chút còn đâu lúc nào cũng phải trông khẩu khẩu, lo lắng cậu nhóc không một tiếng động bò đến mép giường. Đừng nghĩ là khẩu khẩu còn nhỏ, cậu nhóc bò rất nhanh chỉ cần vài giây là bò được rồi. Vừa sắp xếp xong đồ vật thì Kiều Vãn tình nhận được điện thoại của cô Yến Khanh. Cô đến khách sạn rồi, cô Yến Khanh hỏi cô. Ừ tôi vừa đến, buổi chiều cô có thể tự đi dạo hoặc bảo Phùng Kỳ trở đi. Bên này tôi đang có việc tạm thời chưa thể đi được. Vốn dĩ cô Yến Khanh dành riêng hai ngày này đi chơi cùng bảo bố chưa từng gặp qua việc đời của mình thuận tiện dẫn nó đi mua chút quần áo hay gì đó. Thế mà lại có một cuộc hợp tác vô cùng quan trọng bất ngờ diễn ra. Không còn cách nào khác cô Yến Khanh chỉ có thể làm việc trước. Không sao đâu anh cứ đi làm việc đi. Kiều vãn tình không những không để ý mà còn mừng thầm trong lòng. Quán đồ chay kia tôi cũng đánh tiếng rồi, buổi tối tôi đưa cô đi cùng nhau ăn cơm tối luôn. Được vậy, kiều vãn tình còn chưa nói xong thì quay đầu đã thấy khẩu khẩu bò đến mép giường từ bao giờ. Có thể do nhìn thấy mép giường quá cao nên cậu nhóc sợ hãi, muốn bỏ xuống. Kiều vãn tình nhìn vậy thì sợ cô đi vài bước thật nhanh đỡ lấy đứa nhỏ ngốc nhà mình. Cũng không biết các bạn nhỏ nghĩ như nào, nhìn thấy chỗ cao thì sợ hãi nhưng quay lưng lại thì lại cảm thấy không có việc gì, không sợ nữa. Làm sao vậy? Cô Yến Khanh nghe được tiếng động bên kia của cô, không hiểu sao anh căng thẳng. Không, không có việc gì. Trong lòng Kiều Vãn Tình còn sợ hãi ôm khẩu khẩu, khẩu khẩu suýt chút nữa rơi xuống giường thôi. Nó không bị dọa sợ chứ. Không đâu thằng bé còn không biết. Đứa nhỏ ngốc nào đó được mẹ mình ôm còn tưởng mẹ chơi cùng nó. Vui vẻ nở nụ cười không chút để ý rằng vừa nãy mình suýt chút nữa rơi xuống giường Tôi cúp máy trước cho khẩu khẩu uống sữa bột Được lát nữa tôi qua đó Ngắt điện thoại của cô Yến Khanh kiều vãn tình nhìn khẩu khẩu đang chăm chú ngắm những hình ảnh trên áo cô Cô tức giận dùng ngón tay chọc chọc khẩu khẩu rồi bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu con dọa chết mẹ rồi Khẩu khẩu được kiều vãn tình ôm ngẩn đầu chớp mắt to vô tội nhìn cô Một lát sau bỗng nhiên cậu mở miệng gọi Mama Trong lúc nhất thời kiều vãn tình còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Dù cô cố gắng dậy như nào thì bạn nhỏ khẩu khẩu 9 tháng tuổi vẫn chưa nói được mama, bình thường toàn nói ba hoặc là ra gì đó thôi. Hiện giờ đột nhiên cậu nhóc lại nói là mama, mặc dù giọng điệu nghe hơi kỳ lạ một chút nhưng làm kiều vãn tình sướng đến hỏng rồi cô bế khẩu khẩu hôn mạnh một cái. Cô còn không quên đăng lên vòng bạn bè khoe con mình đã biết gọi mẹ rồi. Trước kia khi cô xem vòng bạn bè thấy mấy người làm mẹ cứ vui sướng mấy cái đâu đâu. Hiện tại đến mình làm mẹ mới phát hiện chỉ là những việc lông gà vò tỏi thôi cũng làm mình vô cùng vui sướng rồi. Đăng xong, kiều vãn tình lại ôm khẩu khẩu hôn một cái, bạn nhỏ khẩu khẩu của mẹ thật thông minh nha. Khẩu khẩu biết mình được mẹ khen vô cùng vui vẻ, mông nhỏ cong cong lắc lắc vài cái. Chập tối. Vì chuẩn bị đi gặp người ta nên Kiều Vãn tình trang điểm qua một chút, bên trong mặc một cái váy đen, khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài rồi đi giày cao gót. Tóc cô cũng thả xuống dưới rồi dùng máy uốn tóc mình mang theo uốn một chút. Tuy rằng chỉ trang điểm cùng ăn mặc đơn giản nhưng khí chất của cô đã thay đổi ngay lập tức. Cô Yến Khanh tới đón cô, nhìn thấy cô trong lúc nhất thời, ánh mắt anh hơi thất thần một chút. Chương 31: Cùng ăn bữa tối. Cô Yến Khanh tự nhận bản thân là người không biết thưởng thức cái đẹp. Cho dù cô gái đẹp như nào đứng trước mặt anh thì anh cũng chỉ thấy họ giống nhau đều có một cái mũi một đôi mắt mà thôi. Nhưng hôm nay Kiều Vãn Tình đã làm anh vô cùng kinh ngạc. Trước kia khi anh thấy Kiều Vãn Tình, Kiều Vãn Tình trang điểm còn lộng lẫy quyến rũ hơn bây giờ rất nhiều, có thể nói là cả người đều tản ra hơi thở mê hoặc động lòng người. Nhưng lúc ấy cô Yến Khanh nhìn cô thì cũng chỉ cảm thấy cô giống như bao người khác có một cái mũi một đôi mắt mà thôi. Mà bây giờ cùng một người chỉ thay đổi thời gian thôi mà làm người ta cảm nhận hoàn toàn khác biệt Là do nhan sắc vốn có của Kiều Vãn Tình ư Tuy rằng nhan sắc vốn có của Kiều Vãn Tình cũng rất đẹp Nhưng rõ ràng trang điểm một chút như thêu hoa trên gấm, đẹp càng thêm đẹp Khẩu khẩu được cô bé vẫn luôn nghịch tóc cô còn nắm lấy nhét vào miệng ăn Kiều Vãn Tình đang bận lo con mình nên không thấy được vẻ mặt của cô Yến Khanh Khẩu khẩu mau xem là ai tới kìa Kiều vãn tình bất đắc dĩ làm khẩu khẩu rời lực chú ý nhìn sang cô Yến Khanh, nếu không chốc nữa tóc cô toàn là nước miếng của bạn nhỏ nào đó. Khẩu khẩu quay đầu nhìn thấy cô Yến Khanh mới buông tóc cô ra, giờ hai tay bày ra bộ dáng cầu ôm ôm. Cô Yến Khanh bé cậu nhóc hôn gương mặt của cậu, nói cục cưng của ba lại lớn hơn rồi, nghe nói con còn biết gọi mama nữa hả? Mama. ma, khẩu khẩu học theo giọng nói của anh kéo dài ra, có thể thấy được cậu nhóc không quen nói từ này. Buổi chiều từ sau khi khẩu khẩu nói một lần thì dù cho Kiều Vãn tỉnh dỗ thế nào cậu cũng không chịu mở miệng nói tiếp. Hiện tại có lẽ là cho cô Yến Khanh mặt mũi nên cậu nhóc mới miễn cưỡng kêu một chút. Cô Yến Khanh ôm chặt cậu bé con thông minh thật đó. Kiều Vãn tỉnh chỉnh lại bộ tóc đã bị khẩu khẩu làm loạn của mình xong, xách túi của mình cùng một hộp quà lên hỏi cô Yến Khanh bây giờ chúng ta đi luôn chứ? Đi thôi. Kiều vãn tình rút thẻ phòng ra, đóng cửa lại, nhìn khẩu khẩu vui vẻ dùng tay sờ mặt của cô Yến Khanh, muốn nhéo mũi nó, nói mang khẩu khẩu đi có sao không? Có sợ nó gây chuyện không? Không sao, mang theo đứa nhỏ cũng không làm sao chỉ là. Cô Yến Khanh nhìn cô một cách, nói, có thể phải để Kiều tiểu Thư chịu khổ một chút. Hà, người bạn kia của tôi tính tình hơi kỳ lạ. Nếu cô nói là bạn của tôi thì có lẽ người ta sẽ không quá sẵn lòng truyền kinh nghiệm cho cô, nên cô hãy nói mình là vợ của tôi. Kiều vãn tình, anh không cần lừa tôi, anh có kết hôn hay không chẳng lẽ bạn anh lại không biết? Chẳng lẽ bạn của cô đều biết cô có kết hôn hay không? Cô Yến Khanh hỏi ngược lại, thế nhưng cô lại không thể phản bác lại được, ở nơi cô không nhìn thấy cô Yến Khanh lộ ra một nụ cười, nói nhớ rõ phải thân mật một chút. Tôi sẽ cố gắng, xe tới nơi rất nhanh, quán đồ chay này rõ ràng không giống trong suy nghĩ của kiều vãn tình, trông nó càng giống tiệm ăn tại nhà hơn. Trang trí cũng vô cùng đẹp đẽ, rõ ràng là một nhà ăn cao cấp. Nhưng nghĩ lại thì những người cô Yến Khanh quen biết có lẽ cơ bản đều là tầng lớp thượng lưu có tiền, mở nhà ăn tất nhiên cũng không giống quán cơm bình dân của cô. Khách ra vào quán nhà bọn họ rất nhiều, có thể nhìn ra việc làm ăn của bọn họ rất tốt. Kiều vãn tình hương phấn xoa xoa tay, xem ra mình đến đúng nơi rồi. Kéo tay của tôi, cô Yến Khanh nhỏ giọng nói, nhất định phải làm cái này sao? Hiểu vãn tình do dự một hồi mới vươn tay, khoác lấy cánh tay không ôm khẩu khẩu của cô Yến Khanh. Ngoài việc nguyên chủ đã từng thân mật cùng anh thì đây là lần đầu tiên cô đứng gần cô Yến Khanh như vậy. Cô thậm chí còn có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, rất dễ ngửi. Người này còn xịt nước hoa sao? Mặc dù cô không có tình cảm gì với cô Yến Khanh nhưng khi kéo tay anh trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác khác thường như có một dòng nước ấm chảy qua ấm đến nỗi làm trái tim cô run lên cả người nổi ra gà. Đây vẫn là, là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật như vậy cùng một người đàn ông ở nơi công cộng như thế này. Hoan nghênh ghé thăm, người phục vụ đứng ở cửa lễ phép chào đón bọn họ. Cô ấy rất xinh đẹp, mặc sườn sám đứng dưới ánh đèn mờ nhạt trong quán, không khác gì những cô gái đẹp trong các bức tranh cô thời xưa. Trong mắt cô Yến Khanh thì cô gái đẹp như vậy cũng giống người khác có một cái mũi một đôi mắt thôi, anh nói tôi họ cố, đã hẹn trước với ông chủ nhà các cô. Thì ra là cô tiên sinh. Nụ cười trên mặt người phục vụ càng tươi càng lễ phép hơi, làm tư thế mời. Mời vào trong, hai người dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ đi tới phòng. Trên đường đi gặp phải mấy vị khách họ đều không nhịn được liếc mắt nhìn tổ hợp trai xinh gái đẹp này một lần. Cô đang căng thẳng à? Cô Yến Khanh cảm nhận được cánh tay kiều vãn tình kéo mình ngày càng chặt hỏi. Tôi chỉ cảm thấy chưa quen thôi. Tuy rằng người ta nhìn bọn họ nhiều hơn cũng chỉ vì giá trị nhan sắc của bọn họ cao, đi cùng một chỗ rất dễ gây chú ý. Nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Vãn Tình kéo tay đàn ông ở nơi công cộng bị người khác chú ý nên cô thấy hơi ngại một chút. Cô Yến Khanh đã hiểu cô ngại à. Sao có thể, cô Yến Khanh không vạch trần cô. Ngoài dự đoán của Kiều Vãn Tình là chủ nhân của quán ăn này là một đôi vợ chồng chừng 60 tuổi. Chú là cô la. Cô Yến Khanh chào hỏi bọn họ. Đây là vợ cháu Kiều Vãn Tình, còn đây là con cháu tên ở nhà là Khẩu Khẩu. Kiều Vãn Tình cũng chào hỏi bọn họ chào chú La cô La. Chào cháu chào cháu, bà La cười nó, tiểu cố đẹp trai lấy được cô vợ cũng rất xinh đẹp, đứa nhỏ cũng rất đáng yêu nha. Mọi người nói chuyện vài câu rồi ngồi vào bàn, người phục vụ mang thực đơn vào đặt trước mặt cô Yến Khanh. Bà La nói các món ăn của quán nhà cô đều ở mặt trên, tiểu cố cùng cô gọi cháu là Vãn Tình nhé. Cháu xem thích ăn hay cảm thấy hứng thú với món nào thì cứ gọi thoải mái. Nếu muốn đi xem quá trình nấu nướng thì cũng có thể tới bếp để tham quan nha. Cô Yến Khanh đẩy thực đơn đến trước mặt Kiều Vãn Tình, nói em xem đi. Vậy cháu không khách sáo à? Kiều Vãn Tình mở thực đơn ra xem các món ăn của quán nhà bọn họ. Các món được chia làm món khai vị, món chính, món bán chạy nhất của quán cùng các món truyền thống. Vì đây là nơi phục vụ các khách hàng cao cấp nên bên cạnh tên các món ăn còn có cả hình ảnh minh họa được chụp vô cùng đẹp đẽ. Các món chủ yếu là dưỡng sinh nhưng mỗi món đều vô cùng đẹp mắt làm người ta nhìn thôi cũng muốn ăn. Quan trọng nhất là giá cả cũng khá đắt tiền rau còn đắt hơn cả tiền thịt. Xuất phát từ lễ phép kiều vãn tình cũng không gọi quá nhiều món cô chỉ gọi tạm hai món. Bà la thấy cô khách sáo như vậy liền gọi thêm vài món bán chạy nhất của quán mình. Tiểu cố định mở quán ăn à. Trong lúc chờ đồ ăn, ông la hỏi cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh nói, là vợ của cháu muốn mở một quán đồ chay, nhưng không ở thành phố của mình. Như vậy cũng không được. Cô chú mở quán ăn này cũng có được một chút kinh nghiệm. Tuy không được tính là phong phú, nhưng có thắc mắc nào cháu cứ việc hỏi cô chú, cô chú sẽ cố gắng giải đáp cho cháu. Kiều vãn tình liếc nhìn cô Yến Khanh một cái thầy cô Yến Khanh mỉm cười gật đầu với mình, ý chỉ cô cứ việc hỏi, không sao hết. Vậy cô cũng không khách sáo nữa. Có lẽ là do ông bà chủ đang ngồi ở đây nên đồ ăn được dọn lên rất nhanh, lại không quá khác biệt so với hình ảnh trong thực đơn. Đến rồi, thức ăn đến rồi. Bà la tiếp đón mọi người. Quán ăn này cao cấp cũng có lý do của nó. Ở thế giới ban đầu Kiều Vãn Tình cũng từng đi qua một quán ăn chay nhưng nếu so sánh quán đó với quán này thì khác biệt một trời một vực. Do cụ ở đây ăn ngon nên đồ ăn chay cũng vô cùng ngon. Rau cụ ở nơi này đều là rau cụ bình thường, nhưng hương vị không thua kém của nhà cô một chút nào. Cô hơi tò mò không biết nếu dùng rau cụ nhà mình để đầu bếp nơi này chế biến thì sẽ có hương vị gì. Ăn ngon ạ, kiều vãn tình khen thật lòng. Bà la vui vẻ, hợp khẩu vị các cháu là tốt rồi. Phòng bếp bên kia vô cùng săn sóc dọn lên cho khẩu khẩu một chén cháo rau, khẩu khẩu ăn vô cùng ngon miệng. Cô Yến Khanh vừa bế khẩu khẩu vừa ăn phần của mình, động tác vô cùng quen thuộc. Thật ra ở bên cạnh cũng có ghế cho trẻ con ngồi. Nhưng hiện tại khẩu khẩu chưa thể ngồi lâu nên cô Yến Khanh vẫn luôn bế cậu nhóc nên Kiều Vãn Tình có thể yên tâm thoải mái học hỏi, nói chuyện cùng ông La, bà La. Tuy rằng quán ăn này không giống quán ăn cô định mở nhưng chúng cũng không có sự khác biệt quá lớn. Kiều Vãn Tình thu được rất nhiều kiến thức mới bổ ích. Trong lúc cô cùng bà La trò chuyện vui vẻ thì có một đôi đũa gấp thức ăn cho cô. Kiều vãn tình dừng lại nhìn một chút thì thấy cô Yến khanh bình tĩnh thua đôi đũa lại. Nếu nói tay trong tay chính là thân mật thì đây chính là mập mờ. Nó giống với gì nhỉ à, hôn môi gián tiếp. Sau đó kiều vãn tình thấy ông La cũng gấp thức ăn cho bà La. Khụ khụ, bà La vui vẻ ra mặt nói ăn trước đi ăn trước đi, chờ thêm tí nữa là đồ ăn nguội đó. Kiều vãn tình do dự một chút rồi chậm rãi cầm bát ăn thức ăn mà cô Yến khanh gắp cho mình, mặt cô cũng từ từ đỏ lên. Tuy chỉ là gặp dịp mà chơi thôi, nhưng như vậy không khỏi quá thân mật. Một bữa cơm cả chủ và khách đều vô cùng vui vẻ. Ăn cơm xong mọi người lại ngồi uống trà với nhau. Trong khi cô Yến Khanh ra ngoài nhận hai cục điện thoại kiều vãn tình lại thấy anh vô cùng bận rộn sở lãng phí thời gian của anh. Mình cũng hỏi được gần hết các vấn đề đang thắc mắc rồi nên cũng chuẩn bị rời đi. Cô định chờ cô Yến Khanh quay lại rồi đi về. Trước khi đi kiều vãn tình cầm lấy hộp quà mình mang tới, đưa cho bà La nói, hôm nay đã làm phiền thời gian của cô chú rồi à. Đây là do củ nướng cháu tự làm, có chút đơn giản nhưng hương vị cũng khá ổn, đều là do củ của nhà à. Bà La nhận lấy, vậy cô chú cũng không khách sáo nha. Tạm biệt ông La cùng bà La, ba người cùng nhau rời khỏi quán cơm. Chờ tới khi ra bên ngoài, kiều vãn tình buông cánh tay đang khoác lấy tay của cô Yến Khanh, nói, hôm nay cảm ơn anh nhé. Không cần khách sáo với tôi. Đi thôi, lên xe. Không cần đâu tôi thấy anh rất bận. Anh cứ bận việc của mình đi tôi thuê xe về khách sạn là được. Bây giờ cô lại khách sáo với tôi cái gì cơ chứ? Cô Yến Khanh nói, buổi tối rồi tôi còn bận việc gì nữa cô lên xe đi. Kiều vãn tình nhìn anh không giống đang nói dối nên lên xe. Dù sao trở về khách sạn cũng không tốn quá nhiều thời gian. Kết quả xe lại dừng ở bên ngoài một trung tâm thương mại. Lúc này khẩu khẩu đã ngủ rồi cô Yến Khanh bảo Phùng Kỳ bế khẩu khẩu rồi nói với Kiều Vãn Tình đi. Kiều Vãn Tình khó hiểu nhìn anh, anh muốn mua cái gì sao? Đi thì biết, Kiều Vãn Tình thấy anh cứ thần thần bí bí có chút do dự. Nhưng cô lại là người đang nhận sự giúp đỡ của người ta nên cuối cùng cô vẫn xuống xe đi cùng cô Yến Khanh vào trung tâm thương mại. Cô nghĩ cô Yến Khanh muốn mua quần áo hay gì đó cho khẩu khẩu. Kết quả cô Yến Khanh lại đưa cô đến một cửa hàng chuyên bán găng tay khăn quàng cổ. Anh nói với nhân viên cửa hàng đang nhiệt tình tiếp đón bọn họ chọn cho cô ấy một bộ khăn quàng cổ cùng găng tay thích hợp. Kiều Vãn Tình, chương 32, tỏ tình. Tôi không cần, Kiều Vãn Tình không chút do dự từ chối. Tay cô cũng nứt hết rồi mà cô còn không cần. Cô Yến Khanh nhìn thoáng qua tay cô. Trên tay cô có một vết thương to, nhìn qua trông rất dữ tợn. Trước kia đôi tay cô trắng trẻo hồng hào, hiện tại nhìn trông vô cùng thô giáp. Trước kia kiều vãn tình cũng vô cùng cẩn thận, rửa rau hay hái rau gì đó đều sẽ mang găng tay thật dày, ngày thường cũng sẽ thoa kem dưỡng da tay, tận lực bảo dưỡng đôi tay của mình thật tốt, không để nó thô giáp giống như người làm nông bình thường. Nhưng gần đây vì phải khai phá đất mới, quá bận rộn nên cô dần dần xem nhẹ chuyện này. Hiện tại đang là mùa xuân tiết trời xe lạnh, còn thường xuyên có xương. Kết quả chỉ với thời gian ngắn ngủi như vậy thôi đã làm đôi tay cô đông lạnh rồi nứt ra một vết thương thật to, ngày thường vết thương ấy đau lại ngứa, vô cùng khó chịu. Nhưng cô lại nói, không cần đâu, ngày thường cũng không cần làm việc để tay nứt nẻ đâu, về sau tôi chú ý dưỡng tay nhiều hơn là được. Đi thêm đôi găng tay vào thì làm việc sẽ không tiện. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau thì nhân viên nhiệt tình của cửa hàng đã tìm được một đôi găng tay màu hồng nhà xinh đẹp ngón tay màu sáng. Tuy rằng Kiều Vãn Tình nhìn một cái là ưng nó ngay. Nhưng đương nhiên cô sẽ không thể hiện ra ngoài. Đồng thời, một nhân viên khác cũng cầm khăn quàng cổ màu trắng gạo lại đó, nói tôi thấy cô da trắng, hẳn là khăn quàng cổ này sẽ thích hợp với cô, cô có thể thử xem. Kiều Vãn Tình nói, tôi không thử a Cô Yến Khanh tự nhiên nhận lấy chiếc khăn quàng cổ từ trong tay nhân viên cửa hàng, quàng lên cô Kiều Vãn Tình. Chàng thẳng nam vô cùng thẳng thắn vòng vài vòng trên cô cô rồi buộc lại một cái đằng trước. Kiều Vãn Tình, sao anh lại bá đạo như vậy? Hai nhân viên cửa hàng nghẹn cười. Tôi giúp cô, cô Yến Khanh lại muốn duỗi tay bỏ tóc của cô ở bên trong khăn ra. Vừa rồi anh quàng giúp cô khăn Quảng cổ đã đủ thân mật rồi, nếu tiếp nữa là thành mập mờ đó. Kiều Vãn Tình có chút đỏ mặt lùi về phía sau một bước tự lấy tóc của mình ra. Cái này để tôi đeo giúp cô hay cô tự làm? Cô Yến Khanh lắc lưa đôi găng tay. Đương nhiên Kiều Vãn Tình chọn tự mình đeo vào rồi. Cô qua lấy đôi găng tay từ trong tay cô Yến Khanh. Đôi găng tay mang theo nhiệt độ cơ thể của anh đeo trên tay ấm áp cực kỳ thoải mái. Tay đứt suột sót, cảm giác ấm áp này còn sưởi ấm luôn lòng cô. Nhân viên cửa hàng còn đứng một bên thổi phồng, đây là khăn quàng cổ phiên bản giới hạn mới nhất của cửa hàng chúng tôi năm nay. Cả cửa hàng chúng tôi chỉ có một cái như vậy, hai người đến cũng đúng lúc thật chập tối hôm nay chúng tôi mới nhập về đã mua được rồi. Nếu mai mà hai người mới đến thì có lẽ sẽ không mua được nữa đâu. Một nhân viên cửa hàng còn lại khen chị gái nhỏ da trắng xinh đẹp vô cùng hợp với chiếc khăn quàng cổ này. Khăn quàng cổ của cửa hàng chúng em đều phải là người có khí chất mới mang được chị gái nhỏ mang lên còn đẹp hơn so với người mẫu nha. Cô Yến khanh lùi về sau hai bước nhìn thoáng qua, gật đầu nói ừ, không tồi. Lấy cái này đi, Kiều vãn tình, phiên bản giới hạn hẳn là rất quý nhỉ. Chưa cần biết có phải là phiên bản giới hạn thật hay không nhưng đã nói như vậy rồi thì chắc chắn giá cũng chẳng phải là rẻ gì. Cô Yến Khanh trả tiền, người bán hàng cũng không báo giá. Cô Yến Khanh trực tiếp mang đồ đi kiều vãn tình cũng không ngu ngốc mà chạy đi hỏi hết bao nhiêu tiền. Cho nên, mấy người có tiền đều thích tiêu xài lãng phí như thế này sao? Ra khỏi cửa hàng, cô Yến Khanh đang định mang cô đi mua kem dưỡng ra tay, nhưng hình như trung tâm thương mại này không bán nên anh quyết định lát nữa sẽ bảo trợ lý đi mua cho mình. Kiều vãn tình đi tới bên cạnh anh, hỏi cái đó hết bao nhiêu tiền tôi. Cô Yến Khanh liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt cô cứ thử hỏi xem. Kiều vãn tình, cô đã tiếp đón chúng tôi nhiều lần, tặng khăn và găng tay cho cô, xem như là một chút tấm lòng của tôi. Trong giọng nói của cô Yến Khanh mang theo vài phần khách sáo và xa cách. Lần này anh giúp tôi như vậy là đủ rồi. Cô đã nhận được rất nhiều thứ tốt từ chỗ ông la bà la. Với tôi mà nói thì đó là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vì thế cô Yến Khanh đang định có qua có lại với cô nữa sao? Nhưng như này cũng tốt chẳng ai nợ ai. Có lẽ cô Yến Khanh không muốn qua lại với cô, không muốn bị cô liên lụy quá nhiều nên mới cố hết sức trả lại những lần mình được Kiều Vãn Tình tiếp đón. Nghĩ như vậy Kiều Vãn Tình liền yên tâm nhận Khăn Quàng cùng găng tay. Cố phu nhân thấy con trai vừa qua năm mới đã chạy đến thành phố C rồi. Bà cũng không muốn ngồi ngốc trong nhà, lại thêm đàm hâm cũng nói muốn đi thành phố C nên bà và đàm hâm cùng nhau tới đó chơi. Tiếc là hôm nay cô Yến Khanh nói mình đang bận, không có thời gian. Cố phu nhân nói không sao, bà đến nơi này chỉ chơi một thời gian thôi, cho nên anh cứ bận việc của anh, bà cùng đàm hâm đi dạo quanh đây. Phụ nữ đi dạo chính là dạo phố. Cô phu nhân cùng đàm hâm tới một trung tâm thương mại có tiếng là đắt đỏ ở thành phố C đi dạo một vòng. Ồ, sao bác nhìn người kia trông giống Yến Khanh thế nhỉ? Cô phu nhân chỉ vào một cửa hàng trang sức ở phía xa nói. Đàm tiểu thư nhìn theo hướng bà chỉ, đúng là người đó trông rất giống cô Yến Khanh, chỉ là bên cạnh người đó đôi mắt đàm tiểu thư nheo nheo, nói chúng ta qua đó xem là biết ạ. Bên này, cô Yến Khanh nói với Kiều vãn tình, đi thôi, mua cho khẩu khẩu chút quần áo. Không cần đâu, khẩu khẩu cũng không thiếu quần áo để mặc. Thời tiết sẽ mau ấm lên, hiện tại thằng bé cũng lớn nhanh nữa, mua quần áo mùa đông về rồi để đó cũng phí. Cô Yến Khanh tỏ vẻ không sao, nói thế chúng ta mua quần áo mùa xuân. Kiều vãn tình không muốn tiếp tục nhận đồ của cô Yến Khanh, đang định tìm cỡ từ chối thì nghe được một giọng nói vui sướng Yến Khanh. Thật là con hả hai người đồng thời quay đầu lại nhìn theo phía phát ra giọng nói đó, vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi. Tuy Kiều Vãn Tình chưa gặp cố phu nhân bao giờ, nhưng cô đã từng gặp đàm tiểu thư. Cô thấy đàm tiểu thư đi cùng vị phu nhân trang điểm đẹp đẽ, khi chất hơn người thì thầm đoán trong lòng chính là một vị phu nhân nhà giàu có khi còn là mẹ của cô Yến Khanh. Quả nhiên, cô Yến Khanh nói, sao mẹ cũng ở chỗ này? Kiều Vãn Tình, mẹ nói chuyện này có chút đáng sợ rồi nha. Đầu tiên cố phu nhân nhìn Kiều Vãn Tình thật kỹ rồi nói, đây là xã giao mà con bảo. Cô Yến Khanh. Trên đời này việc xấu hổ nhất chính là bị vạch trần lời nói dối. Nhưng anh lại mặt không đổi sắc nói, xem như vậy à. Đàm tiểu thư nhìn thấy kiều vãn tình thì sắc mặt cũng không tốt. Cô ấy cũng biết chuyện trong đó, nhưng rõ ràng kiều vãn tình đã nói với mình. Thật ra cố phu nhân cũng không ngại con trai mình hẹn hò cùng các cô gái, thậm chí còn vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc thì thằng nhóc nhà mình cũng đã nghĩ thông, có thể nói bà với con dâu cũng không có yêu cầu gì. Chỉ là từ trước đến nay cô Yến Khanh chưa từng nói với mình là nó có bạn gái nên bà vẫn luôn mai mối cho nó cùng đàm tiểu thư. Tuy rằng cô Yến Khanh vẫn luôn giữ thái độ từ chối nhưng bà lại cảm thấy những việc như tình cảm đều là gặp nhau nhiều mới có nên càng tích cực sắp xếp cho thằng nhóc và đàm tiểu thư gặp mặt. Hiện giờ cô Yến Khanh lại như vậy, làm bà cùng đàm tiểu thư mất mặt. Nên bà hạ mình xuống, hỏi, xem như hả, cô bé này là ai thế? Cháu Kiều Vãn Tình định nói mình chính là đối tác của cô Yến Khanh, vừa cho cô Yến Khanh bậc thang để đi xuống, vừa giải thích quan hệ của mình và anh. Nếu không cố phu nhân hiểu lầm quan hệ của bọn họ rồi nhầm vào cô thì làm sao bây giờ? Cô không sợ mình bị nhầm vào, chỉ sợ sự tồn tại của khẩu khẩu bị phát hiện. Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị cô Yến Khanh kéo lại. Cô Yến Khanh nhìn thoáng qua Kiều Vãn Tình, giọng điệu như thường nói, người yêu ạ. Ba người đứng đó. Đàm tiểu thư vẫn luôn không nói gì cuối cùng cũng không giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Cô không nghĩ tới một người lạnh lùng như cô Yến Khanh lại dùng ánh mắt dịu dàng như thế để nhìn kiều vãn tình. Kiều vãn tình lôi kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi, hả? Anh định làm gì? Cô Yến Khanh nhẹ giọng nói, giúp tôi một chút. Kiều vãn tình ngay lập tức hiểu. Anh ấy là đang lợi dụng cô để làm đàm tiểu thư hết hy vọng. Trong sách viết vị đàm tiểu thư này chính là người phụ nữ làm cô Yến Khanh vô cùng đau đầu. Được thôi, vừa mới nhận đồ của người ta nên kiều vãn tình im lặng không nói gì. cố phu nhân không nghĩ anh sẽ nói như vậy, không phải là con không có. Gần đây con mới phát hiện ra tình cảm của mình quên nói với mẹ. Con xin lỗi, cô Yến Khanh không chút thật lòng xin lỗi, nhìn như đang khiêu khích. cố phu nhân rất muốn làm một bà mẹ chồng ác độc như trong phim truyền hình kén chọn các thứ. Nhưng bà lại không nói được cái gì. Từ bề ngoài đến khí chất của kiểu vãn tình bà đều không thể bắt bẻ cái gì, nếu thật sự muốn soi thì chỉ có cô bé này quá xinh đẹp, không thích hợp làm vợ. Một phu nhân được giáo dục tốt đẹp như cố phu nhân làm sao nói được lời nói kiểu này được. Nhưng không hiểu sao bà thấy khó chịu khi nhìn Kiều vãn tình. Cuối cùng bà khó chịu nói với cô Yến Khanh, buổi tối trở về nói chuyện với mẹ sau. Tiểu hâm chúng ta đi thôi, nhìn bóng dáng cố phu nhân đi xa. Kiều vãn tình nghĩ thầm trường hợp này sao cứ giống giống cảnh tượng mẹ chồng ác độc gặp con dâu trong phim truyền hình máu cho chiếu lúc 8 giờ ý nhỉ. May là tôi không phải bạn gái anh, nếu không nhất định sẽ phải đau đầu một fan xem sống chung với mẹ chồng như nào cho tốt. Kiều vãn tình nói đùa, người như cố phu nhân khẳng định không vừa mắt người như cô có lẽ ở chung cũng không được đâu. Sẽ không đâu, nhưng nếu gặp phải loại tình huống ngoài ý muốn như vậy thì tôi nhất định sẽ không để người trong lòng mình chịu tủi thân. Lợi hại như vậy sao? Kiều vãn tình cười nói, nhớ đâu làm ba mẹ anh thức giận thì sao? Vẻ mặt cô Yến Khanh bình tĩnh, nói người của tôi ở cùng tôi chứ không phải ở cùng ba mẹ tôi. Cô Yến Khanh có thể nói lời này cho thấy anh rất chu đáo. Có lẽ nếu gặp được một người mạnh mẽ và ấm áp như cố tổng có thể bớt rất nhiều mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu nha. Vì nhớ khẩu khẩu Kiều vãn tình lại không muốn đi dạo phố nữa. Cô Yến Khanh nghĩ quần áo có thể mua rồi đưa cô sau nên cũng không ép cô nữa. Chỉ là trong lòng anh có chút tiếc nuối, anh còn cho rằng Kiều Vãn tình thích đi dạo phố cơ. Phùng Kỳ ôm khẩu khẩu ngồi trên xe. Tuổi như anh thì ai cũng đều đã lên trước ba rồi nên anh bế khẩu khẩu không giống như lần đầu tiên cô Yến Khanh bế cậu nhóc cứng đờ cả người. Khẩu khẩu được anh bế ngủ rất ngon. Kiều Vãn tình sợ tương lai xảy ra việc giống như trong sách đột nhiên cô muốn nhắc nhở cô Yến Khanh. Nhưng nhắc nhở thế nào mới làm anh đuổi việc Phùng Kỳ. Mà cho dù hiện tại Phùng Kỳ bị đuổi thì cũng sẽ có trương tam, lý tứ vào làm thay, bị xúi dục Vốn dĩ, địa vị của quản gia trong nhà cao hơn tài xế. Vì thế đương nhiên đãi ngộ của quản gia tốt hơn, cao hơn tài xế. Đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà Phùng Kỳ già rồi đầu óc không linh hoạt cảm thấy địa vị của mình ở cố gia là cao nhất. Mình phục vụ cố gia cả đời lại không bằng một quản gia mới vào làm 7-8 năm. Vì vậy ông mới cảm thấy khó chịu trong lòng. Kiều vãn tình nghĩ, nếu con cô không thành vai ác hẳn cũng sẽ có người khác xúi dục Phùng Kỳ. Kiều vãn tình đỡ chán, đây con mẹ nó là đề khó rồi. Cô đang nghĩ gì thế? Cô Yến Khanh bế khẩu khẩu, nhìn Kiều vãn tình sững sờ, hỏi. Trình độ bế khẩu khẩu của cô Yến Khanh không cao bằng Phùng Kỳ. Khẩu khẩu nằm trong ngực anh không thoải mái cực quậy vài cách chuẩn bị tình. Thấy vậy anh vội chỉnh lại tư thế ngồi của mình để khẩu khẩu nằm thoải mái hơn Khẩu khẩu dầm gì vài tiếng rồi không quậy nữa. Đúng là một hoàng đế nhỏ, khó chịu thật đấy. Không có gì, kiều vãn tình thoát ra khỏi suy nghĩ, bị ý nghĩ của chính mình dọa rồi. Trừ khi từ nay về sau cô Yến Khanh không ngồi xe nữa chứ tai họa ngầm khẳng định vẫn luôn tồn tại. Đúng rồi, đột nhiên kiều vãn tình nghĩ đến một chuyện. Anh đừng nói cho cố phu nhân biết về sự tồn tại của khẩu khẩu nhé. Tôi lo qua lần gặp này cố phu nhân điều tra tôi. Vì bản thân, đàm tiểu thư chắc sẽ không nói. Nhưng cô sợ cố phu nhân điều tra ra cái gì? Cô Yến Khanh gật gật đầu. Kiều vãn tỉnh nhớ đến cuộc gặp gỡ giống như trong phim truyền hình Máu Chó Chiếu lúc 8 giờ vừa rồi lại nói. Anh nói xem mai mẹ anh có đến tìm tôi, ném cho tôi 100 vạn rồi mang con tôi đi không nhỉ? Cô Yến Khanh nghe vậy, bật cười, cô nghĩ cái gì vậy? Phim truyền hình đều diễn như vậy mà. Ừ, nhưng bây giờ thì 100 vạn không đủ để tống cổ. Phải cần 1.000 vạn. Kiều vãn tình, đột nhiên cô cảm thấy nguyên chủ có chút đáng thương, 20 vạn đã bị đuổi đi rồi. Tới cửa khách sạn Kiều vãn tình biết cô Yến Khanh còn phải trở về giải quyết việc của cô phu nhân cùng đàm tiểu thư nên cũng không lãng phí thời gian của anh cầm túi của mình lên, bế khẩu khẩu, nói tôi làm một chút rau củ nướng cho Uyên Uyên, để lại trên xe rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Cô Yến Khanh không nói gì thêm, nhìn cô trở về. Nhưng Kiều Vãn Tình vừa mới đặt khẩu khẩu lên giường ngủ, cởi đôi giày cao gót đi vô cùng đau chân, thay quần áo ra thì lại nhận được điện thoại của cô Yến Khanh bảo mình đi xuống một chuyến. Kiều Vãn Tình không hiểu chuyện gì, đi dép lê chạy xuống. Cô Yến Khanh đứng trước cây xanh ở lối rẽ cửa khách sạn. Kiều Vãn Tình đi qua, còn chuyện gì vậy cô Tổng? Cô Yến Khanh ngước mắt nhìn cô một cái tuy rằng kiều vãn tình để mặt mộc không xinh bằng khi cô trang điểm nhưng trong mắt cố tổng thì cô vẫn xinh đẹp như cũ tuy rằng thiếu vài phần quyến rũ nhưng trong cô lại trẻ trung hơn rất nhiều cái này cho cô cô yến khanh đưa túi trong tay qua thuốc mỡ để trị nứt da trong này còn có kem dưỡng da tay kiều vãn tình sao anh lại quan tâm tôi như vậy kiều vãn tình định từ chối theo bản năng dường như cô yến khanh đoán được nói cô nhận lấy đi xem như là cảm ơn cô cho uyên uyên rau củ nướng Anh ấy đã nói như thế này rồi, Kiều Vãn Tình không nhận không được. Thế tôi Kiều Vãn Tình chỉ chỉ cửa, đi lên trước nhé, cô Yến Khanh gật gật đầu. Nhưng đến lúc Kiều Vãn Tình quay về cô Yến Khanh lại đột nhiên gọi cô Kiều Vãn Tình, nếu không thì chúng ta thử xem. Kiều Vãn Tình vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, nghi ngờ tai mình có vấn đề. Thử thử cái gì, thử tìm hiểu nhau, anh đùa cái gì thế, một chút cũng chẳng buồn cười. Cô Yến Khanh không nói chuyện, chỉ nhấc mí mắt lên không mặn không nhạt liếc nhìn cô một cái, lời nói là thật hay giả không cần nói cũng biết. Kiều Vãn Tình, mẹ kiếp thật hà, đột nhiên được tỏ tình Kiều Vãn Tình đứng hóa đá tại chỗ. Thật ra cô cũng mơ hồ cảm thấy thái độ cùng ánh mắt cô Yến Khanh nhìn mình có cái gì đó không đúng nhưng chưa từng nghĩ đến đó lại là yêu. Thật ra cũng không phải là chưa từng nghĩ tới thái độ của cô Yến Khanh với cô cũng vô cùng rõ ràng. Rõ ràng hôm nay không cần hẹn ông la bà la vào buổi tối, nhưng cô Yến Khanh lại sắp xếp hẹn vào buổi tối, mục đích là để cô ở lại đây một đêm. Nhưng việc đó cũng có thể giải thích là anh ấy tìm lý do để cô mang khẩu khẩu đến đây. Không ngờ lại là lý do khác, chỉ là Kiều Vãn Tình luôn cảm thấy mình là một cô gái bình thường, chẳng có ba đầu sáu tay, cũng chẳng có điểm nào hấp dẫn người khác. Trừ bỏ một túi da khá tốt ra thì không còn gì khác nữa. Nhưng bên người cô Yến Khanh thứ không bao giờ thiếu nhất chính là những cô gái xinh đẹp. Lại thêm ảnh hưởng từ trong sách, trong đó viết thái độ của cô Yến Khanh đối với Kiều Vãn Tình không hề đẹp một chút nào, vô cùng lạnh lùng, còn có thể nói là anh ghê tờm Kiều Vãn Tình. Vì vậy mỗi lần nghĩ anh có ý với mình Kiều Vãn Tình đều cảm thấy mình đang ảo tưởng. Nghĩ đến đây Kiều Vãn Tình cười cười, ánh trăng đêm nay thật đẹp nhỉ. Cô Yến Khanh, Vãn Tình, cô Yến Khanh gọi tên cô, không gọi cả họ. Giọng anh trầm thấp nói, tôi nghiêm túc, Kiều Vãn Tình thấy anh không đùa thu lại ý cười, nói tôi cũng vô cùng nghiêm túc. Cố tiên sinh chúng ta không hợp, không hợp chỗ nào, cô Yến Khanh không để mình bị Kiều Vãn Tình lừa, chưa nói đến vấn đề là chúng ta không môn đăng hộ đối. Tôi xác định 5 năm tiếp theo sẽ không rời khỏi quê mình trừ khi xảy ra chuyện gì lớn. Cố Tổng có sự nghiệp của chính mình, không thể vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Chúng ta mà yêu đương chính là yêu xa đó. Vô cùng mệt mỏi đúng không? Còn có, kiều vãn tình không cho cô Yến Khanh cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói quan trọng nhất là tôi không thích anh. Cho nên không nên ép buộc nhau, đúng chứ? Như cố tổng cũng không ép mình thử yêu đương với đàm tiểu thư mà. Ừ, cô Yến Khanh gật đầu, nói có sách máy có chứng làm tôi không thể phản bác. Kiều vãn tình còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, cô Yến Khanh lại nói, vậy theo như ý của kiều tiểu thư, tôi có thể theo đuổi kiều tiểu thư đúng chứ? Cũng không sai, Kiều Vãn tình phục cô Yến khanh sát đất, với điều kiện của anh, muốn dạng phụ nữ gì mà chẳng có cứ một hai muốn tới chỗ cô trải qua sóng gió làm gì, chẳng lẽ cô có sức hút lớn như vậy cơ à? Cố Tổng à, anh đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, tôi và anh không có khả năng đâu. Kiều Vãn tình tận tình khuyên bảo, nói, như bây giờ chúng ta là bạn bè, anh muốn đến xem khẩu khẩu tôi cũng không từ chối anh, thậm chí còn nhiệt tình tiếp đón anh. Như vậy không phải tốt sao? Nếu anh mà theo đuổi tôi, cả cửa nhà tôi cũng sẽ không cho anh bước vào. Cô Yến Khanh, cô Yến Khanh không ngờ Kiều Vãn Tình từ chối mình nhanh đến vậy. Lần đầu tiên thật lòng muốn ở bên một người mà lại bị từ chối thẳng thừng đến như vậy, cố đại thiếu gia cảm giác có chút thất bại, một cơ hội cũng không cho tôi ư. Ừ, được, cô Yến Khanh rất khoát nói. Em đi lên đi, nghỉ ngơi sớm một chút mai còn quay về. Cô Yến Khanh cũng không dây dưa thêm, rời đi. Kiều Vãn Tình thở ra nhẹ nhàng. Thật là một đêm kích thích, cô thật sự không thích cô Yến Khanh, tuy rằng anh ấy rất tốt, rất bá đạo, là một người đàn ông tốt nhưng cô không có cảm giác gì với anh. Hơn nữa nếu cô đến với cô Yến Khanh thì nhất định cô sẽ không đồng ý để anh nhận Nguyên Nguyên làm con. Cô không muốn thấy con mình trở thành vai ác diễn vở diễn anh em tranh đoạt phản bội nhau với Nguyên Nguyên. Nhưng cô Yến Khanh lại vô cùng yêu quý Nguyên Nguyên. Nếu về sau cha mẹ Uyên Uyên ly hôn khẳng định cô Yến Khanh sẽ không bỏ mặc cậu nhóc đến lúc đó cô cùng cô Yến Khanh sẽ bất đồng quan điểm. Không thể treo được, không thể treo được. Vốn dĩ hôm sau cô Yến Khanh đã sắp xếp xe đưa cô về rồi nhưng sáng sớm Kiều Vãn Tình đã ngồi chuyến xe sớm trở về, không muốn làm phiền anh. Sau khi trở về thôn Đông Dương, Kiều Vãn Tình khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt bình thường của mình. Từ sau khi cô Yến Khanh bị cô từ chối thì không tiếp tục đến tìm cô nữa, cũng không liên hệ với cô như lời tỏ tình đêm hôm đó chỉ là một giấc mộng vậy. Cho nên có lẽ đêm đó chỉ là anh ấy nhất thời xúc động mà thôi. Chắc là anh ấy thấy cô có điểm khác biệt so với người phụ nữ anh ấy từng tiếp xúc trong quá khứ. Vì vậy trong lúc nhất thời anh mới muốn tìm tòi nghiên cứu rồi có hứng thú với mình. Kiều vãn tình cũng không để việc này trong lòng. Cô rất bận nên nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu. Thời tiết dần dần ấm lên quán đồ chai cơ bản cũng được dựng xong rồi. Kiều Vãn Tình bắt đầu liên hệ với mấy công ty nội thất đến đó trang trí. Phòng ở nơi này của bọn họ đều được xây giống nhau, đều là nhà có mái đỏ, bên ngoài dán gạch men xứ vào, hơn nữa tất cả gạch men xứ đều là màu trắng. Mỗi tầng đều có hai cái cửa sổ thoạt nhìn trông không quá đẹp. Nếu Kiều Vãn Tình thuê đội kiến trúc của nơi này thì với trình độ của bọn họ chắc cũng không trang trí được hàn hoi, cũng giống giống như phòng ở nơi này. Thật sự là xấu. Cho nên sau khi cân nhắc một chút Kiều Vãn tình quyết định thuê đội kiến trúc của huyện Lâm Thủy lại đó trang trí. Tuy rằng sẽ đắt hơn một chút nhưng sẽ đẹp hơn rất nhiều. Khẩu khẩu lớn lên rất nhanh, rất nhanh đã được 10 tháng rồi. Cậu nhóc bắt đầu biết rơ giơ tay nhỏ của mình nhờ người khác sắt nó tập đi. Khẩu khẩu đã có thể tự bước đi được rồi. Đôi khi được khen vài câu tâm tình cậu tốt còn có thể tự bước được vài bước. Đáng tiếc là bạn nhỏ còn chưa quá quen với việc tự đi. Cậu thường thường bước nhanh chân đi về phía trước thân trên lại chưa kịp di chuyển theo. Nhìn ngốc đến thật đáng yêu. Mama, lại một lần nữa cậu đưa chân đi trước, không di chuyển thân trên theo, ngửa người ra sau. Cậu nhìn Kiều Vãn Tình cười ngây ngô, không quen miệng gọi mama. Cậu nhóc không hiểu nghĩa của từ mama là gì, nhưng Kiều Vãn Tình bám riết không tha dạy cậu. Sau đó cậu hiểu được mỗi lần kêu mama thì mẹ mình sẽ vô cùng vui vẻ, biết được mẹ mình thích từ này nhất. Kiều Vãn Tình cười cúi đầu hôn hôn cầm cậu. Đột nhiên khẩu khẩu ngẩng đầu, trong lúc nhất thời Kiều Vãn Tình không tránh kịp chán khẩu khẩu đập mạnh vào cầm cô. Kiều Vãn Tình đau nhưng vẫn vội xoa xoa cái chán của khẩu khẩu chán con có bị đụng đau không? Rõ ràng khẩu khẩu bị đụng đau rồi, cậu mím chặt môi một lúc lâu. Sau khi được Kiều Vãn Tình ôm vào trong ngực mới khóc hoa một tiếng thật to. Khẩu khẩu ngoan, không đau không đau nha. Kiều Vãn Tình đau lòng ôm cậu nhóc vào trong ngực mình, lại thơm thơm cọ cọ. Nhưng khẩu khẩu được mẹ dỗ như vậy lại càng khóc lớn hơn. Trên chán còn sưng một cục, làm sao bây giờ sưng chán rồi. Kiều vãn tình nhìn cục đỏ mọc lên trên chán cậu nhóc không biết nên làm gì cô hỏi bà nội Kiều. Dán băng keo cá nhân có được không bà, nhưng hình như băng keo cá nhân không dùng để dán cái này. Bà nội Kiều nói nếu không bôi mỡ heo vào như thế sẽ không đau nữa. Bôi mỡ heo phương thuốc cổ truyền gì vậy? đạm thời chưa nói đến có hiệu quả hay không, nhưng khẳng định bôi xong đầu sẽ bóng nhoáng một mảnh kiều vãn tình giờ khóc giờ cười nói thôi ạ, chờ chút nữa là hết sưng, chắc không sao đâu ạ. Mấy đứa nhỏ bị đụng nọ đụng kia cũng là bình thường mà. Khẩu khẩu được mẹ ôm, vốn dĩ đã quên việc mình bị đụng đầu đau, nhưng lại thấy mẹ vẫn luôn mải mê nói chuyện cùng bà nội kiều mà không tập trung dỗ cậu, càng tủi thân càng khóc to hơn. Cuối cùng không nín nổi. Lúc khóc còn nói ba ba nữa, như Kiều bị mẹ bắt nạt sau đó đi tìm ba để ba ba xử lý mẹ giúp mình. Kiều vãn tình, chương 33, xảy ra chuyện. Đêm đó sau khi trở về cô Yến Khanh cũng không giải thích cái gì với cố phu nhân. Dù sao anh thích ai hay không thích ai thì cô phu nhân không có cách ghép anh nói ra. Nhưng bà vẫn thấy cô gái kia có chút quen mắt hình như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi. Qua vài ngày, đột nhiên cố phu nhân nhớ ra sự việc lúc trước ở cửa hàng mẹ và bé trên thành phố X. Bà nhớ rõ đứa nhỏ trong sự việc đó trông rất giống cô Yến Khanh lúc còn nhỏ. Bà cũng hỏi qua cô Yến Khanh, nhưng anh đã phủ nhận. Nhưng hiện tại nghĩ lại, cô gái ngày hôm qua cùng cô gái trong sự việc kia, hình như là cùng một người. Tiếc là bà cũng không lưu lại bức ảnh kia. Bà lên mạng tìm thì cũng không tìm được bất cứ hình ảnh hay tin tức gì liên quan đến sự việc đó. Dấu vết bị người ta động chân động tay quá rõ ràng, cố phu nhân không thể làm gì hơn là phái người đi tìm hiểu về cô gái kia. Nhưng bà cũng chỉ biết được trước kia cô gái đó học ở thành phố X năm ngoái đột nhiên rời khỏi thành phố X tới thành phố C. Nhưng cũng chỉ biết được đến đây, còn cô gái đó sống ở chỗ nào của thành phố C, đang làm gì thì không tìm hiểu được. Chả lẽ là do con bà động tay động chân che giấu người thương. Nhưng mục đích anh làm như vậy là gì? cố phu nhân cảm thấy bản thân cũng thật không thể hiểu nổi. Tuy rằng bà cũng không quá thích kiều vãn tình, nhưng nếu cô Yến Khanh một hai muốn ở bên cô ấy thì bà cũng chẳng nói được gì. Cô Yến Khanh lại hoàn toàn chưa từng nói đến chuyện này với bà. Còn nó cũng có rồi nó còn che giấu. Thậm chí năm ngoái bà từng hỏi cô Yến Khanh, anh cũng phủ nhận. cố phu nhân bị những hành động của con mình làm cho tò mò đến chết mất rồi. Bà trực tiếp bỏ qua cô Yến Khanh, bà tra hỏi trợ lý vương kiêu của anh. Phu nhân, khi vương kêu đến thì cố phu nhân đã uống trà xong. Bác tìm cháu có chuyện gì ạ? Chỗ cố phu nhân đặt chính là một tiệm cơm có chỗ ngồi bên ngoài. Bây giờ đang là mùa xuân muôn hoa đua nở, ở ngoài có thể nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng, vô cùng thoải mái. Ngồi đi, cố phu nhân nâng cầm ý bảo anh ngồi phía đối diện. Vương kêu thấp thỏm, không biết ý định của cố phu nhân trần chờ không dám ngồi. Cố phu nhân có lẽ cũng không muốn tìm người ở cạnh cô Yến Khanh để tìm hiểu việc riêng của anh. Chủ yếu là do cô Yến Khanh hiểu chuyện cũng có những suy nghĩ của riêng mình, không muốn người khác hiểu rõ về cuộc sống cá nhân của bản thân. Cố phu nhân nếu không có việc gì cũng sẽ không muốn tìm người bên cạnh anh để hỏi. Nếu mà bà có việc tìm người để hỏi thì chứng tỏ đó không phải là chuyện nhỏ. Làm sao, Cố phu nhân nhấc mí mắt lên liếc anh một cái. Sợ bác ăn cháu, không phải ạ. Vương Kiêu kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cháu chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi ạ, cố phu nhân bình tĩnh uống ngụm trà, không vạch trần anh. Lúc này người phục vụ bưng khay trà lên, rót trà cho Vương Kiêu. Vương Kiêu cầm lên uống một ngụm suýt nữa phun hết trà ra. Thật mẹ nó đắng, nhưng dưới ánh mắt cười như không cười của cố phu nhân, anh có bị đắng cũng không dám nói, cố gắng nuốt ngụm trà còn giả bộ dáng bình tĩnh, hỏi cố phu nhân tìm cháu là có việc gì ạ. Kiều vãn tình. Cố phu nhân nhìn phản ứng của vương kiêu khi nghe thấy cái tên này, nói. Cháu biết chứ nhỉ, vương kiêu cố gắng giữ bình tĩnh để không lộ ra sơ hở gật đầu, nói cháu biết ạ. Bọn họ ở bên nhau được bao lâu rồi? Cái này thật ra vương kiêu còn không biết bọn họ đã ở bên nhau, nhưng biết đúng là anh cũng biết thỉnh thoảng cô Yến Khanh cũng tới thăm kiều vãn tình. Anh khó xử nói, phu nhân cố tổng không thích người khác tìm hiểu đời sống cá nhân của anh ấy. Cháu chỉ biết kiều vãn tình tiểu thư mà thôi chứ cũng không biết bọn họ đã ở bên nhau. Vậy được, cố phu nhân cũng không tiếp tục dây dưa, ngược lại lại hỏi. Đứa nhỏ kia là con họ sao? Vương kiêu cháu cũng không biết phu nhân đang nói về đứa nhỏ nào. Cố phu nhân nhẹ giọng cười uống trà. Vương kiêu, anh biết câu uống trà này của cố phu nhân không phải là khách sáo mà là mệnh lệnh. Anh miễn cưỡng cúi đầu uống một ngụ trà. Cốc trà này cũng không hiểu được pha ra từ loại trà gì mà khó uống kinh khủng. Ngụm thứ hai còn đáng sợ hơn so với ngụm thứ nhất. Nước mắt của Vương Kiêu suýt nữa bị ép cả ra. Cố phu nhân tiếp tục nói, vậy được. Nếu cháu không biết thì chúng ta chuyển sang vấn đề khác. Hỏi một vấn đề mà cậu biết nhé. Hiện tại Kiều vãn tình ở đâu? Vương Kiêu, anh yên lặng cúi đầu xuống uống một ngụm trà cố gắng nuốt xuống. Thời buổi này, làm trợ lý chẳng dễ dàng. Vậy là cái này cháu cũng không biết. Vương Kiêu gật đầu, nhưng cũng trong thời gian uống hai ngụm trà, anh cũng đã biên soạn ra một đống lý do hoàn mỹ để thoái thác. Cháu chỉ biết Cố Tổng có biết một người như vậy. Vì tin tức ở cửa hàng mẹ và bé đợt trước Cố Tổng giao cho cháu xử lý, cho nên anh ấy mới biết Kiều Vãn Tình và con cô ấy. Còn đâu về phần cô ấy có quan hệ gì với Cố Tổng, bắt đầu từ khi nào, đứa nhỏ là của ai cháu cũng không dám hỏi nhiều. Vương Kiêu biết qua sự việc ở cửa hàng mẹ và bé đợt trước Cố phu nhân cũng đã biết Kiều Vãn tình cùng khẩu khẩu. Bởi vì lúc trước do Cố phu nhân nhìn thấy bức ảnh cùng trang web kia nên cô Yến Khanh mới bảo anh đi liên hệ các bên liên quan xóa bỏ tin tức ấy. Cho nên khi Vương Kiêu nói chỉ biết đến như vậy thì Cố phu nhân cũng chẳng còn cách nào khác. Vương Kiêu nói thật thật giả giả, có nói cho Cố phu nhân biết những tin tức mà bà đã biết rồi nhưng không để lộ thêm gì khác. Cố phu nhân không còn cách giữ anh lại nữa, nếu không cố yến khanh lại tìm anh gây phiền phức. Nói dối, cố phu nhân không chút nghĩ ngợi nói. Vương Kiêu cậu đừng cảm thấy tôi dễ lừa như vậy. Cháu Vương Kiêu vô cùng khó xử, một bên cố yến khanh là ông chủ của mình, một bên là cố phu nhân không thể trêu vào. Hai bên đều không thể đắc tội, anh đành cầm ly chả uống thêm một ngụm nữa. Vương Kiêu uống đắng đến nỗi rồng mình, suýt chút nữa nhổ ra. Anh còn thề rằng đời này sẽ không ăn bất cứ thứ gì đắng nữa. Phu nhân, anh cầm giấy lao miệng, bác tha cho cháu đi. Hiện tại cháu giống như cốc trà đắng này có khổ nhưng không thể nói. Có khổ không thể nói à cố phu nhân lặp đi lặp lại 5 chữ này, sau đó nói. Được thôi, tuy rằng cố phu nhân chưa hỏi được điều mình muốn biết nhưng cũng có thể gần chắc chắn đứa nhỏ kia là cháu mình rồi nên bà rộng lượng tha cho vương kiêu. Vốn dĩ bà muốn hỏi tận mặt cô Yến Khanh, nhưng nghĩ tới thằng nhóc này giấu mình lâu như vậy thì chắc cũng chẳng nói sự thật đâu, có khi lại còn nổi điên lên ý chứ. Vậy nên bà rớt khoát không thèm hỏi cô Yến Khanh, bà lại muốn xem xem cô Yến Khanh muốn giấu mình chuyện này bao lâu nữa. Người trong thôn vẫn dai như đỉa giới thiệu đối tượng cho Kiều Vãn Tình. Với bọn họ thì việc đi làm mai giống như một thú vui vậy. Nhưng dù bọn họ nói thế nào thì Kiều Vãn Tình vẫn không động lòng. Cô cảm thấy mình giống như mấy ni cô trong chùa tâm vô cùng tịnh Dù bọn họ giới thiệu ai đi chăng nữa thì trái tim cô cũng đều không gợn sóng. Thỉnh thoảng thì cô sẽ nhớ tới cô Yến Khanh. Trước kia thật sự là cô ép bản thân mình không được thích cô Yến Khanh. Nhưng về sau khi cô Yến Khanh thật sự không đến nữa cứ nghĩ đến ba chữ cô Yến Khanh này là lòng cô lại có một vài cảm xúc khó tả. Mỗi lần nghe được tiếng ô tô trên đường là lại chờ đợi điều gì đó. Mà cô cũng chẳng hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì nữa. Khó trách người ta nói suy nghĩ của phụ nữ khó đoán. Đến chính cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Lần trước sau khi cô đi quán đồ chay của ông La, bà La cô vô cùng kinh ngạc với tay nghề của đối phương khi ăn các món do đầu bếp ở nơi đó làm. Vị giác của cô khá tốt sau khi ăn có thể biết được những món ấy được nấu từ những nguyên liệu gì. Cho nên sau khi trở về cô dựa theo hương vị mấy món ăn nơi đó mà thử làm theo. Đúng là các món có ngon hơn một chút nhưng vẫn còn tranh lệch khá lớn so với mấy món cô đã từng ăn. Không biết đầu bếp nhà bọn họ nấu kiểu gì nữa. Cô vô cùng tò mò không biết người ta dùng phương pháp gì mà nấu con như vậy. Sau đó cô còn tiếp tục thử thêm vài phương pháp khác nữa, nhưng đều thất bại. Cứ một lần lại nối tiếp một lần thất bại kiều vãn tình có chút chán nản hiểu được rằng mình là đầu bếp nghiệp sư không bằng được đầu bếp chuyên nghiệp. Lúc này hình như A hoàng đói bụng đi đến phòng bếp tìm đồ ăn. Gần đây kiều vãn tình hơi sợ nó một chút, sau khi qua mùa đông, nó bắt đầu bị rụng lông, thường thường cọ cọ vào quần cô, để lại một đống lông trên quần cô, vô cùng mất vệ sinh. a Hoàng kêu ô ô tỏ vẻ muốn ăn, kiều vãn tình cố gắng bỏ qua đám lông đang bay phấp phới kia, sách nách nó lên, nói, Hoàng Đại Tiên à Hoàng Đại Tiên, nếu mi thật sự có linh thì cho tao kỹ năng làm được thức ăn chay ăn ngon hơn thịt đi. Hoàng Đại Tiên không nghe hiểu tiếng người. Tứ chi nó không chạm đất làm nó không thoải mái đông đưa muốn xuống dưới những sợi lông thưa thớt của nó cũng từng cái từng cái lại tiếp tục rụng đột nhiên kiều vãn tình lại nghĩ đến một chuyện mùa xuân tới rồi hoàng đại tiên sẽ động dục ư tuy rằng kiều vãn tình không biết trồn động dục sẽ như thế nào nhưng cô cũng từng nhìn thấy mèo động dục mèo đực và mèo cái thời điểm động dục sẽ đều kêu to tìm kiếm con vật khác giới cùng nó ở rừng núi hoang vu như thế này khẳng định không chỉ có mình nó là trồn Có lẽ đến mùa hè nó lại lôi theo một đống trồn cái trồn con về nhà ăn nhờ ở đầu. Nghĩ tới cảnh mặt đất đầy trồn Kiều Vãn Tình cạn lời. Nuôi thú cưng vô cùng phiền toái, phải tiêm vaccine phòng bệnh rồi tắm rửa. Kiều Vãn Tình làm gì có nhiều thời gian để hầu hạ chúng nó như vậy? a Hoàng à, nghĩ đến đây Kiều Vãn Tình ra vẻ đau lòng nói. Hai ngày nữa tao mang mi lên chấn trên để thiến nha. Tuy rằng từ nay về sau mi sẽ không được nữa, nhưng tao sẽ đối xử với mi thật tốt. Tiếc là Hoàng Đại Tiên không nghe hiểu tiếng người. Nếu nó biết lần này vì ăn mà mình phải trả giá điều gì thì nó sẽ nhất định vô cùng hối hận khi chạy vào trong phòng bếp. Nhưng hiện tại kiều vãn tình cũng chưa dành để làm cái này. Cô còn phải lên trên huyện để lấy giấy chứng nhận cho cửa hàng nữa. Vì miếu nguyệt lão chính là một hạng mục của chính phủ cô lại thuê đất chỗ đó lâu dài nên đi làm giấy chứng nhận thì sẽ giảm đi được nhiều phiền phức hơn. Cô bế khẩu khẩu đi theo. Trong nhà thì nhờ cậu hai mợ hai qua tới rau giúp thuận tiện nhờ cậu mợ hái rồi rau rau cho trường học cùng bên nông ra nhạc. Kiều vãn tình nhận chứng nhận xong thì bế khẩu khẩu đi dạo Tuy rằng nơi này không nhộn nhịp bằng thành phố lớn nhưng cũng là nơi náo nhiệt nhất trên huyện. Còn có ngồi xe lắc không? Kiều vãn tình thấy ở cửa siêu thị bảy xe lắc bế thằng nhóc ngồi lên. Khẩu khẩu ngồi được vào. Kiều vãn tình thấy nó không sợ liền nhét một đồng xu vào. Xe lắc lập tức chuyển động. Đầu tiên khẩu khẩu sợ hãi nắm chặt tay Kiều vãn tình. Sau đó cậu phát hiện không có gì nguy hiểm lập tức hưng phấn kêu to a nha nha cười đến cong cong đôi mắt nhỏ. Rõ ràng cậu nhóc cực kỳ thích ngồi xe lắc. Kiều vãn tình cười đỡ lấy cậu bé. Khẩu khẩu cực kỳ vui vẻ theo nhạc điệu mà chiếc xe phát ra ngồi lắc qua lắc lại. Ngồi hết tiền cậu còn không chịu đi kiều vãn tình đành phải nhét thêm một đồng xu nữa vào. Ngồi nốt lần này thôi xong rồi mình đi ra nha. Kiều vãn tình nói với khẩu khẩu. Không phải cô kêu kiệt tiếp tiền mà tuy rằng khẩu khẩu còn nhỏ nhưng không thể cái gì cũng chiều cậu được cái gì cũng chỉ vừa phải mà thôi. Nếu không thì sẽ tạo nên tính cách muốn cái gì đòi nấy. Nha a khẩu khẩu hưng phấn kêu lên, đông đưa theo chiếc xe lắc. Nhóc bướng bình, Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ định nhấc tay lên ấn mũi nhỏ của cậu nhóc. Nhưng nghĩ đến mở hai bảo mũi của mấy bạn nhỏ chưa cứng, không được ấn. Hơn nữa mạch máu trong xoang mũi phong phú, nếu vô ý một chút thì có thể xảy ra vấn đề lớn. Nên Kiều Vãn Tình đành sửa tay cọ cọ mặt khẩu khẩu. Đúng lúc này, điện thoại của Kiều Vãn Tình vang lên. Cô một tay bế khẩu khẩu, một tay cầm điện thoại ra xem. Là mỡ hai gọi. Kiều vãn tình nhận còn chưa kịp nói gì thì nghe được giọng nói vội vàng của mợ hai tình tình cậu hai của cháu xảy ra chuyện rồi. chương 34, bạn cũ, khi kiều vãn tình tới bệnh viện trên huyện thì cậu hai đã ngủ trên giường bệnh rồi. Mợ hai, vết thương của cậu hai như thế nào? Có nghiêm trọng lắm không ạ? Có cần phải tới bệnh viện trên thành phố không ạ? Đôi mắt mợ hai hồng hồng, rõ ràng bà đã khóc một trận. Bà nói trên đầu có vết thương khá nghiêm trọng. Bác sĩ nói cậu cháu bị chấn động não, bảo phải nằm viện theo dõi một thời gian. Hơn nữa ông ấy gãy ba cái xương sườn cẳng chân thì bị nứt xương. Nghiêm trọng như vậy hả? Kiều vãn tình đưa khẩu khẩu cho bà nội kiều bế, sau đó qua ôm mợ hai khóc đến đỏ cả mắt ái náy nói, cháu xin lỗi mợ hai. Là cháu liên lụy cậu mợ, không sao không sao, mợ hai cầm lấy tay cô cố gắng nhìn cô cười cười nói. Là do cậu hai của cháu xúc động mà mấy người lái buôn kia cũng khinh người quá đáng. Hôm nay lúc mợ hai của cô đang ở trong vườn hái rau, cậu hai mang rau lên xe để đó thì có hai người đàn ông một người phụ nữ đi tới. Bọn họ nói mình là người trồng rau ở trên chấn trên. Bên vườn nhà Kiều Vãn tỉnh đã hoàn toàn đoạt hết các mối làm ăn nhà bọn họ, làm rau nhà bọn họ ấy, do tức giận nên tới đây gây chuyện. Hơn nữa đối phương vô cùng ác độc, bọn họ đưa ra hai phương án giải quyết. Một là Kiều Vãn tỉnh không được cung cấp rau cho các tiệm cơm lớn nhỏ trên trấn trên nữa cả bên Nông Gia Nhạc cũng không cho đi luôn. Nếu như vậy thì bọn họ cho phép cô được bán rau cho bên tiểu học Đông Dương. Hai là hợp tác cùng bán rau với bọn họ. Bên nhà Kiều Vãn tình phụ trách trồng rau còn bọn họ sẽ tới lấy rau rồi mang đi bán. Chỉ là giá thu mua ở bên này còn thấp hơn so với giá ban đầu bà chủ của Nông Gia Nhạc đưa ra. Rõ ràng là đối phương tới đây để gây chuyện. Tư thế này chính là ép buộc mấy người kiều vãn tình. Không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, cậu hai của cô cũng không phải người hiền lành cười bọn họ ảo tưởng Kết quả đối phương không nói hai lời bắt đầu đập phá rau dưa nhà bọn họ. Cậu hai qua ngăn cản rồi bị bọn họ đánh, may mắn hoàng đại tiên mà kiều vãn tình nuôi cũng hung dữ. Đánh giám cũng thối, sau khi thấy hỗn loạn thì chạy tới đó đánh đuổi mấy người kia đi. Sau khi nghe xong câu chuyện Kiều Vãn tình giận đến run người, mấy người điên khinh người quá đáng này. Nhưng cô cũng biết hiện tại không thể thức giận mất bình tĩnh. Cô cố ép mình bình tĩnh lại, hỏi thế mấy người gây chuyện kia giờ sao à? Bây giờ thì chưa biết, cảnh sát vừa tới ghi chép lại sự việc nhưng không biết tiếp theo sẽ bị xử lý như thế nào. Vậy là tốt rồi, Kiều Vãn tình nắm tay mở hai. Bọn họ cố ý gây thương tích cho người khác, ỉ đông hiếp yếu nhất định sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng. Mở hai lau nước mắt, ai biết được hả cháu? Bọn họ cứ một mực chắc chắn là cậu hai của cháu ra tay trước, bọn họ là phòng vệ chính đáng. Lại thêm A Hoàng cũng cắn mấy người bọn họ nữa, nhìn qua vết thương trông rất nghiêm trọng, nếu làm không tốt có khi chúng ta còn phải bồi thường. Hoàng đại tiên nhà kiều vãn tình cũng không phải là hiền lành. Ngày thường nó hiền lành lại rất dính người, nhưng nếu chọc giận nó, nó tức lên thì sẽ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa nó nhanh nhẹn, sức chiến đấu vô cùng cao. Kiều vãn tình có thể tưởng tượng mấy người kia chắc chắn cũng không được sung sướng gì. Kiều vãn tình an ủi bà, nói, Mợ hai yên tâm đi ạ. Bây giờ cậu hai bị thương nghiêm trọng như vậy. Cảnh sát cũng không thể tin mỗi lời nói của bên bọn họ là cậu hai ra tay đánh người trước. Hơn nữa cũng là bọn họ tìm tới cửa gây sự. Do nhà chúng ta cũng bị bọn họ phá rồi. Đó đều là chứng cứ. Mợ không cần lo lắng, cảnh sát sẽ trả lại công bằng cho chúng ta. Mợ hai gật đầu, hy vọng là như vậy. An ủi mở hai xong, Kiều Vãn tình lại đi an ủi bà nội Kiều vài câu. Sau đó cô đi tìm bác sĩ. Cô muốn đi hỏi thăm một chút về vết thương của cậu hai. Nếu rất nghiêm trọng thì sẽ chuyển đến một bệnh viện tốt hơn để điều trị. Nếu không mà để lại di chứng gì đó thì cô sẽ vô cùng áy náy. Cậu hai là do chủ nhiệm khoa chữa trị chính nên cô đi đến văn phòng làm việc của chủ nhiệm khoa. Kiều Vãn tình gõ cửa. Lúc này vừa vặn chủ nhiệm khoa lại không bận nên để cô vào. Ngoài dự kiến của kiều vãn tình chính là vị chủ nhiệm khoa này rất trẻ, hơn nữa còn rất đẹp trai. Anh mặc một cái áo blau trắng, đeo một cái kính gọng vàng tăng thêm vài phần văn nhã, rất có phong thái của bác sĩ hệ cấm dục trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhìn thấy cô chủ nhiệm khoa hơi hơi mỉm cười, kiều vãn tình, đã lâu không gặp. Tuy rằng nhìn qua bác sĩ này rất đẹp trai, nhưng trong ấn tượng của nguyên chủ thì cô không nhớ rõ người này là ai. Là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. Nhìn vẻ mặt kia của cậu chắc là không nhớ rõ tớ rồi. Chủ nhiệm khoa cũng không so đo vấn đề này, nói. Cậu vào đây ngồi đi. Kiều vãn tình đi vào, có chút ngượng ngùng, cái đầu này của mình tương đối nhỏ, không nhớ rõ cậu. Chủ nhiệm nhẹ giọng cười cười kéo ghế ra cho cô, lại rót cho cô một ly nước, nói, bạn cấp 2, Hoàng Khoa Vĩ. Chắc là cậu quên rồi. Kiều vãn tình cố gắng lục lại trí nhớ của mình một lần, đúng là có chút ấn tượng với người này, nói, Hoàng học bá đúng không? Tớ nhớ rõ, đừng gọi là học bá, hoàng khoa vĩ xua tay, tớ không dám nhận, cậu còn trẻ như vậy đã làm chủ nhiệm của một khoa, lại còn không dám nhận. Kiều vãn tình nói, lại hỏi, cho tớ hỏi tình hình hiện tại của cậu hai tớ như thế nào, có nặng lắm không? Vết thương trên đầu khá nặng, cần nằm viện điều trị. Còn những chỗ khác thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi rồi uống thuốc đầy đủ thì có thể từ từ hồi phục lại, không cần lo lắng. Đều là bạn học cũ nên Kiều Vãn Tình cũng vô cùng tự nhiên, hỏi, không cần chuyển viện đúng không? Hoàng Khoa Vĩ cười, nói, bạn học Kiều Vãn Tình, cậu tin tưởng người bạn cũ này của bạn hay là các bác sĩ ở các bệnh viện khác hơn thế? Sau khi chắc chắn cậu hai không có vấn đề gì khác Kiều Vãn Tình yên lòng. Hai người lại nói chuyện thêm vài ba câu, trao đổi phương thức liên hệ. Sau đó Kiều Vãn Tình ra khỏi bệnh viện, đến đồn cảnh sát của thôn. Vì hai bên đều bị thương, cũng không có nhân chứng. Cảnh sát bên này cũng chỉ nói với cô là vụ án đang trong quá trình xử lý, bảo cô về nhà chờ có cái gì mới mới sẽ liên hệ với cô. Kiều vãn tình cũng không có biện pháp nào khác, nhưng cô nhớ rõ cháu trai của bà chủ của nông gia nhạc làm ở đồn công an nên có thể nhờ bà đánh tiếng giúp cô một chút. Cho nên sau khi rời khỏi đồn công an Kiều vãn tình lại đi nông gia nhạc. Bà chủ thái cũng nghe kể qua về sự tình của nhà bọn họ vô cùng đồng cảm với cô. Bà cũng thoải mái giúp cô gọi cho cháu mình còn bảo đầu bếp của tiệm làm một ít món cùng canh xương hầm đưa Kiều Vãn Tình mang về cho cậu hai cô ăn. Kiều Vãn Tình cảm ơn bà chủ thái rồi mang đồ ăn về bệnh viện. Vốn dĩ buổi tối Kiều Vãn Tình định ở lại chăm sóc cậu hai để mợ hai đi về. Hôm nay bà cùng bà nội Kiều đều đã bị dọa sợ, hiện tại khẳng định cả thể xác lẫn tinh thần đều bị mệt cần nghỉ ngơi. Nhưng mợ hai lại khăng khăng bảo cô đi về. Cô còn khẩu khẩu đang ở nhà. Kiều Vãn Tình không lay chuyển được mợ hai nên đành phải mang khẩu khẩu về trước. Vì sự việc kia nên Kiều Vãn Tình nhờ gì lý tìm hộ mình một người tin cậy để thuê người ta hái rau mang đến trường học. Tạm thời nhà cô không bán cho chấn trên nữa, để bọn họ mua bên ngoài. Nếu không sợ mấy người kia lại không cam lòng, tiếp tục đến gây phiền phức. Mấy quán mua rau nhà Kiều Vãn Tình nghe nói sự việc ở nhà cô đều vô cùng thông cảm cho cô. Hôm sau, Kiều Vãn Tình làm bữa sáng cùng cơm chưa mang đến bệnh viện trên huyện bà nội Kiều thì ở nhà bế khẩu khẩu. Hôm qua lúc Kiều Vãn Tình đi về thì cậu hai còn đang ngủ, đến hôm nay mới tỉnh lại. Làm sao mắt cháu lại sưng như vậy? Khóc hả? cậu hai nhìn Kiều Vãn Tình nói. Cậu hai của cháu không có việc gì. Phúc lớn mạng lớn chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại đâu. Tối qua sau khi trở về đúng là Kiều Vãn Tình có khóc một chút. Chính là không thể nhịn được mà bật khóc. Cô nghe mở hai miêu tả cảnh tượng ngày hôm qua, nếu không phải là Hoàng Đại Tiên nhà bọn họ lợi hại thì cũng không biết cậu hai sẽ còn bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Nghĩ lại cô cảm thấy sợ hãi, cô khóc xong thì bị mất ngủ, nên hôm nay đôi mắt mới sưng lên, cháu không sao, kiều vãn tình có chút ngựa ngùng cúi đầu xuống, là cháu liên lụy cậu hai, cháu khách sáo gì thế, cậu hai ngắt lời cô, cậu còn thấy may mắn vì cậu không phải cháu đấy cháu nhìn cháu xem, một cô gái nhỏ chói gà không chặt mà đụng phải loại người không nói lý như thế này thì cũng không biết sẽ bị bắt nạt như thế nào. Cậu da dày thịt béo, cân được cả hai người, mà bọn họ cũng không dám đánh chết cậu đâu. Mở hai một bên lấy đồ ăn kiều vãn tình mang tới, một bên nghe cậu hai khoác lác như vô tình vạch trần ông, ông bớt khoác lác một chút đi cho tôi. Không biết hôm qua người nào bị đánh đến nằm bẹp trên mặt đất song không dậy nổi, dọa tôi chạy tới bệnh viện chân vẫn mềm nhũn cả ra Cũng may là có A Hoàng giúp đấy, hai cũng không biết cảnh sát sẽ xử lý như thế nào tốt nhất là phải trừng phạt bọn xấu xa kia, làm mấy người đó không dám tiếp tục gây chuyện nữa. Bọn họ sẽ bị trừng phạt, Kiều Vãn Tình nói, mợ hai đừng lo lắng, cậu hai ở đây dưỡng thương thật tốt, cháu sẽ đi xử lý chu đáo. Cậu hai không yên tâm, có lẽ bọn họ sẽ còn tìm tới để gây phiền phức, cháu đừng chạy lung tung. Nhớ đâu bọn họ không cam lòng, cháu lại chỉ là một cô gái. Mợ hai cũng nói, cảnh sát nói họ sẽ giải quyết ổn thỏa. Cháu vẫn nên về nhà ngồi ngốc cùng a Hoàng, có người gõ cửa cũng không nên mở ra. Chờ khi nào việc này lắng xuống rồi nói sau. Kiều Vãn Tình thấy hai người bọn họ sợ hãi, cười an ủi bọn họ, nói, không nghiêm trọng như vậy đâu ạ. Hiện tại là xã hội pháp quyền, bọn họ mà dám động đến cháu một chút thôi là cũng phải chịu trừng phạt rồi. Hơn nữa hiện tại là thời điểm hai bên đang chờ đợi phán quyết nếu bọn họ mà động thù thì lại càng trở nên đối lý hơn. Nói thêm với hai người vài câu kiều vãn tình liền ra khỏi bệnh viện. Cảnh sát mà bà chủ thái quen cũng đã đánh tiếng lại bên này. Vụ án được giao cho bên khác xử lý anh ở bên này nghe được tiếng gió nhưng cũng không nhiều lắm. Nhưng anh ta cũng khéo léo nhắc nhờ cô là kết quả chỉ sở cũng không được lạc quan cho lắm. Sở dĩ đối phương dám kiêu ngạo như vậy là do có quan hệ bên trong. Thực tế họ lợi hại bao nhiêu thì không biết, nhưng kết quả xử lý cuối cùng thì tám chín phần là cậu hai của kiều vãn tình động thủ trước cùng với thú cưng trong nhà đã thương người khác. Chẳng những cậu hai phải gánh trách nhiệm kiều vãn tình cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường do thú cưng nhà mình làm người khác bị thương. Hơn nữa trồn là loài động vật được quốc gia bảo vệ, muốn nuôi trồn còn phải đi lấy giấy chứng nhận. Tuy rằng chuyện này bình thường mọi người sẽ nhắm một mắt mở một mắt không quan tâm nhà cô nuôi cái gì. Nhưng hiện tại xảy ra sự việc như vậy, Kiều Vãn Tình cũng phải gánh trách nhiệm. Tuy cũng không nghiêm trọng đến mức là phạm tội nhưng chắc chắn sẽ bị phạt tiền. Lần đầu tiên Kiều Vãn Tình gặp phải loại chuyện này, cô ngơ ngác. Rõ ràng bên cô là người có lý, lại bị bắt nạt như vậy sao? Cô không cam lòng, nếu thật sự phán quyết như vậy thì cô sẽ mời luật sư rồi thưa kiện lấy pháp luật ra để nói chuyện. Đối phương lại nói với cô rằng chưa chắc dùng pháp luật để nói sẽ thành công, lại còn tốn rất nhiều tiền, không bằng một sự nhịn chín sự lành, cứ coi như bản thân mình xui xẻo đi. Lời này làm lòng Kiều Vãn tình nguội lạnh. Lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vì chuyện này mà Kiều Vãn tình gầy đi một vòng. Cái cầm của cô vốn đã nhọn lại càng nhọn thêm. Bà nội Kiều thấy mỗi ngày cô đều chạy qua bệnh viện rồi đi bán rau, còn nghĩ cách để liên hệ luật sư, nói nếu không thì chúng ta đi nhờ nhà Kiều Tân Đức. Con của nó hình như cũng khá có địa vị đó. Kiều Tân Đức chính là người chú họ ngày trước muốn chiếm đất nhà Kiều Vãn Tình. Sau đó cô Yến Khanh nói với cô sẽ giúp cô giải quyết. Cũng không biết anh dùng thủ đoạn gì mà cuối cùng đối phương cũng không tìm họ để gây phiền phức nữa. Nhưng Kiều Vãn Tình thà rằng đi bồi thường cho mấy người kia còn hơn hạ mình xuống xin nhà Kiều Tân Đức. Thôi à, cháu lại nghĩ cách khác. Thế cô tiên sinh đâu? Bà thấy nhờ cậu ấy cũng được đấy chứ. Không phải là cậu ấy rất có tiền sao? Nhớ đâu cậu ấy có biện pháp, từ sau khi bị Kiều Vãn Tình từ chối lời tỏ tình, cô Yến Khanh đã gần 2 tháng không liên hệ gì với cô rồi. Bây giờ cô lại ra mặt giày đi liên hệ anh ấy. Vẫn là nghĩ cách khác đi. Kiều Vãn Tình nói, không có việc gì đâu bà, cháu sẽ nghĩ cách khác. Bà đừng lo lắng, bà cứ yên tâm giúp cháu chăm sóc tốt khẩu khẩu là được rồi. Cháu cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Không sao đâu ạ, cháu còn trẻ mà. À bà ơi, cháu đến vườn rau tưới rau một chút trước nhé, bà giúp cháu trông nồi canh xương hầm với ạ. Canh xương hầm đó là cô hầm để tí nữa mang lên bệnh viện cho cậu hai uống. Bà nội Kiều gật đầu nói, được. Chờ sau khi Kiều vãn tình rời đi, bà nội Kiều đặt khẩu khẩu ở trên thảm rồi đi tìm kiếm một lúc tìm được một tấm danh thiếp. Sau đó bà bế khẩu khẩu đến nhà dì lý. Dì Lý đang ở nhà băm ớt cây để làm thương ớt thấy bà nội kiều tới, dì Lý sửa sạch tay rồi đi ra, nói, sao hôm nay thím lại rảnh rỗi qua nhà cháu vậy? Thế việc nhà thím giải quyết ra sao rồi ạ? À? à nhà không chờ bà nội kiều nói chuyện, khẩu khẩu nhìn thấy người quen vô cùng vui vẻ kêu thành tiếng. Dì Lý cười nói, hôm nay khẩu khẩu sao lại vui vẻ như vậy? Có việc gì vui sao? Lúc cả nhà bọn họ đều lo thì chỉ có bạn nhỏ khẩu khẩu không biết sự đời vẫn mỗi ngày vui vui vẻ vẻ ăn uống no nê như cũ, không làm người khác nhọc lòng. Làm gì có chuyện gì vui đâu. Bà nội kiêu thở dài nói, hiện tại rất có khả năng kết quả là cậu hai của con bé, còn cả A Hoàng nhà thím cố ý động thủ đả thương người trước, phải gánh vác phần lớn trách nhiệm, còn bọn họ chỉ gánh một phần nhỏ thôi. Nghe nói đối phương còn đòi 15 vạn tiền bồi thường Tuy không biết kết quả thật sự sẽ như thế nào, khả năng chắc cũng không đòi bồi thường nhiều đến như vậy, nhưng nhất định là cũng phải mất vài vạn rồi. Nhiều như vậy à, nhà thím chỉ có thím cùng tình tình, lại còn khẩu khẩu nữa kiếm được chút tiền cũng chẳng dễ dàng gì rồi. Bọn họ ngoạm nhiều như thế không sợ nghẹn chết hả? Dì Lý phẫn nộ nói, bọn họ có quan hệ không còn biện pháp nào khác. Trời ạ! Bà nội kiều nói, lại cầm tấm danh thiếp trong tay đưa qua, hoa sen, cháu gọi giúp thím dãy số này được không? Dạ, được ạ, dì Lý lấy điện thoại của mình ra sau đó bấm dãy số trên danh thiếp. Bà nội kiều cầm lấy điện thoại, hơi khẩn trương. Không để bà chờ lâu, điện thoại kêu lên vài tiếng, đối phương đã bắt máy. Microphone truyền đến giọng nói lạnh lùng của đối phương, alo, xin chào. Điện thoại của dì Lý là điện thoại cục gạch kiều cũ, âm thanh không quá rõ ràng. Khẩu khẩu được bà nội kiều bế, nghe loáng thoáng được giọng nói của đối phương, lập tức vui vẻ nhìn đông nhìn tây tìm kiếm, trong miệng sung sướng kêu lên, ba ba ba ba ba. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 35, giải quyết, cơ thể của cậu hai cậu đã không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần nằm viện quan sát thêm hai ngày thôi là có thể xuất viện rồi. Chủ nhiệm khoa hoàng khoa vĩ nói với kiều vãn tình, khó chịu suốt mấy ngày cuối cùng mới có thể nghe được một tin tức tốt. Kiều vãn Tình khó có lúc lộ ra nụ cười tươi, nói, lần này thật sự cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Bạn học cũ cảm ơn cái gì? À vụ án như nào rồi, có tiến triển gì chưa? Nói đến vấn đề này, ánh sáng trong mắt kiều vãn Tình lập tức nhạt đi, nhỏ giọng nói, chưa có cậu à? Nếu không để tớ hỏi bạn tớ một chút chú của cậu ấy có một chút quan hệ ở phương diện này. Tuy rằng không chắc chắn có thể cứu vãn được gì nhưng trước cứ thử xem xem. Kiều vãn tình nghe vậy vừa vui mừng vừa cảm động thế thì phiền cậu. Không phiền, có tin tức gì tớ sẽ nói với cậu. Hoàng Khoa Vĩ đứng dậy nói, tớ đi làm việc đây. Ngày mai là ngày nghỉ của tớ cậu có rảnh hay không? Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Kiều vãn tình gật đầu, lần này Hoàng Khoa Vĩ đã giúp cô rất nhiều trùng hợp cô có thể nhân cơ hội này mời anh ăn một bữa. Cũng không biết mối quan hệ này của Hoàng Khoa Vĩ có tác dụng gì không? Lần này là lần đầu tiên cô cảm nhận được ở trước mặt của quyền lực thì sức mình vô cùng nhỏ bé, hoàn toàn không có một chút uy hiếp nào. Dù cho có tức giận như nào, có nỗ lực như nào thì cũng không thể thay đổi được những thứ người có quyền lực định sẵn. Mỗi ngày kiều vãn tình đều vô cùng nóng lòng lên mạng tìm luật sư, vội đến xoay vòng vòng nhưng mọi thứ đều không có chuyển biến tốt hơn. Tuy rằng vụ án vẫn phải trải qua một quá trình dài, nhưng hình phạt của bọn họ gần như đã được quyết định rồi. Trong lúc nhất thời Kiều Vãn Tình vô cùng tuyệt vọng. Kiều Vãn Tình rất mong chờ tin tức từ bên Hoàng Khoa Vĩ. Hôm sau Kiều Vãn Tình đưa cơm tới bệnh viện như thường lệ. Nhìn thấy trong phòng bệnh có một chút đồ bổ nổi bật lên giữa đống trứng gà trái cây. Mấy ngày này có không ít họ hàng tới bệnh viện thăm bệnh. Người ở đây khi thăm bệnh thì sẽ mang trứng gà gà nhà mới đẻ tới, hoặc là tặng trái cây, hoặc cũng có thể cho lì xì Nhưng gần như không ai đưa đồ bổ. Mợ hai không ở trong phòng, chỉ có một mình cậu hai ở trong đó Thấy cô đến cậu hai nói, tình tình tới rồi Dạo này trời lạnh cậu bảo mợ hai cháu mua đồ ăn bên ngoài Cháu không cần mang đồ ăn đến nữa đâu Không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng muốn đến thăm cậu Kiều vãn tình đặt cơm trên đầu giường, lại nhìn áo khoác đang để trên ghế Nhìn qua chiếc áo này không giống như của cậu hai Cô thuận miệng hỏi, sáng sớm như này có ai tới ạ ủ cháu không biết hả Tiểu cố đến đó, Kiều Vãn Tình nghĩ lại một chút mới hiểu tiểu cố trong miệng cậu hai là ai. Lần trước khi cô cùng cậu hai qua núi Tây xem đất thì cậu hai cô đã gặp qua cô Yến Khanh. Khẩu khẩu lớn lên giống cô Yến Khanh, có lẽ cậu hai cô cũng đoán ra được quan hệ của cô cùng cô Yến Khanh. Chẳng qua cậu hai cô thấy quan hệ của cô và cô Yến Khanh khá tốt nên không coi cô Yến Khanh là người ngoài. Kiều Vãn Tình ngẩn ra, đầu tiên nghĩ tới chính là vì sao cô Yến Khanh đến đây. Anh ấy ở đâu ạ? Nó ra ngoài nhận điện thoại, A tiểu cô quay lại rồi nè, cửa phòng bệnh bị mở ra, khuôn mặt anh Tuấn của cô Yến Khanh xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy cô anh còn cười nhàn nhạt nữa, vãn tình em tới đây. Kiều vãn tình, 2 tháng không gặp cô Yến Khanh vẫn cao to, đáng ngưỡng mộ như cũ, là người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp. Còn cô thì bị người ta chà đạp đến tàn tạ bụi bặm rồi. Cô Yến Khanh nhìn thấy bộ dáng của cô cao mày. Kiều vãn tình gầy đi quá nhiều. Tuy rằng trước kia cô cũng gầy nhưng không phải là kiểu gầy ốm yếu như thế này. Ngày trước cô chính là một cô gái xinh đẹp có dáng người thon gầy. Mà hiện tại cả người kiều vãn tình tiêu tùy, đôi mắt vốn dĩ luôn sáng ngời lại như bị phủ một lớp bụi trần. Tuy rằng cô vẫn đẹp như cũ nhưng lại thật yếu ớt trở nên thật yếu đuối đáng thương. Nghĩ đến một khoảng thời gian dài cô gánh nhiều trách nhiệm trên lưng như vậy trong lòng cô Yến Khanh đột nhiên cảm thấy đau đớn đó chính là cảm giác đau lòng. Nói chuyện với cậu hai vài câu sau đó chờ mợ hai trở về kiều vãn tình liền đi ra ngoài cùng cô Yến Khanh. Việc kia tôi đã bảo người đi giải quyết giúp em rồi. Đi trên hành lang, cô Yến Khanh nói với cô, không cần lo lắng, người ta sẽ trả lại công đạo cho em. Cảm ơn anh, lúc này nói cái gì cũng đều là thừa thái. Đúng là cô đang cần người giúp đỡ, mà cô Yến Khanh lại là người có thể giúp cô. Cô cũng không thể giả thanh cao mà không cần anh hỗ trợ. Khẩu khẩu dạo này thế nào? Khá tốt thằng bé lớn rất nhanh. Kiều vãn tình quay đầu lại hỏi anh. Anh chỉ là trùng hợp mới tới đây thôi ư? Hay là nghe được cái gì rồi? Người làm ở khách sạn chỗ này nghe được tiếng gió nên nói với tôi. Cô Yến Khanh không bán đứng bà nội Kiều, vô cùng tự nhiên ném chiếc nồi này cho người làm ở khách sạn. Thật ra việc đầu tư khách sạn anh cũng không hoàn toàn tự mình nhúng tay vào mà đó đều là do trợ lý của anh làm. Anh chỉ lấy cái danh làm ông chủ thôi, đối phương chẳng có phương thức liên hệ của anh, càng không biết quan hệ giữa anh và Kiều Vãn Tình, làm sao có thể cáo trạng với anh được. Kiều Vãn Tình cũng không nghĩ nhiều như vậy, gật gật đầu. Cô Yến Khanh lại hỏi, sau khi xảy ra chuyện mấy người kia có còn đến tìm em gây phiền phức nữa không? Không có, tôi cũng chưa từng gặp qua mấy người kia, cho đến giờ Kiều Vãn Tình cũng không biết mặt mũi mấy người đánh cậu hai mình. Xin lỗi, tôi biết được hơi muộn làm em phải chịu khổ rồi. Bị cô từ chối lời thổ lộ, sau khi trở về, vừa hay cô Yến Khanh có một dự án lớn cần phải làm công việc rất nhiều. Lại thêm anh cũng suy xét có phải mình bị sự thay đổi của kiều vãn tình hấp dẫn hay không nên mới cảm thấy hứng thú với cô chứ không phải là thích cô. Cho nên anh quyết định trước tiên phải bình tĩnh, đầu tiên cứ đặt hết sự tập trung vào trong công việc. Nhưng sự thật đã chứng minh lần này cố tổng động lòng thật rồi. Anh thích người phụ nữ anh từng cực kỳ coi thường, thậm chí còn hận không thể bóp chết cô ấy. Cô Yến Khanh là một người rất tôn trọng suy nghĩ của người khác. Anh cố nén sự xúc động muốn đi tìm cô quyết định chờ sau khi làm xong dự án lớn này sẽ dành ra một khoảng thời gian nhàn rỗi theo đuổi cô thật cẩn thận. Còn về vấn đề yêu xa à, lái xe từ thành phố tới nhà cô cùng lắm cũng chỉ hết có 3 giờ, hơn nữa nếu đi từ chấn trên tới nhà cô thì càng gần hơn. Hơn nữa năm nay sự nghiệp của anh cũng đã ổn định hơn rồi, rất nhiều chuyện có thể giao cho người khác đi làm. Còn anh từ nay sẽ buông công việc xuống để theo đuổi người trong mộng mình. Cho nên yêu xa hoàn toàn không phải là vấn đề. Khụ khụ, nhưng hiện tại cô Yến Khanh lại vô cùng hối hận vì đợt này không quan tâm tới cô. Đến nỗi nhà cô xảy ra chuyện lớn như vậy anh cũng không biết. Nếu anh quan tâm cô ấy hơn thì việc này hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết. Không cần để một cô gái yếu đuối như cô ra mặt đấu tranh. kiều vãn tình lắc lắc đầu cái này không có liên quan tới anh. Việc này giải quyết có phiền lắm không? Tôi có thể làm gì không? Em cùng cậu em phối hợp với luật sư là được còn những việc khác thì không cần phải quan tâm. Vẫn là luật sư lần trước em cứ yên tâm giao cho anh ta. Anh ta rất lợi hại. À, em có thể đi ăn sáng với tôi hay không? Lúc này đương nhiên Kiều vãn tỉnh sẽ không từ chối anh. Hơn nữa cô cũng chưa ăn cơm sáng. Sáng sớm mỗi ngày cô đều xuống rộng hái rau, bà nội Kiều chuẩn bị cơm sáng cơm trưa cho cô mang lên viện cho cậu hai. Sau khi cô hái rau xong thì mang cơm tới viện rồi đến nông gia nhạc rau rau, sau đó mới trở về ăn cơm. Hiện tại cô chỉ cung cấp rau để nông gia nhạc nấu làm đồ ăn, không bán rau sống cho họ bán nữa. Kể cả các tiệm cơm khác cùng khách sạn có cổ phần của cô Yến Khanh Kiều Vãn Tình cũng không mang rau đến đó nữa. Chuyện này chưa giải quyết xong thì cô tạm thời không có tâm trạng đi từng nhà từng nhà giao rau. Thật sự hiện tại cô cũng khá thiếu thốn, nhưng cô tình nguyện để rau hỏng trong nhà chứ không muốn mang tới phiền toái cho người nhà mình. Ai biết mấy người kia sẽ giờ thủ đoạn gì sau lưng mình. Mỗi ngày kiều vãn tình chỉ hái đủ rau cho nông gia nhạc chế biến thành đồ ăn chứ không đủ để bán. Bà chủ thái biết việc nhà cô tuy rằng kiếm được ít lời hơn nhưng cũng không ép cô. Chỗ mấy người gây rối đợt trước thấy cô không cung ứng rau nữa liền lập tức mang rau dưa đến trào hàng, hơn nữa vô cùng tâm cơ bán với giá rẻ hơn. Người kinh doanh tiệm cơm đều là thương nhân, mục đích đều là hướng tới lợi nhuận. Bọn họ cũng không quá thân thiết với kiều vãn tình nên thấy bên nào bán rẻ hơn thì mua bên đó. Bởi vậy có rất nhiều tiệm cơm mua rau của mấy người kia. Hai người đến khách sạn ăn bữa sáng. Cô Yến Khanh là cổ đông lớn của khách sạn này. Bữa sáng của anh cũng được phòng bếp của khách sạn chuẩn bị riêng, bao gồm sữa bò, bánh mì nướng, trứng rán cùng lạp xưởng, đúng chuẩn bữa sáng kiều Tây. Nếu em ăn không quen thì tôi bảo bọn họ nấu cháo. Cô Yến Khanh sợ Kiều Vãn Tình ăn không quen. Anh đã từng ăn bữa sáng ở nhà cô hai lần rồi, đều là ăn cháo. Kiều Vãn Tình vừa giải quyết được nan đề, hiện tại tâm tình đang vô cùng tốt. Cô cầm lấy một miếng bánh mì cắn một miếng, nói ăn ngon. Cô Yến Khanh nhẹ giọng cười, lấy miếng trứng rán của mình để vào trong bát cô em gầy quá ăn nhiều thêm một chút. Động tác này có thể nói là vô cùng thân mật. Nhưng hiện tại kiều vãn tình cũng không nghĩ được bất cứ cái gì, việc lần này đã làm hao hết sạch trí tuổi cùng trí nhớ của cô rồi. Hơn nữa bây giờ việc đó cũng có thể được giải quyết cô chỉ muốn ăn cơm sáng thật ngon miệng sau đó về nhà ngủ một giấc. Cô nhẹ nhàng gật gật đầu, dùng nĩa xiên trứng chiên lên, đưa vào trong miệng. Cô không cẩn thận nuốt luôn nửa miếng trứng, không cẩn thận nghẹn. Cô nhất thời cao mày, muốn dùng tay đấm ngực để giảm bớt sự khó chịu. Cô Yến Khanh thấy sự khó chịu của cô, em bị nghẹn. Tuy ra mặt của Kiều Vãn tình cũng không tính là mỏng, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Lúc này mặt cô đỏ lên, hận không thể tìm được một khe đất mà chui xuống. Quá mất hình tưởng, cô Yến Khanh đứng lên, bước hai bước tới trước mặt cô, duỗi tay vỗ vỗ cô, sau đó cầm ly sữa bò bên cạnh đưa vào tay cô uống nhanh một ngụm đi, sau đó nuốt hết vào. Vốn dĩ Kiều Vãn tình chỉ hơi nghẹn thôi, được vỗ thân mật như vậy cô suýt nghẹn chết. Độ ấm trên tay cô Yến Khanh truyền qua áo. Cảm nhận được sự ấm áp từ sau lưng kiều vãn tình cảm thấy lưng mình như bị bỏng rát. Cô tránh tay anh đi cầm ly sữa bò lên uống một bụng lớn, dù sức nuốt vào. Trong lúc nuốt xuống cô cảm giác như mình sắp hỏng rồi, nhưng ngay sau đó lại sống lại. Cô thở ra một hơi, suýt chút nữa là nghẹn chết rồi. Đậu má hình tượng của mình, đây mẹ nó là tình huống gì đây? chương 36, đùa giỡn, cô Yến Khanh thấy cô không sao nên về chỗ của mình. Anh thấy cô bị nghẹn nên rất xấu tính định cười. Anh thấp giọng ho nhẹ cố ngăn lại ý cười, nói ăn một bữa cơm với tôi mà áp lực đến như vậy hả? Kiều vãn tình đang ảo não lại nghe anh hỏi, không nhịn được nói, là cố tổng quá bá đạo, làm tôi sợ. Cô Yến Khanh sao nghe lời này không giống lời hay nhỉ? Sao lại không giống lời hay? Đây rõ ràng là lời khen ngợi vô cùng chân thành thật lòng nha. Cô Yến Khanh thấy lời nói của cô không còn sự khách sáo câu nệ mà mang theo một chút nghịch ngợm, vô cùng hưởng thụ, nói, nếu em đã thổi phồng tôi đến như vậy rồi thì tôi đành mặt giày nhận lấy thôi. Kiều Vãn Tình, cơm nước xong, cô Yến Khanh hỏi Kiều Vãn Tình em có muốn đi tới chỗ cậu hai mình không? Kiều Vãn Tình lắc đầu thôi, tôi không đi. Cô đi tới chỗ cậu hai cũng không làm được gì, ngược lại ngồi đó cũng khá ngại, chả lẽ ở đó mắt lớn chừng mắt nhỏ với cậu mở à? Tôi về nhà với Khẩu Khẩu. Cũng lâu lắm rồi cô không có thời gian ôm ấp cậu nhóc. Được, lúc trở về cô ngồi xe của cô Yến Khanh. Đúng lúc hôm nay mợ hai phải về nhà một chuyến kiều vãn tình liền để lại xe đạp điện cho bà. Trên đường kiều vãn tình đột nhiên nhớ tới lần này cô Yến Khanh đến đây không mang theo Yên huyên. Cô nhớ rõ bình thường tới đây anh đều mang nhóc theo, hỏi thiếu huyên huyên đâu. Sao hôm nay thằng bé không đi với anh? Thằng bé sắp đi nhà trẻ nên về ở với ba mẹ nó. Hả? Ba mẹ thằng bé quay lại với nhau rồi hả? Kiều vãn tình hơi bất ngờ, nhưng cô lại ngại hỏi. Rốt cuộc thì với hiểu biết của Nguyên chủ hiện tại cô ấy cũng không biết chuyện hiện tại của nhà Uyên Uyên như thế nào. Nhưng cô lại ngứa ngáy trong lòng muốn biết. Cô nhớ rõ trong sách không có viết đoạn này. Chẳng lẽ là do sự việc xảy ra khi Nam chủ còn nhỏ nên tác giả lược bớt đi, không viết rõ ràng. Nghĩ nghĩ Kiều Vãn Tình lại thử thăm dò, nói, lần trước lúc Nguyên Uyên nói điều ước với Hoàng Đại Tiên tôi nhớ nó có nói qua là ba mẹ nó không hòa thuận lắm. Bây giờ hai người họ hòa thuận lại rồi hả? Cô Yến Khanh cũng không đề phòng gì gì với câu hỏi của cô, anh uống một bụng sữa bò, nói, lần trước vì một việc nhỏ mà ba mẹ nó nháo cả nhà lên, một hai đòi lái xe tới cục dân chính ly hôn. Kết quả không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cục ba nó bảo vệ mẹ nó theo bản năng. Kiều Vãn Tình Cốt chuyện này có phải hơi máu cho quá không? Chuyện tiếp theo không cần cô Yến Khanh nói thì cô cũng đoán được. Vì tai nạn xe cộ mà hai người hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện bản thân yêu đối phương. Xong có lẽ họ còn cảm thấy đây là khảo nghiệm mà trời cao dáng xuống để họ vượt qua rồi ở bên nhau một lần nữa. Mẹ nó, nhưng nhớ đâu ba mẹ nó chỉ nhất thời cảm động, sau đó lại phát hiện ra bản thân vẫn ghét cay ghét đắng đối phương sau đó lại ly hôn rồi ném uyên uyên cho cô Yến Khanh thì sao? Nếu như vậy thì Uyên Uyên cũng quá thảm rồi. Nhưng khi cô nghe nói Uyên Uyên được nhận về thì không hiểu sao trong lòng Kiều Vãn Tình lại hơi vui vẻ một chút. Đến chính cô cũng không muốn thừa nhận rằng mình vui vì như vậy thì cô Yến Khanh sẽ không nhận Uyên Uyên làm con anh nữa. Thế thì băn khoăn lớn nhất của cô cũng không còn tồn tại nữa rồi. Kiều Vãn Tình vẫn còn ngồi miên man suy nghĩ. Cô vừa được cô Yến Khanh giúp giải quyết một việc lớn, lúc này tâm tình đang vô cùng nhẹ nhàng. Tuy rằng cô chưa biết tiếp theo nên xử lý quan hệ của mình cùng cô Yến Khanh như nào, nhưng tạm thời cô chưa muốn nghĩ tới, cô chỉ nghĩ. Kiều Vãn Tình dựa vào ghế ngồi ngủ. Cô Yến Khanh thấy cô ngủ tìm một chỗ rừng xe lại, lấy một cái gối đầu cùng một cái chăn sạch từ phía sau mang lên. Anh nhẹ nhàng đắp chăn nhỏ trên người Kiều Vãn Tình, song lại không nhịn được đánh giá khuôn mặt của Kiều Vãn Tình. Đợt này Kiều Vãn Tình không tự chăm sóc bản thân mình thật tốt cả người đều gầy đi. Quầng thâm trên mắt trông khá đậm, sắc mặt cũng không quá tươi tắn, khỏe mạnh. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc của cô. Trông cô như này càng làm người nhìn cảm thấy thương cô hơn. Lại nói tiếp hai người cũng đã biết nhau được gần hai năm. Nhìn cô ngoan ngoãn ngủ trên ghế cô Yến Khanh kéo chăn cho cô, sau đó khởi động xe. Tới nhà cô Yến Khanh thấy cô còn ngủ, của cô, cô hoàn toàn nghiêng về một bên. Anh sợ Kiều Vãn Tình ngủ dậy sẽ mỏi cổ nên duỗi tay đầy đầy Kiều Vãn Tình, nói, Vãn Tình tỉnh tỉnh. Về đến nhà rồi, em lên giường mà ngủ. Lần này cô ngủ vô cùng ngon giấc. lúc này chợt bị cô Yến Khanh đánh thức nên có chút khó chịu rụi rụi mắt. Kiều Vãn Tình xoay người định ngủ tiếp, đầu không cẩn thận suýt nữa đập vào cửa cô Yến Khanh thấy vậy liền lấy tay đỡ lấy đầu cô. Lòng bàn tay của cô Yến Khanh ấm áp, mặt Kiều Vãn Tình dán hết lên tay anh. Cảm giác ấm áp lập tức làm kiều vãn tình giật mình, sâu ngủ bò đi hết. Cô định ngồi thẳng dậy tránh tay anh đi lại ngoài ý muốn phát hiện cô Yến Khanh đang rán sát người vào chỗ mình, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy hàng mi anh. Kiều vãn tình thấy thư thế này có chút xấu hổ, mắt giật giật nói anh tránh ra một chút được không? Cô Yến Khanh nhìn cô khóe mắt nhiễm ý cười nhàn nhạt. Anh hỏi có phải bây giờ tôi nói cái gì em cũng đồng ý không? Vãn tình... Kiều vãn tình không nghĩ tới anh lại nói như vậy cười giả tạo. Tôi tin tưởng nhân phẩm của cố tổng không phải là người nhân lúc cháy nhà hôi của. Em chắc chắn, mặt cô Yến khanh cách kiều vãn tình ngày càng gần kiều vãn tình bị anh ép sụt đầu lùi về sau. Con người không biết xấu hổ này, đây hoàn toàn không phải là cô Yến khanh quân tử mà cô biết. Cô Yến Khanh vốn dĩ chỉ định chạm nhẹ vào mặt cô, nhưng nhìn bộ dáng nhỏ yếu đáng thương của cô lại cảm thấy thú vị, đột nhiên muốn thử xem Kiều Vãn Tình có thể chịu đựng đến mức nào. Đáng tiếc đúng lúc này, bà nội Kiều trong nhà nghe được tiếng xe bên ngoài nên ôm khẩu khẩu đi ra xem. Kiều Vãn Tình hít một hơi thật sâu, khuôn mặt cô đã đỏ hồng. Cô Yến Khanh quá xấu xa rồi, khẩu khẩu nhìn ba ba lâu lắm không gặp của mình vô cùng sung sướng nhào vào người anh. Nếu là người khác qua thời gian dài không thấy khẩu khẩu có thể quên họ. Chỉ riêng cô Yến Khanh, dù anh có biến mất trong thời gian dài như thế nào thì khẩu khẩu cũng đều nhớ rõ anh, muốn được anh bế. Khẩu khẩu lại lớn hơn rồi. Cô Yến Khanh bế khẩu khẩu, không nghĩ tới khẩu khẩu còn thơm một cái thật mạnh vào mặt anh, làm nước miếng dính đầy mặt. Cô Yến Khanh vui vẻ nói, còn biết thơm rồi đó hả? Gần đây khẩu khẩu học thêm được động tác mới. Đó chính là cậu sẽ thơm một cái với đồ hoặc người nào đó mà cậu thích con lật đật lần trước cô Yến Khanh mua cho cậu bị khẩu khẩu thơm đến hỏng rồi. Lúc Kiều Vãn Tình trông khẩu khẩu chỉ không để ý một chút thôi là cậu lại lấy con lật đật rồi thơm thơm gặm gặm. Khẩu khẩu vùi đầu vào trong lòng ngực cô Yến Khanh. Đợt này thằng nhóc lớn hơn rất nhiều, bế thằng nhóc đã cảm thấy nặng nặng, nhưng ôm vào trong lòng lại vô cùng ấm áp mềm mại. Cô Yến Khanh không nhịn được thơm vài cái trên mặt cậu nhóc. Khẩu khẩu được ba ba thơm thơm thì cười khanh khách, bốn người cùng nhau vào trong nhà. Kiều Vãn Tình đi thay quần áo, bà nội Kiều rót một chén nước cho cô Yến Khanh, cô Yến Khanh nhận lấy, lễ phép nói cháu cảm ơn bà. Bà nội Kiều rời mắt đi, nói cô tiên sinh không cần cảm ơn. Lúc trước cô Yến Khanh sợ Kiều Vãn Tình xảy ra chuyện, bản thân mình lại ở rất xa không thể chăm sóc cô, mà Kiều Vãn Tình xảy ra chuyện nhất định cũng sẽ không nói với anh nên anh đưa cho bà nội Kiều một tấm danh thiếp bảo bà nếu Kiều Vãn Tình xảy ra chuyện gì thì phải gọi điện cho mình. Ấn tượng của bà nội Kiều với cô Yến Khanh rất tốt. Hơn nữa anh cũng thật sự rất giỏi, vì vậy bà cũng không từ chối rồi nhận tấm danh thiếp. Không ngờ lại có lúc thật sự cần đến, bà cùng vãn tình vất vả rồi ạ, cô Yến Khanh lại nói. Không vất vả, không vất vả, bà nội kiều vội nói. Cô tiên sinh ngồi đi tôi đi rửa sạch chén, khẩu khẩu ở trong lòng ngực ba ba mình một lúc chơi với ba ba một hồi sau đó chỉ vào cửa trong miệng kêu ấp úng. Cô Yến Khanh hỏi nó, khẩu khẩu muốn gì? Khẩu khẩu vẫn luôn chỉ về một phía, cậu nhóc có chút sốt ruột. Cô Yến Khanh bế cậu lên đưa cậu ra cửa, cậu nhóc mới vui vẻ kêu, phát phát. Phát, cô Yến Khanh có chút không hiểu ý cậu nhóc cho đến khi nhìn thấy cây hoa đang nở những đóa màu hồng nhạt rất đẹp. Khẩu khẩu nhìn thấy cây hoa đó, vô cùng vui vẻ nhìn cô Yến Khanh dường như cậu đang muốn được khích lệ. Hóa ra là đang nói hoa, cô Yến Khanh được khẩu khẩu dỗ cho vui vẻ. Lần trước khi anh gặp khẩu khẩu cậu mới chỉ biết nói mấy từ phát âm vô cùng đơn giản, đến cả ma cậu còn chưa nói thạo Thế mà giờ khẩu khẩu còn biết gọi rồi chỉ hoa cơ đấy. Tuy chưa gọi chuẩn nhưng khẩu khẩu có thể nhớ mình thích cái gì, hơn nữa còn nhớ đồ mình thích ở đâu, rồi gọi tên của nó. Điều này làm cô Yến Khanh vô cùng bất ngờ. Anh bắt lấy tay nhỏ của khẩu khẩu rồi thơm thơm, khẩu khẩu giỏi quá thông minh thật nha. Khẩu khẩu biết mình được ba ba khen cười đến hiếp cả mắt lại. Vị luật sư kia rất nhanh đã liên hệ với Kiều Vãn Tình cùng cậu hai cô để tìm hiểu sự việc. Sau khi anh ta đến chỗ cảnh sát để tìm hiểu vụ án, xem xét hồ sơ vụ án thì bảo mấy người Kiều Vãn Tình không cần lo lắng, sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Sau khi Kiều Vãn Tình nghe sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa thì nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng buồn bã. Người ta giải quyết sự việc dễ dàng như vậy đấy, cô chạy ngược chạy xuôi sắp mất nửa cái mạng già rồi mà chẳng làm được gì. Rốt cuộc cô cũng có thể hiểu vì sao ở trong sách con trai cố tư kiều của cô không tiếc trả giá tất cả mọi thứ để nắm được quyền lực. Nhưng mà sự việc cũng được giải quyết ổn thỏa rồi cô cũng không muốn dành nhiều tâm tư để suy nghĩ về những việc khác nữa. Lần này cô căng thẳng trong một thời gian dài, rốt cuộc cũng có thể thả lòng tâm tình đang treo cao của mình rồi. Vì vậy cô quyết định sẽ ngủ một giấc thật sâu vào buổi trưa cũng đã lâu lắm rồi cô chưa được ngủ một giấc an ổn. Vốn dĩ Kiều Vãn Tình đã hẹn Hoàng Khoa Vĩ hôm nay đi ăn cơm với nhau, nhưng đành hoãn lại, hẹn lại thời gian một lần nữa với Hoàng Khoa Vĩ. Cô Yến Khanh còn đang bận việc, anh vốn dĩ là tranh thủ qua đây thăm cô, cho nên ăn xong cơm chưa anh đứng dậy tạm biệt rồi đi làm tiếp việc của mình. Vì khẩu khẩu dính cô Yến Khanh nên đến tận lúc cô Yến Khanh ra đến cửa anh mới đưa khẩu khẩu lại cho Kiều Vãn Tình, nói với cô mai tôi lại tới đây thăm em cùng con. Em nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng nghĩ nhiều nữa kiều vãn tình cảm ơn anh nhé, không cần khách sáo với tôi. Cô Yến Khanh nhàn nhạt nói anh kéo cửa xe ra. Tôi đi trước, chào Khẩu Khẩu nhé. Khẩu Khẩu còn chưa hiểu cô Yến Khanh tạm biệt mình, nhưng nghe được cô Yến Khanh gọi tên mình rất vui vẻ cười thật tươi. Cô Yến Khanh ngồi vào trong xe, đúng lúc anh đóng cửa xe lại thì Khẩu Khẩu lại khóc toáng lên. chương 37, 33, Khẩu Khẩu còn chưa hiểu tạm biệt là như thế nào. Cậu khóc hoàn toàn là do mới tỉnh lại được cô Yến Khanh ôm trong chốc lát còn chưa thỏa mãn. Bây giờ cô Yến Khanh rời đi nên trong lòng cậu không vui. Cậu còn muốn cô Yến Khanh ôm ôm mình thêm lúc nữa. Cho nên khi cô Yến Khanh biến mất trước mắt khẩu khẩu cậu mới cảm thấy tủi thân, khóc ra thành tiếng. Cô Yến Khanh nghe thấy tiếng con mình khóc vội mở cửa ra. Khẩu khẩu thấy anh, đôi mắt còn vương nước mắt nhưng lập tức nín khóc mỉm cười. Cậu nhóc dơ hai tay nhỏ ra muốn được ôm ôm con ngoan, ba ba không đi. Cô Yến Khanh ôm cậu nhóc vào trong ngực khẩu khẩu lập tức vùi đầu vào vai anh. Từ trước đến nay cô Yến Khanh chưa từng nói ba ba trước mặt khẩu khẩu. Đầu tiên là anh sợ kiều vãn tình không vui, thêm vào đó là anh cũng cảm thấy mình chưa xứng với chức ba này nên thẹn không dám nói. Nhưng hôm nay anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của khẩu khẩu mới ý thức được vị trí của mình khác với người khác trong lòng khẩu khẩu. Khẩu khẩu dính anh, đối với anh có tình cảm trời sinh của người thân dành cho nhau. Bởi vì không được anh bế nên cậu không vui, bởi vì anh rời đi cậu sẽ khóc. Khẩu khẩu lặp lại lời anh kêu ba ba ba ba mấy tiếng. Trái tim cố tổng mềm ra. Kiều vãn tình nhìn khẩu khẩu tuổi thân dựa vào trong lòng ngực cô Yến Khanh đã chán không thèm trừ thầm thằng nhóc ăn cây táo rào cây sông này nữa rồi. Rõ ràng lâu lâu thằng bé mới gặp cô Yến Khanh một lần tuy rằng cô Yến Khanh đối xử với nó tốt thật đấy cũng bế qua nó, nhưng chả phải mấy đứa nhỏ đều có bệnh hay quên sao. Chỉ cần vài ngày không gặp nó là nó trở mặt không nhận người luôn còn gì. Thế nhưng dù khẩu khẩu không gặp cô Yến Khanh trong thời gian dài đến nhường nào thì chỉ cần nghe thấy tiếng anh hoặc nhìn thấy hình bóng anh là cậu nhóc cũng sẽ vô cùng vui vẻ chơi với anh. Bây giờ đến cả việc cô Yến Khanh rời đi thằng nhóc này cũng khóc. Quan hệ huyết thống thật sự kỳ diệu như vậy hả? Nín đi nào, ba không đi nữa. Cô Yến Khanh bế khẩu khẩu rồi đóng cửa xe. Khẩu khẩu đang lưu luyến anh. Đừng nói là làm việc đến cả đóng cửa công ty cũng được. Anh không thể chịu được việc thằng nhóc thúi này tủi thân. Kiều vãn tình nói, không sao đâu, anh bế nó một cái là được. Thằng bé nó tủi thân chẳng qua là chưa được anh bế đủ thôi. Công việc quan trọng hơn, anh mau đi đi. Đúng là cô Yến Khanh đang có việc quan trọng. Anh định mở một cuộc họp qua video. Cuộc họp này nói về dự án lớn mùa xuân này công ty anh thực hiện không thể qua loa. Nhưng nhìn Khẩu Khẩu đang bám chặt quần áo mình, bộ dáng sợ anh rời đi, cô Yến Khanh lập tức cảm thấy mấy sự án kia chỉ như gió thoảng mây bay, không còn quan trọng nữa. Nhưng rõ ràng ý của Kiều Vãn Tình là muốn anh tập trung làm việc không cần quan tâm mấy tình cảm nhỏ nhoi này. Khủ khủ, cô Yến Khanh cảm thấy bốn chữ công việc quan trọng này rất dễ nghe nên quyết định thuận theo ý của Kiều Vãn Tình. Ba người lại đi vào trong nhà, cô Yến Khanh chơi với Khẩu Khẩu còn Kiều Vãn Tình cầm bình sữa đi pha sữa cho Khẩu Khẩu uống. Khẩu khẩu được cô Yến Khanh chơi cùng một hồi lâu bắt đầu chán chán. Cậu nhóc quay đầu thấy Kiều Vãn Tình mang bình sữa đến, mắt nhỏ tức khắc sáng lên. a đòi uống sữa. Cô Yến Khanh rỗi tay muốn lấy bình sữa trong tay cô Kiều Vãn Tình lại không đưa cho anh, nói, để tôi tới cho con uống sữa đi. Cô Yến Khanh hiểu ý cô, đưa khẩu khẩu cho cô bé. Trong mắt khẩu khẩu chỉ có sữa nên ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Kiều Vãn Tình cầm bình sữa uống. Anh đi đi. Lúc Khẩu Khẩu đang say mẹ uống sữa thì Kiều Vãn Tình nói với anh. Cô Yến Khanh có chút lưu luyến nhìn Khẩu Khẩu. Đáng tiếc trong mắt Khẩu Khẩu chỉ có sữa, không thèm cho anh một cái nhìn. cố Tổng vô cùng yêu thương rời đi rồi. Cho nên bảo bảo luyến tiếc hay gì đó, đều chỉ là plastic. Nhắc đến từ này tôi đề cử cho các nàng bộ vợ chồng ngọt nhất giới hào môn ma an kể về một cặp vợ chồng plastic siêu siêu ngọt. Cô Yến Khanh chú ý tới loại sữa bột Kiều Vãn Tình cho Khẩu Khẩu uống không phải loại mình mua. Hẳn là sữa anh mua khẩu khẩu đã uống hết rồi, nên anh gọi điện thoại bảo trợ lý mua chút sữa mang lại đây. Ngoài ra còn bảo trợ lý mua thêm đồ chơi, quần áo cho khẩu khẩu. Anh còn bảo trợ lý mua đồ bổ để bồi bổ thân thể cho bà nội Kiều, còn Kiều vãn tỉnh à anh một bụng đầy ý xấu không mua cho cô. Thêm vào đó anh còn bảo Vương Kiêu Thuyền cho mình một người trợ lý mới tới đây hỗ trợ mình một số công việc. Anh sẽ ở lại đây một thời gian nên bắt buộc cần tới một trợ lý để xử lý việc vặt giúp mình cùng với giúp mình giải quyết một số thứ trong công việc. Giống như tình huống hôm nay, nếu anh có trợ lý thì không cần phải chạy tới chạy lui như vậy. Hai hôm sau, cậu hai Kiều Vãn Tình xuất viện. Cô Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình khẩu khẩu đến bệnh viện đón ông về. Hoàng Khoa Vĩ theo thường lệ tới đó làm kiểm tra cho cậu hai, sau đó chúc mừng cậu hai được xuất viện, đồng thời thuận tiện phổ biến cho bọn họ những điều cần lưu ý sau khi xuất viện. Sau khi trả phòng, trả tiền thuốc, lấy thuốc thì có thể trở về ngay rồi. Vì là bạn học cũ nên Hoàng Khoa Vĩ không hố kiều vãn tình, thuốc được kê đều là thuốc bắt buộc phải mua, hơn nữa anh cũng không bắt kiều vãn tình phải mua quá nhiều thuốc. Cậu hai kiều vãn tình chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được không nên phụ thuộc quá nhiều vào thuốc thang. Đi thôi, tớ đưa cậu đi tính tiền. Sau khi xong việc Hoàng Khoa Vĩ nhẹ giọng cười cười với Kiều Vãn Tình. Thuận tiện báo cho cậu một tin tốt luôn. Cô Yến Khanh, tôi còn đang đứng đây mà anh dám thông đồng với mẹ của con tôi trước mặt tôi hả? Anh liếc mắt một cái thấy được Hoàng Khoa Vĩ có ý với Kiều Vãn Tình. Chỉ thử ánh mắt của anh ta là cô Yến Khanh đã biết rồi. Mà Hoàng Khoa Vĩ cũng không biết Kiều Vãn Tình đã có con rồi. Thật ra Kiều Vãn Tình cũng từng đưa khẩu khẩu tới bệnh viện một lần rồi. Đó là hôm cậu hai mới vào viện nhưng hôm đó Hoàng Khoa Vĩ không thấy. Sau đó Kiều Vãn Tình bị một đống việc làm bận đến bù đầu, mặc dù Hoàng Khoa Vĩ tiếp cận cô có mục đích nhưng cô cũng không dư sức để ý, lại càng không vô duyên vô cớ nói với Hoàng Khoa Vĩ rằng mình đã có con. Hơn nữa có một sự thật đáng buồn, khẩu khẩu không giống Kiều Vãn Tình. Cho nên Hoàng Khoa Vĩ chỉ cho rằng cô Yến Khanh và Khẩu Khẩu có quan hệ gì khác với Kiều Vãn Tình chỉ cho rằng cô Yến Khanh cùng Khẩu Khẩu là người thân của cậu hai cô mà thôi. Tuy mặt mỗi cô Yến Khanh không tồi nhưng đã có con rồi nên không còn là uy hiếp lớn với anh nữa. Rốt cuộc thì tuổi của Hoàng Khoa Vĩ cũng không còn nhỏ rồi nên anh cũng bắt đầu suy xét đến chuyện chung thân đại sự của mình. Ở bệnh viện anh cũng rất được hoan nghênh, nhưng ngày thường vẫn chưa có ai làm anh rung động, lâu dần anh cũng thấy nản, thậm chí còn quyết định bao giờ lên thành phố làm việc thì sẽ tìm nửa kia của mình sau. Đúng lúc này, Kiều Vãn Tình lại xuất hiện. Bất luận là diện mạo hay khí chất của Kiều Vãn Tình đều vô cùng tốt, cô lại ở lại nơi này để làm việc. Tuy rằng anh không hiểu vì sao cô lại từ thành phố về nơi này trồng rau nhưng cô lại vô cùng giống anh, không đi làm trên thành phố về đóng góp cho quê nhà. Quả thật thích hợp đến không thể thích hợp hơn. Hơn nữa về sau nếu anh lên thành phố làm việc kiều vãn tình cũng không bị vướng bận sự nghiệp dưới này nên có thể rất dễ dàng đi theo anh. Kiều vãn tình tự dưng cảm thấy không khí có chút không thích hợp nói, được, được chứ. Vậy cậu chờ tới chút, cô Yến Khanh bế khẩu khẩu, vẻ mặt nhàn nhạt nói tôi cũng đi. Hoàng Khoa Vĩ nghe vậy híp mắt lại một chút, kiều vãn tình cũng nhân đó giới thiệu mọi người với nhau, đây chính là cô Yến Khanh, bạn tôi. Còn đây là con tôi, Khẩu Khẩu. Đây là chủ nhiệm khoa Hoàng Khoa Vĩ. Một tay cô Yến Khanh bế Khẩu Khẩu, một tay đưa ra bắt tay với Hoàng Khoa Vĩ. Lần này cảm ơn chủ nhiệm Hoàng đã chăm sóc Vãn Tình. Hoàng Khoa Vĩ, quan hệ hỗn loạn gì đây? Trước khi Hoàng Khoa Vĩ đã từng nói bóng nói gió hỏi qua Kiều Vãn Tình, biết Kiều Vãn Tình hiện tại đang độc thân, với anh cũng tin tưởng Kiều Vãn Tình không vô duyên vô cớ lừa mình. Nhưng hiện tại lại nhảy ra một vị cô tiên sinh cùng một đứa nhỏ. Hơn nữa nhìn bộ dáng này rõ ràng cô tiên sinh là ba đứa nhỏ kia Kiều Vãn Tình đối xử với anh ta cũng không quá thân mật. Hoàng Khoa Vĩ suy đoán có lẽ Kiều Vãn Tình ly hôn với vị cô tiên sinh, hoặc là hai người có thai trước khi kết hôn. Việc nên làm, Hoàng Khoa Vĩ hồi phục cảm xúc rất nhanh, vươn tay bắt lấy tay cô Yến Khanh. Vì Hoàng Khoa Vĩ có chuyện cần nói với Kiều Vãn Tình nên hai người đi cùng nhau đi phía trước, còn cô Yến Khanh giữ lịch sự bế khẩu khẩu đi đằng sau hai bước. Tình cảm hoàng khoa vĩ dành cho kiều vãn tình lúc này đã gần như cạn hết rồi. Trừ bỏ có chút tiếc nuối thì anh cũng cảm thấy may mắn vì bản thân chưa lún quá sâu. Nhưng nếu là bạn học cũ thì vẫn nên giúp đỡ. Anh nói, hai ngày trước bạn tớ nói cho tớ, nói chú của cậu ấy có một chút quan hệ ở bên đó. Tớ sẽ cho cậu phương thức liên hệ của người ấy, cậu có thể trực tiếp liên lạc cùng người ta. À, việc này hả? Cảm ơn cậu nhé. Kiều vãn tình quên mất Hoàng Khoa Vĩ đã nói sẽ giúp mình nên quên chưa kịp bảo cậu ấy là việc đã được giải quyết khá ổn thỏa rồi. Bây giờ lại nợ nhân tình của người ta rồi. Cô ngượng ngùng nói, nhưng tớ có người bạn giúp tớ giải quyết việc này rồi, hiện tại mọi việc sẽ được giải quyết theo đúng pháp luật. Cho nên không cần nữa đâu. Xin lỗi cậu nha, phiền cậu rồi. Hà, Hoàng Khoa Vĩ hơi bất ngờ. Cậu tìm được người giúp mình hà? Đúng vậy, chính là vị cố tiên sinh đây. Hà. Không thể nghĩ được địa vị của vị cô tiên sinh này còn rất lớn. Chuyện này Hoàng Khoa Vĩ cũng hỏi qua vài người bạn rồi, biết được muốn giải quyết thật sự khá phiền phức, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ bó tay. Hoàng Khoa Vĩ cười nói, nếu có thể giải quyết thì tốt quá. Tớ thấy đợt này cậu quá lo lắng, nếu vậy thì bây giờ có thể ngủ an an ổn ổn rồi. Kiều vãn tình gật đầu, đúng là tối qua cô ngủ vô cùng ngon nên hôm nay tinh thần vô cùng tốt. Phía trước chính là quầy thu ngân, tớ có việc bận rồi. Cậu qua đó thanh toán tiền sau đó đi lấy thuốc. À đúng rồi, cậu nhớ nhắc cậu hai mình trước tiên đừng vội xuống ruộng trồng rau nha, nếu không lại lưu lại di chứng đó. Hoàng Khoa Vĩ chú đáo nói với cô, được tớ sẽ bảo cậu chú ý. Kiều Vãn Tình nói, cô biết Hoàng Khoa Vĩ là chủ nhiệm nên ngày thường rất bận. Lần này thật sự cảm ơn cậu, bao giờ cậu có thời gian rảnh tớ mời cậu đi ăn cơm nhé. Không cần phiền vậy đâu, tớ chỉ là một bác sĩ tận chức trách thôi. Hoàng Khoa Vĩ chào một y tá đi qua, nói, tớ phải đi rồi, nói rồi anh cũng không đợi Kiều Vãn Tình trả lời tự mình rời đi. Kiều Vãn Tình cũng đoán được nguyên nhân cậu vội vã rời đi như vậy. Lần này Hoàng Khoa Vĩ giúp đỡ cô cũng rất nhiều, nhưng lòng cô chỉ luôn nghĩ tới việc đòi lại công bằng cho cậu hai chứ cũng không để ý thêm gì khác. Hơn nữ hoàng khoa vĩ cũng chưa từng thẳng thắn bày tỏ muốn theo đuổi mình nên cô cũng chưa có cơ hội để nói với cậu ấy rằng mình đã có con rồi. Bây giờ lại như thế này, có lẽ nào cậu ấy lại cảm thấy mình lừa cậu ấy không nhỉ? Kiều vãn tình suy nghĩ miên man, thanh toán tiền xong lúc đi lấy thuốc thì chưa cầm túi thuốc đã rời đi. Cô gái bán thuốc gọi cô lại, à chị ơi chị không lấy thuốc à? Cô Yến Khanh nhận lấy túi thuốc từ cô gái bán thuốc cười nhẹ, nói, vãn tình không định lấy thuốc hả? Khẩu khẩu học theo thanh âm của anh, mềm mại kêu, van, van. Nó còn chưa biết nói chữ vãn nên chỉ biết kêu van, van. À, tôi quên mất. Kiều vãn tình nhận lấy túi thuốc cất đi, nhẹ giọng cười cười. Xem trí nhớ của tôi này. Tình hay quên, cô Yến Khanh treo cô. Kiều vãn tình, chương 38, kem dưỡng ra tay. Sau khi từ bệnh viện đi ra, mọi người cùng nhau lên xe cô Yến Khanh ngồi. Cô Yến Khanh đưa cậu hai Kiều vãn tình về nhà. Kiều Vãn Tình mua một chút đồ bổ xong đưa cho cậu hai. Vì sắp đến giờ ăn trưa nên mỡ hai cứ một hai đòi mời Kiều Vãn Tình cùng cô Yến Khanh ở lại ăn cơm. Nhưng Kiều Vãn Tình làm sao có thể đồng ý được nên cô tìm lý do cùng cô Yến Khanh và Khẩu Khẩu về nhà. Hôm qua đồ mà cô Yến Khanh bảo Vương Kiêu mua cũng được chuyển tới đây. Trợ lý cũng được tuyển xong tên là Trần Phong. Trước kia anh ta cũng từng làm trợ lý cho người khác rồi nên năng lực cùng kinh nghiệm của anh ấy khá tốt đối xử với người khác cũng khá khéo léo. Vương Kiêu bảo Trần Phong mua đồ theo yêu cầu của cô Yến Khanh tới đây, đối phương mua đồ rất phù hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồ chơi của Khẩu Khẩu chính là một con ngựa gỗ nhỏ cùng một chiếc xe tập đi. Hiện tại Khẩu Khẩu đang học đi, không giống như trước chỉ biết khu loạn chân nữa. Cậu nhóc cứ chậm rãi đi từng bước từng bước một người lớn chỉ cần lấy tay giữ dưới nét cậu là cậu có thể tự đi được vài bước. Nhưng ngày trước kiều vãn tình có đọc qua trên mảng, người ta nói dùng xe tập đi cũng không quá tốt. Lại thêm trong thôn cũng có một thằng nhóc ngồi xe tập đi quen sau đó đi không vững cho nên cô vẫn chần chừ chưa mua xe tập đi cho khẩu khẩu mà toàn tự mình dạy cậu đi. Mỗi lần ngồi một chút thôi, thỉnh thoảng cũng mới ngồi thì sẽ không sao đâu. Mấy vấn đề kia có là do ngồi xe lâu mà. Cô Yến Khanh nói với Kiều Vãn Tình, sau đó bế Khẩu Khẩu vào trong xe tập đi, nào Khẩu Khẩu, ngồi thử xe tập đi ba mua cho con nào. Khẩu Khẩu tò mò sờ món nọ kia, không biết chiếc xe này có gì hay ho thú vị không. Đúng lúc này thì cô Yến Khanh cầm trống đứng cách xa nó chừng 2 mét, lắc lắc trống, Khẩu Khẩu, đi ra chỗ ba nào. Khẩu Khẩu thấy cô Yến Khanh chơi với nó lập tức vui vẻ kêu nha nha, đồng thời vươn tay nhỏ về phía Kiều Vãn Tình kêu a a ý muốn cô ôm nó qua chỗ cô Yến Khanh. Thằng nhóc này còn chưa đi vững nên cầu cứu người lớn theo thói quen. Kiều vãn tình đứng im, cười nói, khẩu khẩu tự đi đi. Khẩu khẩu thấy kiều vãn tình không dắt nó đi, gấp không chờ nổi nữa. Cuối cùng chắc là cậu cảm thấy mình không kém đến mức không tự đi được nên tự bước chân nhỏ hai bước đến chỗ cô Yến Khanh. Sau khi phát hiện mình bước đi không bị ngã thì cậu vui vẻ bước thêm mấy bước nữa rồi chạy tới trước mặt cô Yến Khanh, bắt lấy trống trên tay anh. Khẩu khẩu thật thông minh. Cô Yến khanh hôn hôn chán cậu, khẽ cười, nói. Có thể được tự mình nhìn thấy con mình lớn lên từng chút từng chút một là một việc vô cùng có cảm giác thành tựu Kiều vãn tình cũng vỗ vỗ tay với khẩu khẩu, khẩu khẩu, ra chỗ mẹ đi. Khẩu khẩu nghe thấy kiều vãn tình gọi mình lại bước bước chân nhỏ chạy tới chỗ cô. Rõ ràng từ khi cậu phát hiện mình đi không bị ngã nữa thì bước nhanh hơn rất nhiều. Khẩu khẩu chạy tới trước mặt kiều vãn tình, sau khi được cô hôn hôn mấy cái trên mặt thì bắt đầu không chịu ngồi yên nữa mà chạy đông chạy tây quanh sân. Cậu còn cho xe lăn vào đuôi của Hoàng Đại Tiên đang nằm ngủ. Hiện tại sức lực cầu cũng không nhỏ, lại không biết điều chỉnh nặng nhẹ nên không cẩn thận làm Hoàng Đại Tiên co rúm đuôi lại. Ngao, cả người Hoàng Đại Tiên giật bắn cả lên, nhanh chóng nhảy lên nóc nhà. Khẩu khẩu đứng phía dưới nhìn nó kêu a a mấy cái xong cậu không thấy nó xuống dưới nữa liền có chút tiếc nuối nhưng cậu nhanh chóng phát hiện phục tiêu mới đi vào chuồng gà treo gà con trong lúc nhất thời sân nhà gà bay chó sủa khẩu khẩu giống như đại ma vương mới thoát khỏi trói buộc đi ngang đi dọc vô cùng hung dữ thằng quỷ này giỏi gây sự thật kiều vãn tình nhìn dáng vẻ của cậu không nhịn được đỡ chán cười cô có chút tiếc nuối vì trước đó chưa mua cho cậu một cái xe như thế này Rõ ràng dùng xe này thì khẩu khẩu được chơi tự do hơn rất nhiều, mà công việc của người lớn cũng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Chứ như khẩu khẩu hiện tại vô cùng thích được tập đi. Mỗi ngày cậu đều đòi đi rất nhiều lần, nếu không cho cậu đi thì cậu sẽ khó chịu, không vui, không thèm uống cả sữa mình rất nghiệt. Hiện tại cậu đang vô cùng tò mò với thế giới xung quanh, muốn chạy đến tất cả mọi chỗ nên làm người trông nó rất mệt. Nên có thể nói là mua xe tập đi đỡ được bao nhiêu việc vô cùng hữu ích nha. Cô Yến Khanh nhìn con mình chạy tung tăng thì dịch hai bước đến bên người kiều vãn tình, nói với cô tôi còn mua cho bà một chút quà tí nữa em giúp tôi đưa cho bà nhé. Anh tự làm đi, nhưng bà sợ tôi, hình như bà nội kiều rất sợ nói chuyện cùng với cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh cảm thấy trước mặt bà mình không tức giận, nói năng cũng nhẹ nhàng nên bị bà sợ anh cảm thấy mình thật sự vô tội. Lá gan của bà nội tôi tương đối nhỏ, trước mặt bà anh không nghiêm mặt là được. Cô Yến Khanh làm lãnh đạo từ khi còn trẻ. Lúc trẻ anh cảm thấy nếu mình không nghiêm mặt thì người ta sẽ không phục không sợ mình. Sau khi làm người ta phục làm người ta sợ mình rồi thì anh theo thói quen vẫn luôn nghiêm mặt quanh năm nghiêm túc. Lâu dần thành thói quen, cho nên người ta mới cảm thấy cô Yến khanh lạnh lùng khó gần. Nhưng sự thật chứng minh Cố Tổng là một người vô cùng gần gũi, giản dị còn giúp kiều vãn tình xuống ruộng hái rau nữa. Khủ khủ, vậy tôi cố gắng thử vậy. Nếu muốn theo đuổi người mình thích trước tiên phải làm người nhà của người đó yêu quý mình đã sổ tay theo đuổi vợ của cố tổng. Tôi nhớ ra, cô Yến Khanh lại nói, chưa mua quà cho em, kiều vãn tình tôi không cần. Cô Yến Khanh gật đầu tôi cũng nghĩ vậy, kiều vãn tình, lần trước thuốc mỡ cùng kem dưỡng ra tay tôi mua cho em em dùng có ổn không? Cô Yến Khanh lại hỏi, cô không dùng từ vẻ mặt cạn lời của cô cố yến khanh biết là cô chưa dùng giọng nói mang theo một chút bi thương cho nên em thật sự không cần tôi tặng quà đâu lúc đó cô từ chối lời tỏ tình của cố yến khanh sau khi trở về lại cảm thấy dùng đồ anh tặng thì sẽ dễ bị nhìn vật nhớ người nên cô dứt khoát bỏ vào trong tủ không cho chúng được nhìn ánh sáng lần nào nữa vốn dĩ kiều vãn tình cũng không thấy cắn rứt lương tâm nhưng bị cố yến khanh hỏi như vậy cô lập tức cảm thấy tội lỗi tôi cô rũ mi mắt xuống Khi cô đang nghĩ lý do thì đột nhiên nghe được tiếng khẩu khẩu khóc toáng lên. Hai người đều bị dọa sợ vội vàng chạy tới. Sau khi chạy tới hiểu rõ tình hình, hai người liền dở khóc giờ cười. Đại ma vương khẩu khẩu cho xe tập đi đi vào chỗ sân hỏng, xe bị kẹt ở đó thằng nhóc suốt như nào cũng không ra nên nó gấp đến phát khóc. Cô Yến Khanh cúi người xuống lôi bánh xe bị kẹt từ chỗ hỏng đó ra. Kiều vãn tình giúp cậu lau khô nước mắt như vô tình cười nhạo cậu con nghịch quá nên gặp báo ứng đó. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi mà hoa cỏ trong sân bị khẩu khẩu phá hỏng hết. Không chỉ thế cậu nhóc nhìn thấy thế còn thích thích nhặt lên định ăn. Cho nên kiều vãn tình đành lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm khẩu khẩu sợ cậu nhóc nghẹn hoa cỏ. May là nhà cô có một vai ác lớn tỏa chấn nên có rất ít sâu. Nếu không cô còn lo rằng khẩu khẩu mịch linh tinh như vậy sẽ bị sâu cắn. Buổi tối, hôm nay khẩu khẩu được ngồi xe tập đi đi vô cùng sung sướng. Tắm rửa xong cậu còn muốn chơi tiếp. Kiều vãn tình sợ nó ngồi trong xe tập đi lâu ảnh hưởng đến thằng bé nên dỗ nó ngồi im một chỗ. Vì thế khẩu khẩu tủi thân, cậu nhóc thể hiện sự tủi thân của mình cũng vô cùng trực tiếp. Cậu quay mông về phía kiều vãn tình, để lại một bóng dáng nhỏ đáng thương. Cũng không biết thằng nhóc học cái này từ chỗ nào. Kiều vãn tình bất đắc dĩ đặt thằng nhóc vào giường em bé của cậu. Trên giường em bé của khẩu khẩu có rất nhiều món đồ chơi nhỏ nhỏ treo trên cao còn một máy phát nhạc thông minh biết ca hát và kể chuyện. Vì khẩu khẩu quá nghịch nên nhân lúc Kiều Vãn Tình không chú ý cậu kéo hết đồ chơi trên giường xuống. Kiều Vãn Tình nhặt lấy đồ chơi mà chưa bị khẩu khẩu phá hỏng treo lên lần nữa, sau đó lại giấu đi để rời đi lực chú ý của cậu cho cậu quên cái xe tập đi kia. Nếu không mà cứ thuận theo ý khẩu khẩu thì sẽ dễ chiều hư thằng bé. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, là điện thoại của công ty nội thất bên kia gọi tới, báo cho cô biết việc trang trí của quán đồ chay bên kia đã hoàn thành. Bao giờ cô có thời gian thì sẽ tới đó để nghiệm thu, sau đó họ bàn giao lại cho cô. Kiều vãn tỉnh nghĩ một chút thấy mai cũng không có việc gì bận nên dứt khoát bảo họ mai cô sẽ tới xem. Thuận tiện xem nên để kích cỡ bàn ghế như thế nào trang trí quầy ba ra sao. Về bàn ghế thì cậu hai cô quen biết một người làm thợ một đóng bàn ghế rất đẹp hơn nữa giá cả cũng phải chăng nên cô quyết định mua bàn ghế bên đó. Còn nồi chén hay dụng cụ nấu nướng thì kiều vãn tình thấy đồ trên chấn bán cũng không quá đặc biệt nên quyết định đặt trên mảng. Đợt này vì cậu hai gặp phải chuyện ngoài ý muốn cộng tiền viện phí tiền thuốc men tiền mời luật sư thì cô đã tiêu hết mấy vạn rồi. Tuy rằng hiện tại việc cũng giải quyết nhưng cũng coi như không thu lại được chỗ tiền đó. Nếu đối phương thua kiện, bồi thường cho mình thì tiền cô cũng sẽ đưa hết cho cậu hai. Hơn nữa đợt này lượng rau cô bán cho nông gia nhà cùng trường học giảm bớt nên nguồn thu cũng giảm đi. Có lẽ cô phải đi ngân hàng vay tiền rồi. Kiều vãn tình có chút đau đầu quay về phòng. Cô thấy khẩu khẩu đã quên vụ xe tập đi đang duỗi tay bắt lấy vịt con trên đầu lay lay. Thằng nhóc này lười không muốn bỏ dậy để lấy đồ chơi nên lúc nào cũng duỗi dài tay với với. Thấy vậy kiều vãn tình cố ý bục đồ chơi cao hơn để cậu không bắt được. Kiều vãn tình để cậu nhóc tự chơi một mình còn mình bắt đầu dưỡng ra trước khi đi ngủ. Kiều vãn tình bôi đủ loại kem dưỡng da lên mặt sau đó đột nhiên nhớ tới cô Yến Khanh cho mình kem dưỡng da tay nên lôi nó từ trong tủ ra. Nhìn đôi tay thô giáp của mình cô lấy thuốc mỡ da bôi vào chỗ bị nứt da. Thuốc mỡ hơi lạnh thấm vào chỗ bị nứt cảm giác man mát vô cùng thoải mái. Cô lại mở kem dưỡng da tay ra. Vốn dĩ khẩu khẩu đang bị vịt con hấp dẫn lực chú ý lại nghiêng đầu tò mò nhìn mẹ mình nó nhìn thấy kiều vãn tình bôi kem dưỡng da tay lên tay xoa xoa thì cảm thấy hứng thú duỗi tay a a tỏ vẻ con cũng muốn bôi kiều vãn tình cười bắt lấy đôi tay mút của nó khẩu khẩu cũng muốn thoa cho tay thơm thơm sao khẩu khẩu với ánh mắt trông mong nhìn cô kiều vãn tình lấy một ít kem dưỡng da tay còn sót lại trên tay bôi lên mờ u bàn tay trắng trắng của khẩu khẩu sau đó xoa xoa tay của cậu nhóc kem dưỡng da để lại cảm giác ẩm ẩm vô cùng thoải mái Em dưỡng ra tay này có mùi hoa nhài, Kiều Vãn Tình lấy tay nhỏ của cậu đưa gần mũi người ngửi xong làm vẻ mặt bất ngờ chiêu khẩu khẩu, nói a thơm quá. Khẩu khẩu học theo cô, đưa tay vào mũi người ngửi sau đó mở to mắt thích thú. Vẻ mặt cậu giống như đúc Kiều Vãn Tình. Hai, dù sao thằng nhóc này cũng không phải chỉ giống mỗi cô Yến Khanh. Kiều Vãn Tình thấy vui mừng, không nhịn được hôn hôn mặt nhỏ của khẩu khẩu. Đây là bảo bối của cô, chương 39, nghiệm thu, hôm sau. Khẩu khẩu vừa tỉnh đã đòi ngồi vào xe tập đi. Cậu ngồi vào xe bắt đầu tiếp tục cuộc phá hỏng hoa cỏ trong sân. Vốn dĩ trong sân có gà ngỗng đang ăn lá cải nhưng chúng đều bị khẩu khẩu đuổi chạy quanh vòng vòng. Kiều vãn tỉnh đành phải bê cậu nhóc cùng xe tập đi vào trong phòng. Không gian trong phòng nhỏ hơn ngoài sân nhiều, khẩu khẩu ngay lập tức không vui. Nhưng bậc cửa cao tới 20cm nên khẩu khẩu không chạy xe ra được cậu đứng cửa sốt ruột nghĩ làm sao mới có thể thoát ra ngoài được. Ma ma thằng nhóc chạy qua kéo kéo góc áo Kiều Vãn Tình muốn cô nhấc nó ra ngoài chạy. Kiều Vãn Tình đang cho nó ăn, duỗi tay sờ sờ đầu cậu nhóc nói, khẩu khẩu ngoan, ăn xong mẹ cho ra ngoài chơi. A a, khẩu khẩu mặc kệ cô nói, sốt ruột chỉ ra ngoài tỏ vẻ muốn ra chơi. Kiều Vãn Tình thừa dịp thằng nhóc há miệng ra múc một thìa cháo cà rốt bí đỏ cho vào trong miệng cậu. Khẩu khẩu ăn một thìa cháo cà rốt mình ghét ngay lập tức ngậm miệng lại. Cậu nhóc tùi thân nhìn mẹ mình, do dự hai dây liền nhổ cháo trong miệng ra. May là mỗi lần kiều vãn tình cho nó ăn sẽ đeo yếm cho nó. Kiều vãn tình dùng tay hứng chỗ cháo thằng nhóc nhổ vào yếm, sau đó dùng khăn giấy lao miệng cho khẩu khẩu, sụ mặt nói, không ăn ngoan là mẹ giận đó. Khẩu khẩu nhìn cô mỉm cười, khuôn mặt vô cùng trong sáng, ngây thơ vô số tội. Kiều vãn tình không thèm để ý nó đang làm nũng, làm nũng cũng vô dụng thôi con mà nhổ ra nữa là mẹ không cho con ngồi xe tập đi nữa đâu. Tuy rằng hiện tại khẩu khẩu chưa biết dùng lời nói để biểu đạt ý nghĩ của mình nhưng nó đã hiểu kiều vãn tình nói gì. Nghe vậy thằng nhóc biểu môi. Kiều vãn tình vừa đấm vừa xoa, hôn hôn cái chán của khẩu khẩu sau đó xúc thêm một thìa cháo nữa. Nói, nào, há miệng ra cho mẹ xem miệng khẩu khẩu nào. ô miệng khẩu khẩu lớn hơn cả của mẹ nè. À... Khẩu khẩu rất thích được người ta khen lớn kiều vãn tình khen miệng khẩu khẩu lớn nó liền há to miệng. Đôi khi ăn phải món cháo cà rốt mà cậu nhóc ghét cay ghét đắng, chỉ cần khen miệng nó lớn là nó cười thùm tìm ăn hết. Nhưng chỉ thỉnh thoảng mới được vậy thôi, khen nhiều không có tác dụng. Lúc cô Yến Khanh đi vào trong sân thấy thằng con của mình đang tủi thân được mẹ khen miệng lớn liền vui vui vẻ vẻ há miệng ăn cháo, hoàn toàn quên mình đang tủi thân. Anh không nhịn được muốn cười. Đúng là thằng nhóc ngốc nhà mình. Ba ba. Thấy anh đi vào, khẩu khẩu hưng phấn kêu lên, mới chỉ ở với cô Yến Khanh có hai ngày thôi mà thằng nhóc khẩu khẩu vốn dĩ chỉ biết nói ba ba ba ba này đã bị một người tâm cơ nào đó dậy gọi ba ba chẳng qua cậu còn nói chưa được chuẩn lắm, chỉ nói đúng âm đầu. Ngược lại nó lại kêu ma thuận miệng hơn trước kinh nhiều. Ngày trước dậy thế nào nó cũng không nói được hai chữ này, bây giờ gọi mama còn rõ hơn gọi ba ba cơ. Nhìn thấy ba mình đến, khẩu khẩu trượt vui sướng hẳn lên. Cô Yến Khanh khom lưng muốn bế cậu. Nhưng chỉ được vài giây cậu nhóc đã nhòi người xuống. Rõ ràng so với việc được ba ba bế thì cậu nhóc thích ngồi xe tập đi hơn. Cố tổng không hiểu sao bị thất sủng thả thằng nhóc vào trong xe tập đi, nói chơi xe tập đi vui như thế hả? Khẩu khẩu ngồi lại vào trong xe vui vẻ chỉ ra bên ngoài, giọng nhỏ non nớt kêu a với cô Yến Khanh. Thằng nhóc tỏ ý muốn ra ngoài chơi. a lại còn biết làm nũng đòi chơi. Kiều vãn tình nói, không cho đi ra ngoài ăn trước đã. Cô Yến Khanh nghe vậy liền nhẹ nhàng ngồi xổm xuống gõ nhẹ vào chán thằng nhóc nói, mẹ con không cho đi ra ngoài. Con ăn cơm trước đi ăn xong rồi ba ba mang con đi chơi nha. Khẩu khẩu thấy làm nũng với ba ba cũng chẳng có tác dụng gì mới ý thức được địa vị của mẹ mình trong nhà. Nên thằng nhóc vô cùng thức thời ăn trước, cô Yến Khanh nhận lấy cái bát từ trong tay Kiều Vãn Tình cho Khẩu Khẩu ăn, nói với Kiều Vãn Tình, hay hôm nay mang Khẩu Khẩu ra ngoài chơi đi tôi thấy nó rất thích đi chơi. Kiều Vãn Tình lau chỗ cháo lúc nãy khẩu khẩu làm rơi trên mặt đất nói thế anh tự cho thằng bé đi tôi còn có việc. Làm ruộng hả, nếu không để tôi tìm cho em hai người sau đó thuê họ làm hộ cho. Kiều Vãn Tình không cần, nếu cần thiết thì tôi tự tìm người được với lại cũng không phải việc này. Việc kia mới giải quyết được hai ngày, rau dưa thì Kiều Vãn Tình cũng chỉ đưa cho trường học cùng bên nông ra nhà. Nhưng từ sau khi cô Yến Khanh tới thì cô giao rau cho khách sạn nữa. Mà bên khách sạn thuê tài xế tự đến đây lấy rau thuận tiện còn hỗ trợ cô giao rau cho nông gia nhạc. Cho nên kiều vãn tỉnh chỉ cần thuê một người để hỗ trợ mình làm ruộng, bón phân, làm cỏ là đủ rồi. Hơn nữa đợt này cô cũng không dám dùng nước tiểu của khẩu khẩu, sợ rau lớn quá nhanh sau đó không bán được. Nhớ đâu mấy người kia lại tới bảo rau nhà cô lớn lên không hợp lý sau đó đồn thổi linh tinh bên ngoài thì phiền phức. Thế là việc gì, bên quán đồ chay đã được trang trí xong tôi muốn đi qua nhìn một cái. Cô Yến Khanh nói tôi đi cùng em, lúc Kiều Vãn Tình đang định từ chối thì cô Yến Khanh cười như không cười nói, nếu tôi đoán không nhầm thì lượng điện trong xe đạp điện của em không đủ để em đi đến núi Tây đâu. Kiều Vãn Tình, đắng lòng, quả thật là núi Tây cách nhà cô khá xa, lượng điện của xe đạp điện của Kiều Vãn Tình cũng đúng là không đủ để đi. Lần trước lúc cô đang trên đường về nhà thì hết điện nên phải rát cả nửa ngày. Sau đó còn phải lên trấn trên tìm bà chủ nông ra nhạc sạc nhờ điện mới có thể trở về. Vì vậy nên về sau cô đi qua đó thì sẽ nhờ cậu hai lái xe máy đưa mình đi. Cuối cùng cô ngồi xe của Yến Khanh đi đến đó. Lúc này anh đổi xe Mazda giản dị. Thật may, lần này được ngồi ở chiếc xe không nằm trong hàng ngũ siêu xe rồi. Bởi vì quán đồ chay mới được trang trí xong nên lượng Formal 2 trong không khí còn chưa tản hết. khẩu khẩu còn nhỏ, Kiều vãn tình sợ thằng bé không chịu được nên không dẫn cậu đi theo nhờ bà nội Kiều trông cậu. Bây giờ Khẩu Khẩu còn đang vô cùng hứng thú với chiếc xe của mình, sáng sớm đã đòi ngồi rồi nên không hề phát hiện ba ba mama của mình trốn. Trong lúc nhất thời kiều vãn tình không biết nên đau lòng vì vị trí của mình trong lòng Khẩu Khẩu bị một chiếc xe tập đi đoạt lấy hay đau lòng cho Khẩu Khẩu bị ba mẹ vô tình vứt bỏ. Đường ở đây vừa mới sửa hả trên đường lên núi cô Yến Khanh phát hiện con đường xi măng chật hẹp trước đó được mở rộng ra thành đường 2 chiều dành cho xe chạy. Ổ gà trên mặt đường cũng đã được tu sửa lại đẹp đẽ. Ừ, lúc trước lãnh đạo trên đó về đây kiểm tra thấy con đường này hỏng nên vô cùng tức giận bắt mấy người phụ trách nơi này sửa chữa. Cô Yến Khanh gật đầu, lãnh đạo bên trên càng coi trọng thì về sau khách tới đây tham quan sẽ càng đông. Anh nói như vậy làm tôi thấy bản thân còn chưa khai trương đã tưởng tượng ra tương lai phát tài rồi. Chắc chắn, cô Yến Khanh vô cùng chắc chắn nói, lượng khách tới đây khẳng định có thể làm quán em làm ăn phát đạt. Kiều vãn Tình vốn dĩ đang ngày một không chắc chắn với quyết định mở quán này của mình. Ban đầu cô muốn mở một phần vì nhiệt huyết, sau đó khi bắt tay vào thực hiện thì phát hiện lúc đầu mình chưa suy xét đến nhiều vấn đề. Đã thế mở quán có rất nhiều việc phải làm, dần dần cô càng cảm thấy khó khăn. Vừa nghe cô Yến Khanh nói như vậy thì cô lại cảm thấy tràn ngập hy vọng. Rất nhanh xe đã tới trước cửa quán đồ chay, quán ăn đã được trang trí đẹp đẽ. Quán được trang trí bằng nhiều tấm gỗ nhỏ khác nhau, phong cách điền viên khá đặc biệt. Ở trên đầu một nửa là đèn treo, một nửa là đèn lồng màu vàng nhạt thoạt nhìn vô cùng thoải mái và thư giãn. Kiều Vãn Tình cũng định dùng bàn làm từ gỗ. Sau khi mang bàn ghế gỗ vào khẳng định sẽ càng đẹp hơn. Người phụ trách của công ty nội thất dẫn cô cùng cô Yến Khanh đi một vòng, nói chúng tôi đã trang trí gần xong theo ý của Kiều Tiểu Thư. Kiều Tiểu Thư xem còn chỗ nào yêu cầu phải chỉnh sửa lại không? Kiều vãn tình nhìn xung quanh một vòng. Về tổng thể thì trông cũng khá ổn. Nhưng về những chi tiết nhỏ thì nhiều chỗ còn cảm thấy hơi không hợp lý một xíu. Ví dụ như màu sắc của cửa cùng sàn nhà không giống nhau nên nhìn qua sẽ cảm thấy không hài hòa. Hay mấy chỗ trong góc thì đèn không chiếu tới nên nhìn trông khá tối. Đến lúc mở quán mà khách vào đó ngồi thì chắc họ sẽ chẳng nhìn thấy thức ăn trông như thế nào. Sau khi phát hiện mấy vấn đề đó thì Kiều vãn tình nói với người phụ trách. Người phụ trách nghe xong khó xử, nói kiều tiểu thư, việc trang trí của quán cô đã gần hoàn thành. Những vấn đề mà cô nói thì nếu sửa chữa chúng ta phải sửa nhiều chỗ liên quan nữa. Như vậy thì thời gian hay chi phí cũng sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Ví dụ như về vấn đề chiếu sáng của đèn mà cô bảo, nếu phải làm lại một lần thì chúng tôi sẽ phải làm lại hệ thống dây điện. Hơn nữa hệ thống dây điện chúng tôi đều đặt chúng ở bên trong tường, muốn sửa lại thì vô cùng phiền phức phải gỡ gỗ dán trên tường ra. Đây rõ ràng là sai sót của bọn họ. Kiều vãn tình nghe người phụ trách chối trách nhiệm như vậy thì hơi tức giận, lạnh lùng nói, nếu thế thì ý anh là nếu khách đến chỗ tôi dùng bữa thì trực tiếp cầm đèn pin chiếu cho họ ăn. Ý tôi không phải như vậy, mà cô nhìn xem thật ra chỗ đó không gian cũng không quá lớn, nếu không kiều tiểu thư đặt bàn trang trí chỗ đó, không sắp xếp bàn cho khách ngồi ở đó nữa. Kiều vãn tình cười lạnh sao anh không bảo tôi đặt ghế cho bọn họ ngồi ngắm trăng ở chỗ đó luôn đi. Cô Yến Khanh chỉ thấy Kiều Vãn Tình không miệng hạ lưu tình với mình chứ với người khác cô vô cùng khách sáo. Bây giờ nhìn thấy cô trách cứ người phụ trách như thế này thì khóe mắt anh không nhịn được nhiễm ý cười. Kiều Vãn Tình thái độ cưng rắn nói, đặng tiên sinh trước đó là bạn tôi giới thiệu cho tôi là bên các anh trang trí đẹp lại còn có trách nhiệm danh tiếng tốt. Thế nên tôi mới tìm tới các anh, tôi tin tưởng các anh nên mới giao việc này cho bên các anh phụ trách. Cũng là tin tưởng các anh nên tôi mới bảo các anh nghĩ cách sửa lại. Nhưng bây giờ mấy anh lại trốn tránh trách nhiệm, thế thì tôi cũng chỉ đành đi khiếu nại rồi. Đặng tiên sinh này cũng đã từng nói chuyện với rất nhiều khách hàng nên anh ta mặt dày cãi cọ với kiều vãn tình, nói kiều tiểu thư, về chỗ đèn thì đúng là lỗi sai của chúng tôi. Nhưng về chỗ sàn nhà với cửa, nếu cô muốn chúng tôi mua một cái cửa mới thì hoàn toàn không thể. Lúc trước cô cũng chẳng nói cần phải để màu của cửa cùng sàn nhà giống nhau, còn có. Đặng tiên sinh. Cô Yến Khanh vẫn luôn không hé răng nói chuyện ngắt ngang anh ta, lanh lùng nói. Mấy vấn đề mà Vãn Tình đưa ra khẳng định không phải là lần đầu tiên quý công ty làm. Vì vậy khẳng định quý công ty có thể đưa ra được 100 phương án giải quyết mấy việc này. Làm ăn buôn bán coi trọng sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. So với việc nháo lên trở mặt với khách hàng thì không phải khách sáo cùng nhau giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn hay sao. Nói rồi cô Yến Khanh nhìn thật kỹ người phụ trách kia một cái, giọng điệu không gợn sóng nhưng lại vô cùng có tính uy hiếp, đặng tiên sinh không cần tranh thủ chút tư lợi mà làm hỏng việc lớn. Cô Yến Khanh là người vô cùng công bằng chính trực, rất ít khi dùng quyền thế trong tay mình để đe dọa người khác. Nhưng vào những thời điểm nhất định thì anh cũng có thủ đoạn đặc thù của riêng mình. Người phụ trách, đây rõ ràng là uy hiếp, người phụ trách ở trên thương trường rèn luyện nhiều năm có được một đôi mắt sáng biết nhìn người. Anh ta lập tức ý thức được đối phương là người không dễ treo. Vốn dĩ anh thấy Kiều Vãn Tình là một người phụ nữ yếu đuối nên mới mạnh mẽ cãi cỏ cùng cô ấy, mà giờ. Người phụ trách nhìn khuôn mặt vô cảm của cô Yến Khanh cười làm lành nói thế chúng ta lại ngồi xuống cùng nhau cân nhắc nên sửa chữa vấn đề Kiều Tiểu Thư đưa ra thế nào nhé. Ha ha ha, Kiều Vãn Tình, liêm sỉ đâu, chương 40, đi tiểu. Thật ra trong quá trình trang trí thì Kiều Vãn Tình cũng qua quan sát tiến độ rất nhiều lần. Nhưng vì vấn đề thời gian cùng khoảng cách nên cô không thể thường xuyên tới đây kiểm tra được. Vì thế người ở công ty nội thất bắt đầu làm qua loa lấy lệ nên mới xuất hiện nhiều vấn đề nhỏ như vậy. Cuối cùng người phụ trách đồng ý và hứa Kiều Vãn Tình là những vấn đề cô đưa ra sẽ tận lực sữa chữa đến khi cô vừa lòng mới thôi. Kiều Vãn Tình mơ hồ cảm thấy đối phương nói như vậy để cô Yến Khanh nghe. Mà kỳ lạ, rõ ràng cô Yến Khanh chẳng làm cái gì, chỉ lạnh mặt một chút thôi mà đối phương lại trở nên vô cùng dễ nói chuyện. Đúng là không khoa học, chẳng lẽ mấy tổng tài bá đạo đều thật sự có khí thế làm người ta sợ hãi. Nhưng sao cô chẳng cảm thấy gì nhỉ? Sau khi giải quyết xong chỗ công ty nội thất sắc trời bên ngoài vẫn còn sớm, cô Yến Khanh nói, đi thôi, đưa em đến một chỗ. Chỗ nào, Kiều vãn tình thấy anh cứ thần thần bí bí nên có chút tò mò. Tới nơi thì biết. Hẳn là nơi đó cách đây không xa. Cô Yến Khanh đưa cô đến một chỗ cách quán đồ chay của cô khá gần. Cô thấy nơi này đất bị đào xới hết lên. Khó trách vừa rồi lúc đến gần cô thấy có tiếng ầm ầm ầm, hóa ra là phát ra từ chỗ này. Kiều Vãn Tình có dự cảm không lành. Quả nhiên cô nghe được cô Yến Khanh nói, tôi mua mảnh đất này, định xây một biệt thự để nghỉ dưỡng. Kẻ có tiền, cái quán đồ chay của em không xa nhỉ? Cô Yến Khanh nói, nhấn mạnh vào mấy chữ không xa, hàm ý không cần nói cũng biết. Kiều Vãn Tình, em cảm thấy thế nào? Cô Yến Khanh hỏi cô, Kiều Vãn Tình còn có thể cảm thấy thế nào? Người ta có tiền nên người ta muốn làm gì thì làm, chả lẽ cô còn có thể phản đối? Rất tốt, nơi này non xanh nước biếc, vô cùng thích hợp để xây biệt thự nghỉ dưỡng. Kiều Vãn Tình thuận miệng nói lung tung, đến chính cô cũng chẳng biết mình đang nói cái gì. Cô Yến Khanh nói, vốn dĩ còn định xây ở gần nhà em, nhưng nghĩ tới lúc xây sẽ ảnh hưởng đến khẩu khẩu nên mới đổi thành chỗ này. Vậy hình như tôi phải cảm ơn anh nhỉ, ở chỗ này có rau dài. Kiều Vãn Tình đang nghĩ nhỡ cô Yến Khanh lại mượn cơ hội nói thêm gì đó thì cô chẳng biết nên trả lời như thế nào. Vô tình lại bắt gặp mấy cây rau tề thái mọc ngược sáng, vô cùng tươi tốt. Rau này có thể dùng để làm vằn thắn. Cô Yến Khanh nhìn Kiều Vãn Tình sung sướng như nhặt được chân bảo đi qua hái rau. Anh biết cô đang trốn tránh cái gì nhưng cũng không vạch trần cô. Nhất định là kiều vãn tình không ngờ được chiến thuật của kẻ địch đã được nâng cấp. Bây giờ kẻ định không làm bậy đi nói tôi thích em tôi muốn theo đuổi em nữa. Cô Yến Khanh đổi chiến thuật biến mình thành độc dược có tác dụng chậm từ từ thấm vào tim phổi cô làm không có thuốc nào cứu được cô thoát khỏi việc quen thuộc với sự tồn tại của anh nữa. Vì mấy năm nay núi Tây đang được sửa chữa lại nên có rất ít người tới đây, rau dại mọc ở đây phần lớn đều là mọc tự nhiên không bị ô nhiễm. Kiều Vãn tình hái được một nắm rau chuẩn bị mang về làm vằn thắn ăn. Cô Yến Khanh tuy không có hứng thú với rau dại nhưng thấy bộ dáng vui vẻ của Kiều Vãn tình thì anh cũng đi tìm cùng cô. Đổi lại là một năm trước đánh chết cố tổng cũng không tin được có một ngày mình sẽ đến nơi núi rừng hoang vắng tìm rau dại. Rau dại có không ít ở núi Tây. Bây giờ lại vì đang tu sửa, lại bị phong tỏa không cho đi vào nên rau dại sinh trường càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn hai người hái được không ít rau. Kiều vãn tình dùng dây leo trói chúng lại, bó thành ba mớ xong mang một mớ tới nông gia nhạc tặng cho bà chủ Thái, rồi mang một mớ nữa đến tặng chị Tống ở chấn trên. Chị Tống là một quá phụ con chị còn đang học tiểu học. Vốn dĩ chị ấy làm thuê ở chỗ nông gia nhạc cũng được nhiều năm nhưng do bà chủ nông gia nhà keo kiệt luyến tiếc không muốn tăng tiền lương cho chị nên dưới sự tức giận hai người cãi nhau. nhưng sau khi cãi nhau xong bà chủ thái liền hối hận vì với nhiều năm kinh nghiệm thì chị tống làm nhiệm vụ ghi món tính tiền vô cùng nhanh nhẹn và được việc. đôi khi lúc quán đông khách thì cô ấy còn có thể tới các bàn giới thiệu món ăn. tuy về sau bà chủ thái cũng tuyển người mới nhưng người ta làm không tốt như chị tống. Vì vậy sau đó bà chủ thái cũng đi tìm chị Tống mời chị về quán làm tiếp tiền lương cũng được điều chỉnh theo yêu cầu của chị. Nhưng vì bà nói không lựa lời, lúc hai người cãi nhau bà có nói một chút lời không dễ nghe. Chị Tống lại là quá phụ, hay nhạy cảm. Bà chủ thái lại là người độc mồm độc miệng, khi kích động thì cái gì cũng nói được nên chị Tống tỏ vẻ mình có chết đói đầu đường cũng sẽ không quay lại. Vì thế mà bà chủ thái đau chứng một thời gian. Xong bà lại nghe nói Kiều Vãn Tình muốn mở quán đồ chay, đang tìm người đến làm thuê. Tuy bà nói là muốn nước phù xa trong không chảy ruộng ngoài nhưng thật ra là có người thấy mối làm ăn của bà chủ Thái rất tốt lại thêm nhếu Nguyệt Lão sắp mở ra nên định mở một tiệm ăn. Thêm vào đó đối phương biết mối quan hệ giữa bà chủ Thái cùng chị Tống nên định dùng giá cao mời chị tới làm. Sau khi bà chủ Thái biết việc này thì tức đến học máu, suối dục Kiều Vãn Tình tới chỗ chị Tống thuê người trước. Quan hệ của Kiều vãn tình cùng chị Tống cũng khá tốt. Cô cũng thấy về sau nếu chỉ có một mình mình thì không thể lo hết được việc trong quán. Bà nội Kiều thì muốn ở nhà giúp cô trồng rau. Hơn nữa bà cũng sợ người lạ, gặp người lạ là không nói được câu gì hết. Vì vậy cô đúng là đang cần một người giúp mình ghi món ăn rồi thu dọn bát đũa. Chỉ là sau một hồi lăn lộn thì giá trị con người của chị Tống cũng lên theo. Kiều vãn tình cũng chỉ giữ thái độ nửa chừng thôi, nhỡ đâu tiền thuê chị yêu cầu vượt qua dự đoán của cô thì cô cũng không thuê nổi chị ấy. Chị Tống khách sáo với cô vài câu sau đó mới nhận mớ rau. Chị ngẩng đầu lên thấy cô Yến Khanh, nói ui đây là ba khẩu khẩu hả. Cô Yến Khanh nhìn cô lễ phép gật gật đầu, chào chị. Ừ, ừ, chị Tống có chút ngượng ngùng nói. Lúc nãy thằng nhóc nhà chị phát giận phá đồ đặc linh tinh nên nhà hơi lộn xộn một chút. Vốn dĩ đây là lần đầu ba khẩu khẩu đến đây thì chị cũng nên mời mọi người vào uống trà. Cô Yến Khanh nhàn nhạt nói, không cần phiền chị ạ. Chồng em khó gần thật nha. Chị tống lén lút nói với kiều vãn tình, người ở trấn trên cũng không biết kiều vãn tình vác trên lưng tiếng ly hôn. Chị nói, nhìn qua chồng em trông rất lợi hại nha, cứ như mấy ông chủ lớn ý. Em đúng là có phúc. Kiều vãn tình không thích xưng hô chồng này của chị lắm, đang định bảo chị đây không phải chồng mình thì trong phòng truyền đến tiếng đồ vậy bị đổ vỡ làm kiều vãn tình bị dọa. Sao thế chị, hai còn không phải là Trang Huy làm sao, cuối năm nó phải lên cấp 2 học nó muốn học ở trường tốt trên huyện. Nhưng muốn học ở mấy trường tốt trên huyện thì không những phải có hộ khẩu trên đó mà còn phải có quan hệ nữa. Chị nói chị không có quan hệ với mấy người trên đó thì nó tức giận sau đó đập phá đồ đạc trong nhà. Kiều Vãn Tình biết chị Tống một mình nuôi con, chiều hư nó. Nghe tiếng lách cách trong phòng, nói thế em đi trước nha chị. Chị vào xem cháu đi. Sau khi hai người đi ra khỏi nhà chị Tống, đột nhiên cô Yến Khanh hỏi khẩu khẩu nhập hộ khẩu chưa? Chưa, hiện tại khẩu khẩu còn chưa vào hộ khẩu. Lúc sinh khẩu khẩu thì Kiều Vãn Tình mới đến nơi này được mấy ngày. Lúc đó còn yêu cầu giấy chứng nhận thân phận của ba mẹ đứa nhỏ. Cô không có giấy chứng nhận thân phận của cô Yến Khanh nên vẫn chần chừ chưa làm. Sau đó kiều vãn Tình cũng đi tìm hiểu qua về việc nhập hộ khẩu, người ta nói vẫn phải cần đến giấy chứng nhận thân phận của ba đứa nhỏ. Còn một vấn đề đau chứng chính là nguyên chủ rời hộ khẩu đến thành phố X rồi. Cô muốn rời lại hộ khẩu về nơi này rồi cho khẩu khẩu vào trong đó. Chỗ này thì còn được mấy thủ tục này người ta cũng không xét qua kỹ lưỡng, nhưng thành phố X thì khác, nếu làm hộ khẩu thì cần phải đầy đủ các loại giấy chứng nhận. Vì thế mà cô cứ kéo dài thời gian, chậm chạp chưa làm. Cô Yến Khanh cũng đoán được nguyên nhân, nếu không mấy ngày nữa tôi nhờ người ta làm hộ khẩu cho. Không có hộ khẩu thì mai sau đi học cũng không tiền. Kiều Vãn Tình cũng biết hộ khẩu vô cùng cần thiết trong nhiều trường hợp. Nếu cô Yến Khanh có thể dễ dàng giải quyết chuyện này thì cô cũng không quản nữa. Cô gật đầu nói, nhưng hộ khẩu của tôi ở thành phố X. Vậy để hộ khẩu là thành phố X đi. Hoặc nếu em muốn hộ khẩu dưới nông thôn thì có thể chung hộ khẩu cùng với bà. Kiều Vãn Tình cũng không quá băn khoăn việc nên để hộ khẩu ở nông thôn hay không. Tuy rằng hiện tại người ta vẫn nói để hộ khẩu ở nông thôn cũng khá tốt nhưng sau khi nói chuyện với chị Tống thì cũng có thể thấy là nếu hộ khẩu không ở trên huyện thì đi học ở cấp 2 cũng khó. Vẫn là để ở thành phố ít đi. Về sau nếu khẩu khẩu đi học thì lên đó học cũng tiện hơn. Ừ, sau khi rời khỏi nhà chị Tống thì Kiều Vãn Tình lại đến tiệm trái cây mua trái cây. Bây giờ khẩu khẩu cũng biết ăn trái cây rồi. Cậu nhóc cực kỳ thích ăn táo, mỗi ngày cô đều dùng thìa xúc một ít táo đút cho khẩu khẩu ăn. Tuy tuổi thằng nhóc khẩu khẩu này còn nhỏ nhưng miệng nó vô cùng kén chọn. Mà mấy lần ăn cơm cùng cô Yến Khanh thì kiều vãn tình đều ngồi âm thầm quan sát anh, phát hiện mấy món mà anh không thích ăn phần lớn khẩu khẩu cũng ăn, món nào mà anh thích ăn thì khẩu khẩu cũng rất thích. Cho nên khẩu vị của nó có lẽ được di truyền từ ba nó. Cô Yến Khanh thấy có cherry nên mua một ít. Kiều vãn tình còn chưa từng thử cho khẩu khẩu ăn cherry bao giờ. Vì trong thôn có một chị gái cũng nuôi con nhỏ nói là lúc chị ấy mới cho con chị ăn bữa phụ để bổ sung dinh dưỡng thì đút cho nó ăn cherry. Xong có lẽ vì cherry ăn ngọt nên con chị ấy không thèm ăn các món khác nữa. Sau đó còn rứt khoát không thèm uống sữa một thời gian, sút hẳn 2 cân làm chị vô cùng đau lòng. Lúc đó Kiều Vãn Tình mới nuôi con nhỏ nên chưa có nhiều kinh nghiệm thấy người ta nói cái gì có ảnh hưởng xấu đến con nhỏ đều không mua. Cả xe tập đi cũng như vậy, thế nên cô chưa từng mua cherry cho khẩu khẩu ăn, nhưng nếu mà cô Yến Khanh mua thì Kiều Vãn Tình nghĩ khẩu khẩu sẽ thích ăn. Đối với những thứ mình không thích thì cô Yến Khanh đến chạm cũng không chạm vào. Về đến nhà vừa lúc đến thời gian ăn trưa, bà nội Kiều đã nấu cơm xong. Cậu khẩu thấy ba ba ma ma về cuối cùng cũng nhớ tới ba mẹ của mình. Lúc nhìn thấy kiều vãn tình vào cửa cậu chạy tới a a hai cái cậu ôm ôm. Kiều vãn tình bế cậu nhóc lên. Khẩu khẩu lâu lắm mới được thấy mẹ nên vô cùng kích động ôm cổ cô, hôn hôn mặt cô mấy cái. Thằng nhóc đang được bà nội kiều đốt cơm cho ăn, nước canh dính đầy miệng. Được thằng nhóc này hôn hôn mấy cái thì mặt kiều vãn tình cũng dính đầy nước canh. Kiều vãn tỉnh giờ khóc giờ cười cầm khăn giấy lau mặt, sau đó lại lau lau miệng nhỏ của khẩu khẩu, đụng chán nó, nói hôm nay con lại nhớ mẹ như vậy hả? Có phải khẩu khẩu không phát hiện mẹ trộm chạy ra ngoài không? Cầu nói phức tạp như vậy khẩu khẩu vẫn còn chưa hiểu được. Nhưng nó biết kiều vãn Tình đang nói chuyện với mình nên vô cùng vui vẻ kêu vài tiếng ma Cô Yến Khanh đặt mớ rau dại cùng trái cây trong tay xuống, đi qua vươn tay với khẩu khẩu có muốn ra ba ôm không? khẩu khẩu đang được kiều vãn tình bế thấy ba ba nên vô cùng vui vẻ cả người cậu nhào vào trong lòng ngực cô yến khanh cũng hôn ba ba như hôn mama kiều vãn tình có chút hối hận vì đã lau sạch miệng cậu nhóc vì vậy cô lỡ mất vẻ đứng hình của cô yến khanh khi bị nước canh rồi sau khi khẩu khẩu hôn hôn ba ba xong thì cười ngây ngô kiều vãn tình giật mình một cái đang định bảo cô yến khanh cẩn thận thì đã muộn rồi nước tiểu của khẩu khẩu phun trực tiếp từ quần hở đũng ra ngoài. Hơn nữa cô Yến Khanh lại kịp thời phát hiện thằng nhóc này đi tiểu nên nhanh chóng nhấc nó ra xa khỏi người mình. Theo thói quen anh dơ tay cao khẩu khẩu vốn dĩ đang tiểu từ quần hở đũng ra người anh thì trực tiếp phun lên mặt cô Yến Khanh suýt chút nữa phun thẳng vào miệng anh. chương 41, có lẽ do thằng nhóc này còn chưa ngồi quen xe tập đi nên háng nó bị cọ sát đỏ một mảnh. Vì thế bà nội kiều không mặc bìm cho nó còn mặc cái quần hở đũng cho nó để nó đỡ bị cọ đau. Hai ngày nay kiều vãn tình phát hiện lúc khẩu khẩu muốn đi tiểu thì nó sẽ cười ngây ngô cười vô cùng trong sáng vô đội cười trước khi đi tiểu. Cho nên thằng nhóc này làm bộ dáng ngây ngốc cũng không phải do nó ngốc đằng sau bộ dáng ngốc ngách đó còn có một chút tinh nghịch. Khẩu khẩu được cô Yến khanh nhấc lên cao còn tưởng cô Yến khanh chơi với mình cười càng vui hơn. Thằng nhóc này cười càng tươi thì đồ cong của nước tiểu càng lớn. Cô Yến khanh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị thằng nhóc thối này tiểu ướt hết cả người còn bị tiểu lên cả mặt nữa. Cô Yến khanh giờ khóc giờ cười, nhưng là con mình đi tiểu khóc cũng không khóc được. Vừa rồi anh thấy hơi nóng nên cởi áo khoác ra, bây giờ trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi. Bây giờ bị thằng nhóc khẩu khẩu này tiểu ướt hết áo rồi. Tiểu lên người ba ba nên vui như vậy hả? Cô Yến khanh vỗ vỗ mông nhỏ của nó, nói. Khẩu khẩu cười khanh khách vươn tay sờ mông nhỏ của mình. Tiếc là tay quá ngắn không vơi tới. Kiều vãn tỉnh rũi tay sơ sơ quần của khẩu khẩu, phát hiện thằng nhóc này đi tiểu không ướt quần, toàn bộ quá trình đều hướng vào ba nó. Cô nén cười lấy hai tờ giấy đưa cho cô Yến Khanh để anh lao mặt sau đó lại bế khẩu khẩu. May là nước tiểu của khẩu khẩu chỉ có tác dụng với thực vật, nếu không ngày mai cố tổng sẽ phát hiện dâu của mình mọc tươi tốt hơn bình thường rất nhiều. Nhưng nếu mà nước tiểu của khẩu khẩu có tác dụng làm lông tóc mọc nhanh thì kiều vãn tình trực tiếp mang nước tiểu của nó chế thành dầu gội, mang đi bán. Như thế kiểu gì cũng phát tài, rốt cuộc thì bây giờ cũng có rất nhiều người bị chọc đầu Tôi đi tắm rửa một chút, cô Yến Khanh nói, khẩu khẩu tiểu rất nhiều, gần như toàn bộ đều xả trên người cô Yến Khanh rồi Mà không chỉ tiểu vào người cô Yến Khanh mà đến mặt anh cũng dính nước tiểu của thằng bé Kiều vãn tình nói, nhưng ở chỗ tôi không có quần áo của anh Cô Yến Khanh vẫn luôn ở bên khách sạn nên chỗ cô không có quần áo của anh Anh đang định bảo không vấn đề gì Mình sẽ nhờ người mang quần áo tới thì bà nội Kiều đứng bên cạnh nói, lần trước lúc bà mua đồ người ta tặng một bộ quần áo cho đàn ông. Hay là để bà mang ra đưa cố tiên sinh mặc tạm. Kiều vãn tình, bộ đó à chắc cố tổng không hợp lắm. Cô Yến Khanh thấy bảo có quần áo để mặc nói, không sao ạ, mặc tạm một chút là được. Bà nội Kiều đi lấy bộ quần áo kia ra. Không phải Kiều vãn tình cố ý chê đâu nhưng bộ quần áo đó thật sự không đẹp. Đó là một bộ dành cho đàn ông trung niên. Vốn dĩ kiều vãn tình còn định đưa cho cậu hai để cậu mặc lúc đi làm ruộng. Đúng lúc gặp phải việc kia nên vẫn chưa đưa được cho cậu. Cô Yến Khanh lại không lộ ra vẻ mặt ghét bỏ thậm chí mặt không đổi sắc cầm bộ quần áo đến toilet để thay. Kiều vãn tình còn lén lút chờ xem dáng vẻ quê mùa của cố tổng. Kết quả lúc cô Yến Khanh mặc xong rồi đi ra. Đừng nói là trong quê mùa nhìn bộ quần áo được anh mặc như cũ tôn lên vẻ anh tuấn của anh thậm chí còn phát ra một chút hơi thở thanh xuân. So với cố tổng mặc nghiêm trang ngày thường thì trông anh hiện tại càng giàu sức sống hơn. Như nào, không phải bị sự đẹp trai của tôi dọa cho ngây người rồi đấy chứ. Cô Yến Khanh đi ra thấy Kiều Vãn Tình nhìn mình thấp giọng hỏi. Kiều Vãn Tình mở mắt ôm khẩu khẩu ngồi vào bàn, nói anh đừng tự luyến nữa. Cô Yến Khanh nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Đúng như cô dự đoán, khẩu khẩu rất thích cherry. Dằm nhỏ cherry ra nó còn có thể ăn được vài quả. Hơn nữa khi khẩu khẩu được ăn món mà nó thích thì sẽ kéo kéo góc áo người lớn, há miệng kêu a a tỏ vẻ muốn ăn. Còn nếu mà vớ phải đúng món nó không thích ăn thì nó ngậm chặt môi lại. Nhưng làm kiều vãn tình đau đầu nhất chính là sau khi nó ăn cherry xong thì nó không thèm ăn quả gì khác nữa chỉ ăn mỗi cherry. May là ba nó có tiền thấy nó thích ăn nên bảo thuê người chuyển cherry đến đây. Nếu không em trồng một cây ở cửa đi, cô Yến Khanh nói với kiều vãn tình. Mai sao khẩu khẩu mà lớn nó có thể tự ra đó hái quả ăn. Tưởng tượng thằng nhóc thối này cầm gậy đánh đánh cây cherry làm quả rụng xuống để ăn thì cô lại thấy buồn cười. Nhưng cherry sống được ở chỗ này hả? Kiều vãn tỉnh nhớ rõ khí hậu chỗ này không thích hợp để trồng cherry. Mà nếu trồng thì chỉ có hoa thôi chứ không có quả. Cho nên cherry ở chỗ này rất hiếm, đều là mang từ nơi khác đến đây bán. Cô Yến Khanh nhìn cô ánh mắt chắc chắn, người khác thì tôi không biết chứ tôi tin là em có thể làm được. Kiều vãn tình, nhìn ánh mắt này của cô Yến Khanh là kiều vãn tình biết đối phương đã đoán được cái gì đó. Năm trước cô cũng trồng được một số rau củ trái mùa, chỉ là trồng được thôi mà người ta đã nghi ngờ rồi. Thế nên sau đó cô không trồng nữa chỉ trồng rau đúng vụ. Nhưng cô Yến Khanh cũng không phải đồ ngốc, có lẽ anh cũng đoán được cái gì đó rồi nhưng chưa nói thôi. Kiều Vãn Tình tránh ánh mắt anh, anh đánh giá cao tôi rồi. Đương nhiên cô Yến Khanh không cảm thấy mình đánh giá cao Kiều Vãn Tình. Thật ra thì cô Yến Khanh cũng không nghi ngờ Kiều Vãn Tình bởi vì lúc cô học đại học có nghiên cứu về sinh vật. Nên cô học được một số phương pháp gieo chồng đặc biệt nào thì cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là từ sau khi cô Yến Khanh động lòng với Kiều Vãn Tình thì anh không nhịn được đi tìm hiểu cô. Vòng bạn bè của Kiều Vãn Tình giới hạn chỉ xem được các bài viết trong vòng một năm, không thể xem được các bài đăng trước đó. Nhưng do hứa hàm quên mất mình còn có Weibo nên không gỡ bài đi. Weibo đó toàn các bài đăng trước kia khi Kiều Vãn Tình muốn làm võng hồng. Trên Weibo đó đa số toàn là các bức ảnh tự sướng của cô còn có một số bức Kiều Vãn Tình tạo dáng óng ẻo như muốn câu dẫn người ta. Xem xong cố Tổng đều nhịn sự khó chịu xuống. Rốt cuộc thì Kiều Vãn Tình cũng từng là một người như vậy. Chỉ là anh lướt xuống các bài đăng tương đối bình thường của cô thì thấy Kiều Vãn Tình nói là mình có thù oán với hoa cỏ, không chăm sóc nổi chúng làm chúng chết hết. Nhưng cái này rõ ràng không phù hợp với Kiều Vãn Tình hiện tại. Hơn nữa sau khi mang thai thì tính cách của Kiều Vãn Tình lại thay đổi rõ rệt cô Yến Khanh cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có chỗ nào đó không thể dùng lẽ thường để giải thích được. Nhưng nếu Kiều Vãn Tình không muốn nói thì anh cũng coi như không biết chuyện này cứ giả bộ không biết gì như bà nội Kiều. Nếu đã nhận định người đứng trước mặt mình là người anh thích thì cần gì phải so đo cô trước kia là người như thế nào? Nếu Nguyệt Lão sẽ mở vào Tết đoan ngọ, kiều vãn Tình đang gấp sút chuẩn bị việc trang trí cho quán. Cô lại lần nữa xem xét lại việc trồng rau của nhà mình. Ban ngày thì mợ hai cô cũng vẫn rảnh có thể qua đây giúp cô. Cô chỉ cần thuê thêm một người khác đi giao rau là được. Tâm trí cô đều đặt ở bên quán đồ chay. Nào là mua sắm đồ làm bếp, viết thực đơn cùng giá cả đồng thời đề ra kế hoạch cùng hình thức buôn bán. Đầu tiên là phải thu hút khách hàng. Khi mà thu hút được nhiều khách hàng rồi thì lại phải suy xét đến vấn đề nhân sự tiền lương cùng một loạt các vấn đề khác. Khẩu khẩu sắp tròn một tuổi. Tuy rằng nó là vai ác lớn, có một ba ba siêu giỏi nhưng cũng không thấy nó thông minh hơn người khác bao nhiêu. Sắp được một tuổi rồi mà nói chuyện vẫn ngắc ngứ, chỉ nói thuận miệng ba ba và mama cùng mấy từ khác. Nó chưa biết gọi cụ nên vẫn luôn học theo kiều vãn tình gọi bà nội kiều là bà. Ngoài ra nó còn nói được một số từ đơn như đánh muốn cho. Nhưng rốt cuộc thì thằng nhóc này cũng có thể tự mình đi được rồi. Tuy rằng nó đi còn chưa vững, làm cho người ta cảm giác như nó sắp ngã nhưng nó vẫn có thể ổn định đi được một đoạn dài không bị ngã. Chỉ là khẩu khẩu không thích tự đi, nó vẫn thích ngồi xe tập đi ba nó mua cho hơn. Tự đi thì tốc độ đi sẽ rất chậm lại còn không quá linh hoạt chứ ngồi trong xe tập đi thì nó sẽ chạy nhanh như ngựa con thoát cương. Bây giờ Hoàng Đại Tiên cũng biết treo khẩu khẩu rồi. Nó hay ngoạm lấy đồ chơi nhỏ hoặc thứ khẩu khẩu thích chạy trước mặt nó. Khẩu khẩu thì chạy đuổi theo phía sau. Đôi khi Kiều Vãn Tình còn vô cùng hoài nghi không biết có phải Hoàng Đại Tiên coi khẩu khẩu là thú cưng của nó không mà cứ chạy tới chạy lui như thế cả ngày. Kiều vãn tình lo khẩu khẩu ngồi xe tập đi nhiều quá sẽ không tốt nên thường cho nó tự đi. Khẩu khẩu thấy vậy thì không cao hứng. Lúc nó không cao hứng thì sẽ chề môi ra, bày ra bộ dáng con muốn khóc nhưng không khóc nhìn trông vô cùng tủi thân làm người ta đau lòng. Nhưng kiều vãn tình đã miễn dịch với bộ dáng bán thảm làm nũng này của nó rồi nên khẩu khẩu chỉ đành cầm bài này đi lừa ba nó. Nhưng tiếc là ba nó cũng không hay ngồi ngốc ở chỗ này. Anh cũng là người bận rộn thường xuyên phải trở về xe thị làm việc. Nhưng có thời gian rảnh là anh cũng sẽ qua đây. Bây giờ kiều vãn tình cũng kệ anh. Cô biết ba mẹ Uyên Uyên đã hòa thuận lại với nhau. Uyên Uyên được đón trở về rồi. Còn chuyện gì sẽ xảy ra thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Khẩu khẩu, nhặt quả bóng mang lại đây cho mẹ nào. Không được ngồi xe tập đi, ba ba còn về xe thị một ngày. Khẩu khẩu tuổi thân nhưng không ai dỗ nó, còn bị bắt nhặt quả bóng giúp mẹ. Nhưng những đứa nhỏ này đều mắc bệnh hay quên. Nó nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của mẹ mình lập tức tung ta tung tăng chạy tới nhặt bóng lên, sau đó rơ rơ quả bóng, chạy tới chỗ mẹ. Càng chân khẩu khẩu vừa dài vừa đẹp, vừa nhìn là biết đứa nhỏ này mai sau sẽ là một thanh niên đẹp trai. Trong sách cũng miêu tả giá trị nhan sắc của vai ác rất cao, diện mạo lại giống với cô Yến Khanh, làm điên đảo bao con tim thiếu nữ. Vai ác cũng chính là người dùng hết khả năng của mình để lợi dụng người khác đi làm chuyện xấu. Nên trong tiểu thuyết cố tư kiều thường xuyên lợi dụng ưu thế về bề ngoài của mình để câu dẫn một số cô gái ngốc vì mình lên núi đao xuống biển lửa. Nhìn khẩu khẩu đang ngốc ngốc kiều vãn tình khó có thể tin được khi trưởng thành nó lại biến thái đến như vậy. Hai chân nhỏ của khẩu khẩu chuyển động nhanh, ngay lập tức tới trước mặt kiều vãn tình. Lúc cách cô hai ba bước thì nó lại không chạy nữa, hơn nữa còn ngả người về chỗ kiều vãn tình. Kiều vãn tình vội hồi phục từ trong suy nghĩ miên man, duỗi tay đỡ được nó. Ma khẩu khẩu cầm bóng nhỏ trong tay đưa cho cô. Nột nột, khẩu khẩu nói nột nghĩa là đây kiều vãn tình hôn hôn khẩu khẩu vẻ mặt cầu khen ngợi rồi khen nó hai câu. Sau đó cô lại thấy lắc tay của nó lỏng ra nên tháo ra sợ nó làm rơi. Lắc tay kia bằng ngọc được làm thủ công, đó là lắc tay cô Yến Khanh mua cho khẩu khẩu. Một bộ của nó còn dây chuyền mặt ngọc nữa nhưng kiều vãn tình sợ buổi tối khẩu khẩu ngủ không cẩn thận làm rơi nên tạm thời chưa đeo cho nó. Vòng tay này mang rất thoải mái lại vừa tay kiều vãn tình lại thấy khẩu khẩu vô cùng thích nó nên vẫn luôn cho nó đeo. Ba, ba, gần đây hạng mục cô Yến Khanh đang làm xảy ra vấn đề nên đã lâu rồi anh chưa tới đây. Thỉnh thoảng anh sẽ gọi video tới đây một chút. Khẩu khẩu đợt trước ngày nào cũng thấy ba, lần này lại lâu như vậy chưa được gặp nên có chút nhớ ba. Khẩu khẩu nhìn vòng tay nhỏ của mình, nhìn vật nhớ người nên đột nhiên kêu ba ba. Kiều vãn tình lập tức có chút đau lòng, hôn hôn nó, khẩu khẩu nhớ ba hà. Ba ba, khẩu khẩu lại sâu kín kêu lên, nghe có vẻ đáng thương. Thôi nào, đừng buồn nha. Kiều vãn tình có chút giờ khóc giờ cười tuổi còn nhỏ vậy mà chấp niệm với ba ba sâu như thế. Hai ngày nữa ba con sẽ tới đây thăm con, hôm nay mẹ đưa con lên trấn trên dạo phố. Hôm nay có chợ trên trấn trên. Kiều vãn tình muốn lên đó mua một ít hạt giống rau cụ để quý tiếp theo sẽ gieo trồng thuận tiện mang khẩu khẩu lên đó chơi. Khẩu khẩu rất thích những chỗ náo nhiệt, hiện tại thời tiết cũng khá đẹp, không nóng không lạnh thích hợp đi dạo phố. Kiều vãn tình bế khẩu khẩu đi mua sắm một vòng. Sau khi đã mua đủ đồ cần thiết thấy thằng nhóc vẫn còn hưng phấn nên cô quyết định mang nó tới nông gia nhạc chơi một chút. Ở cửa nông gia nhạc được một đám người vây quanh, bây giờ mới 10 giờ sáng. Lúc này hẳn là nông gia nhạc mới bắt đầu mở cửa buôn bán còn chưa đông khách sao lại náo nhiệt như vậy nhỉ. Kiều Vãn Tình đi qua nghe, sau khi nghe được mấy người đứng đó chỉ chỉ trò trò nghị luận thì cũng biết được nguyên nhân. Là do lần trước Kiều Vãn Tình chỉ mang rau tới đây cho bà chủ Thái làm thức ăn cho khách chứ không cung cấp rau để bà bán rau sống. Nhưng có một đôi vợ chồng già lúc trước có người bạn mua rau của nông gia nhạc về nấu ăn, bảo họ rau rất ngon nên họ mới vượt ngàn dặm xa xôi tới đây mua. Bà chủ thái giải thích với bọn họ hiện tại không bán rau, nhưng đôi vợ chồng kia lại cảm thấy bà chủ thái đang lừa bọn họ vì bà có rau để nấu thức ăn nhưng lại không chịu bán rau sống cho mình. Trùng hợp là khi đó nhà bán rau khác cho rằng Kiều Vãn Tình không tiếp tục bán rau cho bà chủ thái nữa nên định đánh quan hệ với bà chủ thái, muốn bà bán rau sống nhà bọn họ nên tặng một túi rau sống lớn đến đây. Bà chủ thái có quan hệ khá tốt với Kiều Vãn Tình, hơn nữa bán rau sống nhà Kiều Vãn Tình là do rau sống nhà cô ăn ngon. Vì vậy đương nhiên bà sẽ không nhận rau sống của nhà bán rau kia. Thế là một túi rau củ lớn cứ như vậy trắng trợn đặt ở cửa. Đôi vợ chồng kia lại cảm thấy chỗ rau đặt ở cửa đó chính là rau bà chủ thái nấu cho khách ăn nên cướp lấy, đặt vào trong túi mang đi. Bà chủ thái cùng mấy người khác nói như nào họ cũng không tin chỗ rau họ đang cầm được nhà khác cung cấp. Mà bọn họ cũng là hai người lớn tuổi rồi, bà chủ thái cũng không thể động tay chân với bọn họ. Cuối cùng bà thấy không ngăn cản nổi nên mặc kệ để bọn họ mang rau đi còn thu của bọn họ 200 đồng. Vốn dĩ bà chủ thái cũng không muốn làm ăn với nhà bán rau kia nên 200 đồng thu được này bà cũng nhờ người giao cho nhà bán rau đó. Bà cũng cho rằng cứ như vậy là xong việc rồi. Nhưng hôm nay người nhà cùng đôi vợ chồng già kia lại tìm tới đây, bảo bà chủ thái lừa gạt người già, dùng rau dưa bình thường chỉ bán mấy đồng một cân lừa bọn họ. Còn nói đó là rau xanh ăn ngon các kiểu. Người nhà đôi vợ chồng đó cũng không phải đèn cạn dầu nên lúc này đang làm loạn trong quán của bà chủ Thái. Kiều Vãn Tình thấy bọn họ vô cùng hung dữ, sợ khẩu khẩu bị dọa nên không đưa nó vào mà đưa nó đi chỗ khác lượn hai vòng rồi về nhà. Buổi chiều Kiều Vãn Tình ngồi ở nhà dùng laptop thiết kế thực đơn cho quán. Cô hiểu một chút Photoshop nên có thể tự mình làm được. Qua gần một năm sửa chữa rồi trang trí, sân nhà Kiều Vãn Tình được cô trang trí đủ loại hoa cỏ cùng rau dưa. Bây giờ đang cuối xuân, trong sân hoa nở tỏa ra mùi hương vô cùng thơm. Trong góc sân còn có một cây quế. Dưới cây quế còn có một bộ bàn ghế gỗ. Đây là chỗ bình thường kiều vãn tỉnh hay ngồi làm việc. Lúc kiều vãn tình không xuống ruộng trồng rau thì đều ngồi ở chỗ này. Khi trông khẩu khẩu thì thả cho nó ngồi chơi đồ chơi trên thảm hoặc cho nó ngồi vào xe tập đi chạy chơi quanh sân. Cuộc sống như vậy thật nhàn hạ thoải mái. Ở góc sân còn có một cây cherry đó là cây cố yến khanh mua tới rồi đặt ở đó. Phát phát, không biết khẩu khẩu nhặt một bông hoa từ chỗ nào ra chạy xe tập đi nhanh như chớp đến chỗ kiều vãn tình, ngẩn khuôn mặt nhỏ, giơ tay nhỏ đưa cho cô. Cho mẹ hả, cảm ơn khẩu khẩu nhé. Kiều vãn tình nhận lấy bông hoa thấy khẩu khẩu a lắc đầu qua thì mới biết nó căn bản không định cho cô. Là khẩu khẩu muốn cô cài hoa lên đầu nó. Kiều vãn tình giờ khóc giờ cười. Cô trực tiếp vào trong sân hái thêm một chút hoa nữa rồi kết thành vòng đội đầu cho khẩu khẩu đội. Bây giờ khẩu khẩu trông trắng trẻo xinh trai, đội thêm một cái vòng hoa trên đầu trông rất xinh. Kiều vãn tình còn khen nó đẹp, sau đó thằng nhóc thối này còn sung sướng tin mình đẹp như tiên trên trời. Đáng yêu quá đi mất, đáng tiếc lại là bé trai. Nếu cô mà sinh đứa nữa thì hy vọng đó sẽ là một bé gái. Đúng lúc này, điện thoại của cô đồ chuông là bà chủ thái gọi đến. Kiều Vãn Tình nhận điện, alo, sao thế bà chủ Thái? Vãn Tình giúp chị một việc với được không? Trong giọng của bà chủ Thái mang theo chút cầu xin, Kiều Vãn Tình thả khẩu khẩu xuống cho nó chơi một mình, đứng dậy hỏi, sao vậy ạ? Là việc ở trong quán chị bà chủ Thái kể cho Kiều Vãn Tình nghe việc hôm nay xảy ra trong quán mình. Phiên bản này không khác so với phiên bản Kiều Vãn Tình nghe được từ người qua đường là bao. Cuối cùng, bà chủ thái nói, bây giờ bọn họ một hai muốn tới vườn rau để hái rau thì mới tin lời chị nói. Tuy biết vậy là quấy dày em, nhưng nhóm người này thật sự khó chơi. Chị thật sự là không còn cách nào khác rồi. Bây giờ em giúp chị cho bọn họ tới tham quan. Bọn họ hái được bao nhiêu thì đều tính cho chị, chị trả tiền cho em được không? Lần này xem ra bà chủ thái đá phải ván sắt thật rồi. Nếu không thì mấy việc liên quan đến tiêu tiền bà ấy có hào phóng như vậy bao giờ đâu. Lúc nào cũng có thể bớt đi được một đồng là bớt đi Kể cả người quen bình thường bà cũng hố cho một ít tiền Kiều vãn tình thật sự không muốn mấy người đó tới vườn rau nhà mình Tuy rằng hiện tại cô cũng không trồng rau trái mùa Rau lớn nhanh hay không bọn họ cũng không biết được nên không sợ người đến thăm Nhưng cô vẫn cực kỳ bài xích người lạ tới vườn rau của mình Nhưng yêu cầu bà chủ thái đưa ra cô lại không thể không đồng ý Đầu tiên là vì mối quan hệ của hai người Thứ hai là trong khoảng thời gian cậu hai xảy ra chuyện thì bà chủ Thái cũng giúp đỡ cô rất nhiều còn giúp cô móc nối quan hệ để hỏi thăm. Nếu mà bây giờ bà ấy gặp khó khăn mà cô lại phủi tay không giúp thì có vẻ hơi quá đáng. Được chị ạ, Kiều Vãn Tình nói, nhưng em không làm cơm hay nấu nướng gì đâu nha. Bà chủ Thái vội nói, không cần em nấu nướng, không cần em làm cơm mời khách hay gì cả. Bọn họ chỉ đến hái rau thôi, không làm gì thêm. Thế được ạ, thế chị Thái bảo bọn họ tới đây đi. Từ chấn trên lái xe tới nơi này hết khoảng nửa giờ. Rất nhanh bọn họ đã đến. Kiều vãn tình nhờ bà nội Kiều trông khẩu khẩu còn mình đi ra ngoài đón họ. Cô thấy ngoài bà chủ thái cùng một người làm thuê trong quán ra thì đằng sau họ có thêm hai người tầm tuổi bà nội Kiều còn có một đôi vợ chồng chừng 40 tuổi cùng một cô gái khoảng 20 tuổi. Đây là Kiều tiểu thư chủ vườn rau. Bà chủ thái giới thiệu cho bọn họ. Người phụ nữ 40 tuổi liếc mắt quan sát kiều vãn tình từ trên xuống dưới một cái, nói bộ dáng này trông thế nào cũng không giống người chồng rau. Bà chủ thái, bà không cần tùy tiện tìm một người lừa tôi. Bà chủ thái còn chưa kịp phản bác thì kiều vãn tình đã nói trước làm sao, bây giờ cũng phải dựa vào bề ngoài mà đánh giá người chồng rau. Quần áo cô mặc đều là hàng hiệu, làm sao có thể là người chồng rau được. Cô gái 20 tuổi nhà bọn họ nói. Hôm nay Kiều Vãn Tình đi dạo phố nên mới mặc quần áo trước kia nguyên chủ mua. Thật ra cô cũng không hiểu rõ lắm về quần áo hàng hiệu, cũng không biết quần áo quý với không quý khác nhau ở chỗ nào, chỉ biết mặc có đẹp hay không thôi. Nghe được người ta nói vậy Kiều Vãn Tình có chút không kiên nhẫn. Đến hái rau nhà người ta còn nhiều ý kiến như vậy, ngữ khí cũng ghê gớm hơn, tôi thích mặc gì là việc của tôi, liên quan gì đến cô? Cô gái kia, thôi thôi. Bà chủ thái đứng ra hòa giải thân thể mập mạp của bà vừa đi vừa run lên. Đi hái rau trước đi, nếu không chờ tí nữa trời tối, mấy người đi đường cũng không ngắn. Dưới sự hòa giải cực lực của bà chủ thái, đám người kia cuối cùng cũng vào vườn rau nhà cô. Bà chủ thái lôi kéo kiều vãn tình nói, xin lỗi em gái kiều nha. Đám người này thật quá cực phẩm, em chịu đựng một xíu, cứ coi như bị chó cắn một cái. Kiều vãn tình nghe bà so sánh vậy cười, nói, không sao ạ. Chỉ để bọn họ hái rau xong thì nhanh chóng về thôi. Hôm nay chị cũng chịu không ít tức giận rồi. Lần này đúng là bà chủ thái đã chọc phải người không dễ chọc. Nhìn mấy người kia xem, kể cả là cô gái trẻ cũng có vẻ mặt ghê gớm khắc nghiệt. Không biết là thấy mình hơn người chỗ nào mà cứ vênh vênh váo váo. Ai, đừng nói nữa, làm ăn buôn bán mà nói chung cũng gặp phải nhiều loại người. Cho nên về sau mà em mở cửa hàng thì tốt nhất nên thuê một hai người to cao lực lưỡng làm thuê. Nhớ đâu có người đến gây chuyện thì họ còn giúp đỡ mình. Kiều vãn tình gật đầu, đúng là nên tìm một người trông có chút hung hãn tới mới có thể dọa được người. À đúng rồi, quán của em chuẩn bị như nào rồi. Bà chủ thái rất xem trọng việc cô mở cửa hàng. Tuy rằng kiều vãn tình mở cửa hàng sẽ có ảnh hưởng một chút tới việc làm ăn của bà chủ thái nhưng chỉ cần cô không bán rau sống thì tất cả đều được. Vì người tới ăn chỗ quán đồ chay mà cảm thấy rau ăn ngon sẽ tìm tới chỗ nông gia nhạc để mua rau sống về tự nấu ăn. Từ đó bà chủ Thái có thể kiếm được bội tiền. Đương nhiên là bà vui. Hơn nữa tính chất của quán hai nhà mở không giống nhau, sức cạnh tranh cũng tương đối nhỏ. Đồ ăn ở nông gia nhạc mang hương vị nông thôn, có rất nhiều thịt hoàn toàn khác so với đồ ăn chay. Cũng gần xong rồi ạ. Đến lúc đó chị Thái nhớ tới ủng hộ em nhé. Được bà chủ Thái vỗ vỗ ngực. Chị mang tất cả người ở cửa hàng chị đến ủng hộ cho em, em miễn phí phần ăn của chị là được. Kiều Vãn Tình, lúc hai người đang nói chuyện thì mấy người nhà kia đang ở vườn rau hái vô cùng vui vẻ. Nhưng Kiều Vãn Tình phát hiện mình đã đánh giá cao nhân phẩm của họ. Bọn họ chẳng những hái rau mà còn muốn phá hỏng. Ví dụ như hái đậu Hà Lan, bọn họ chẳng những hái đậu Hà Lan mà còn giật luôn cả dây leo xuống. Những chỗ bọn họ đi qua như bị bão cùng gió lớn quét qua, lung tung rối loạn. Bà chủ thái vội vàng đi qua nhắc bọn họ không thể làm như vậy. Tuy kiều vãn tình không quan tâm bọn họ lấy bao nhiêu nhưng vườn rau này là tâm huyết của cô. Cô đứng nhìn bọn họ phá hủy vườn rau nhà mình, lại còn bày ra bộ đáng tôi có lý mấy người có thể làm gì tôi, từ từ giận dữ. Vì nhà có người lạ nên cô cảnh giác gọi A Hoàng tới, bảo nó trộm chạy qua thả mấy quả dám đuổi mấy người kia ra. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com